khả năng đi, ta không xác định. Lăng phỉ có chút gấp không thể chờ muốn biết có phải hay không chính mình tưởng tượng như vậy, cho nên nắm lên một khối cùng nàng nắm tay không sai biệt lắm đại hòn đất bắt đầu nhìn kỹ, một tấp một tấp có thể nói là quan sát tỉ mỉ, ở hòn đất một chỗ tiểu giao hám địa phương nhìn đến một chút màu trắng viên viên, rất nhỏ thực không chớp mắt, người bình thường đều sẽ không nhìn đến, nhìn đến cũng sẽ không nhiều hơn chú ý, nhưng là lăng phỉ lại là tinh thần một trận, lao lực đem kêu màu trắng viên. Viên dùng tiêm tế thảo côn cấp trọc xuống dưới, sau đó ở long chiến kinh dị dưới ánh mắt đem kia màu trắng viên viên phóng tới trong miệng. Hàng Khổ cảm giác ở đầu lưỡi lan tràn khai, kia tuyệt đối không phải cái lệnh người thoải mái hư vị, nhưng là Lang Phỉ đôi mắt lại bỗng nhiên trợn to tới rồi cực hạn, đồng thời trên mặt phiếm ra nhân mừng như điên mà sinh ra đỏ ửng, thật lớn không chân thật chấn động qua đi. Lang Phỉ chảo một cái đã bắt được nguyên nhân chính là vì chính mình động tác mà khẩn trương long chiến tay, gân cổ lên hô lớn: Long Chiến, chúng ta tìm được muối. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc tìm được muối. Ô ô. Giải quyết treo ở trong đầu mọi người thượng đại đau, Lang Phỉ vẫn luôn căng thẳng thần kinh thả lỏng lại, cảm xúc liền có chút không chế không được, nhìn Long Chiến liền lên tiếng khóc lớn lên, thật là muối, thật là hồ nước mắt, bọn họ về sau không cần lại lo lắng không có muối, bởi vì muối bị bắt cùng A tỷ che liễu, bởi vì muối Long Chiến đã chịu tộc trưởng cùng hiến tế trách móc nặng nề. Bởi vì mối lao liệp thủ nhóm vẫn luôn thấp thỏm lo âu, rốt cuộc làm nàng tìm được mối. Long chiến cũng không nghĩ tới lăng phỉ ở ăn kia trong đất đổ vật về sau sẽ nói ra nói như vậy, nhất thời cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nguyên like lai lăng phỉ muốn kêu bùn đất là hoài nghi nơi này có mối, vốn dĩ cho rằng không chỗ có thể tìm ra quý giá đồ vật thế nhưng liền ở hắn hiểu biết địa phương, mặc dù là Long chiến loại này gặp biến bất kinh người cũng là nửa ngày không có hoán lại đây thế nhưng sẽ tại đây loại dưới tình huống phát hiện muối thật là quá không thể tưởng tượng. Lăng phỉ cũng không có khóc lâu lắm, bởi vì hỏa biên bùn đất cấp nướng mềm suốt, nàng liền nước mắt cũng chưa cố thượng sát liền chạy nhanh đem hai cái hòn đất lẫn nhau đánh, đem vái bùn đất đặt ở lòng bàn tay, quả nhiên nhìn đến mặt có rất nhiều lớn lớn bé bé màu trắng viên viên, cẩn thận đem những cái đó nho nhỏ viên viên nhặt ra tới. Lăng phỉ vẻ mặt hương phấn đối long chiến nói, thấy được sao, đây là mối viên, không. Không, sắc thực điểm nói đây là muối thạch kết tinh vật, còn không phải. Thực thuần, nếu ăn nói còn phải yêu cầu xử lý một chút, nhưng là độ dày đã rất cao, cho nên xử lý lên cũng không phức tạp. Giang đến nơi đây lăng phỉ mặt mày hớn hở nói, thật nhiều muối à, toàn bộ hồ đều có thể trở thành muối tới dùng, bởi vì muối độ dày cao cho nên lúc ấy người ngã quỷ trong hồ cũng không có chìm xuống, hơn nữa trong hồ nước đựng muối phân đối miệng vết thương có chỗ lợi. Miệng vết thương của ngươi mới tốt màu mò, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công A, thật sự là quá tốt. Hết thảy đều đã giải thích rõ ràng, long chiến so lăng phỉ càng thêm giật mình, chẳng những là bởi vì tìm chân quý mối càng là bởi vì lăng phỉ thế nhưng có thể biết được nhiều như vậy, nàng rõ ràng cũng không có đã tới nơi này, chỉ là bằng vào chính mình vừa rồi lời nói cũng đã hoài nghi nơi này có mối, sau đó lộng tới bùn đất liền thật sự tìm được rồi mối. Hắn cảm giác lăng phỉ thật sự giống như cái gì đều biết giống nhau, thảo dược cũng thế, phóng tới đồ ăn các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. Cũng thế, trị liệu phương pháp cũng thế, nàng trong óc giống như trang vô cùng vô tận đồ vật, giống như không có nàng không biết sự tình giống nhau. Nhìn nàng cao hứng trên mặt cùng trong mắt đều loại quang, long chiến áp xuống trong lòng kia kỳ quái cảm giác, giống lăng phỉ như vậy méo lên mấy cái viên viên phóng tới trong miệng, thật là có hàm vị, cũng thức khổ. Cùng hát quả chất lỏng không sai biệt lắm, đây là muối A. Hiện tại hương vị là không thế nào hảo, hơi chút lộng một chút liền có thể yên tâm ăn. Lăng phỉ cười đôi mắt cùng lông mày đều cong cong, hai ta vận khí cũng thật không phải giống nhau hảo. Lần này có thể phát hiện muối ngươi chính là công không thể không A, quả nhiên rất lợi hại A. Không, là ngươi lợi hại, ta ở chỗ này ngây người lâu như vậy đều không có phát hiện, nếu không phải phía trước quát kia chẳng phòng, ta cũng sẽ không nghĩ đến đây. Long chiến ăn ngay nói thật, phát giác đến kia hồ quái gì sau, hắn liền không có gần chút nữa quá, căn bản liền nghĩ tới nơi đó tất cả đều là mối. Mặc kệ là ai công lao, tìm được rồi mối quan trọng nhất, ngày mai chúng ta liền đi nơi đó nhìn xem, sớm một chút bắt được mối sớm ngày trở về. Nàng lo lắng hổ sơn thượng tuyết Lang cũng lo lắng trong tổng người, hiện tại tìm được rồi mối rơi xuống, tự nhiên là nóng lòng về nhà. Long chiến gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lăng phỉ đem đống lửa biên hòn đất đều cấp gò nát, rất có kiên nhẫn đem những cái đó muối viên đều cấp lấy ra tới, một bên lộng một bên hỏi, nếu nơi này phát hiện mối, kia về sau liền có thể không cần đi đổi mối, trực tiếp đến nơi đây tới lấy là được, còn có thể tiết kiệm được không ít con mồi, nơi này ly chúng ta bộ lạc có xa lắm không? Nàng không có gì phương hướng cảm, chỉ biết ở tuyết lang dưới sự trợ giúp chạy ban ngày tới rồi núi lửa nơi đó. Sau đó lại từ núi lửa đi rồi không xa lắm tới rồi nơi này, cho nên nàng thật sự không biết nơi này ly bộ lạc có xa lắm không. Ở không có gặp được giã thú cùng nguy hiểm dưới tình huống, đi đường nói đi tới đi lui yêu cầu tám chín thiên, so đi ngư thủy tộc đổi mối dùng thời gian đoàn rất nhiều, bên này bởi vì có kia núi lửa duyên cớ, giã thú rất ít, đường xá cũng so với trước đổi mối muốn an toàn nhiều, tới nơi này lấy mối nói liền sẽ không có như vậy nhiều người chết đi. Long Chiến nói, ở chỗ này phát hiện mối thật sự là kiện lệnh người phân chấn sự tình, lần trước đổi mối thời điểm ngư thủy tộc người cũng đã cố ý nâng lên trao đổi con mồi số lượng, nhưng là bọn họ lại không dám không đổi, rốt cuộc mối là không thể khuyết thiếu đồ vật, quả thực là mạch máu giống nhau tồn tại, ngư thủy tộc người không có sợ hãi, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, tuy rằng mỗi lần đều là nghẹn khí, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn mại, từ nay về sau bọn họ liền sẽ không bởi vì mối sự tình mà bị quản chế. Đương nhiên, Long Chiến càng thêm cảm giác vui mừng chính là, nơi này cách hắn muốn đi nơi đó cũng không xa. Đã xác định việc này, Lang Vĩ cùng Long Chiến hai người đều là kích động một đêm không coi chấp mắt, ở chỗ này mối là so đồ ăn càng thêm chân quý tồn tại, hiện tại phát hiện nhiều như vậy muối, kích động cùng hưng phấn là không thể tránh được. 161 chương 161 trở về Thiên sáng ơi Hai người cũng chưa ăn đồ ăn trực tiếp liền buôn buồn địa trung gian hồ đi đến. Hiện tại trắng xóa một mảnh. Lăng phỉ không biết rốt cuộc nơi nào là. Bất quá Long Chiến đối nơi này quen thuộc. lãnh nàng đi. Đi rồi không bao xa. Long Chiến liền dừng bước chân. Đem trước mặt tuyết cấp quét ra một khối. Kết quả phát hiện phía dưới chính là thổ địa. Lập tức nhíu mày. Ta sẽ không nhớ lầm. Nơi này hẳn là bên hồ. Theo bị tuyết cấp che đậy. Nhưng là nơi này địa hình cũng không có biến hóa. Đây là bình thường sự tình, hồ nước mặn bởi vì mối độ dày rất lớn, mưa xuống cùng khô hạn đều sẽ ảnh hưởng nó phạm vi. Lăng phỉ cho hắn giải thích nói. Hai người biên đi tới biên đá dưới chân tuyết, về phía trước đi rồi không xa, dưới chân liền có chút trưởng, quét sạch sẽ dưới chân tuyết liền phát hiện dưới chân là đông lạnh trụ lớp băng, này đó là hồ nước mặn, long chiến dọn khởi cục đá bắt đầu tạm mặt băng, Lăng phỉ thối lui đến một bên giúp hắn quét tuyết, một bên quét tuyết một bên đánh giá bốn cảnh. Nơi này đều không phải là là buồn địa, thật lâu thật lâu phía trước hẳn là chính là cái hồ nước mặn. sau lại bởi vì bốc hơi nguyên. Nhân phạm vi rút nhỏ, trách không được độ dày đã tới rồi có thể hiện lên người trình độ. Nghe Long Chiến miêu tả, cái này hồ phi thường đại, nhưng là hiện tại tất cả đều bị tuyết cấp đắp lên, cho nên nàng cũng nhìn không tới toàn cảnh, bất quá chờ đến tuyết hóa về sau đứng ở mặt trên xem nơi này nhất định thực đồ số đi, càng quan trọng là nơi này hồ nước mặn lớn như vậy bọn họ về sau không cần lo lắng ăn muối vấn đề. Long chiến gõ không ít khối băng xuống dưới, lang phỉ trên mặt đất nhặt lên cái bột phấn, phóng tới trong miệng, quả nhiên là muối, độ dày không thấp, thật là trong ngộng tìm nó trăm ngàn độ, im lặng quay đầu, thứ này liền ở cách đó không xa. Khối băng trạng muối không tốt lắm Trang, nhưng là đây chính là muối A, hai người đem trượt tuyết Trang chỉ còn lại có có thể cất chứa hai người không gian, Long chiến còn cùng những cái đó tuyết lang thì thầm. Phỏng chừng là làm nó nhận nhận lộ, về sau lại đến liền phương tiện, bất quá bọn họ như vậy không kiêng nể gì cùng Tuyết Lang ở bên nhau cũng cũng chỉ giới hạn trong cái này Tuyết Tiên, trời giá rét giá thu cùng nhân loại rất ít ra tới, nếu không nhìn đến hai người bọn họ nhân loại cùng, một đám Tuyết Lang quậy với nhau còn không được hù chết ta. đương nhiên Lang Phỉ càng lo lắng long chiến cùng Tuyết Lang quan hệ bại lộ hậu tộc sẽ đối phó hắn, rời đi bộ lạc thời cơ chín mùi trước, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Thu thập tới rồi cũng đủ mối, lại làm tuyết lang nhóm ăn đồ vật, hai người bước lên phản hồi trên đường. Trước tuyết trang tràn đầy muối, vì có thể ngồi thoải mái chút, hai người ly rất gần. Lang phỉ nhưng thật ra có thể cảm giác không gì, chính là Long Chiến cảm giác thực nghẹn khuất. Người khác cao chân trường, khúc chân ở bên trong thật sự có chút không thoải mái, trở về còn phải đi ban ngày. Lang phỉ đành phải chịu đựng cảm thấy thẹn tâm ngồi vào trong lòng ngực hắn, như vậy nàng dựa lưng vào Long Chiến ngực. Hơn phân nửa thân thể ngồi ở lòng chiến hai chân trung gian tấm ván gỗ thượng, lòng chiến liền có thể đem chân cấp duỗi khai. Tư thế này tương đương ái muội, Lăng Phỉ cũng cảm giác chính mình ở đưa ra cái này ý kiến khi mặt đều đã nhiệt có thể quán trứng gà, ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, nàng xuyên như vậy hậu, lòng chiến cũng xuyên như vậy hậu, hai người liền tính là dựa vào cùng nhau cũng không gì, rốt cuộc cách vài tầng gia thú cùng đông đầu. Bất quá nàng không đợi làm tốt trong lòng phong tuyến, Tay đã bị Long Chiến bắt lấy phóng tới hắn tay áo, sau đó Long Chiến còn mặt bộ biểu tình nói: "Như vậy ngươi tay liền sẽ không lạnh." "Lang phỉ, ta hẳn là cảm ơn ngươi không có lại đem quần áo cởi bỏ cho ta sưởi ấm sao?" Tuy rằng có chút tâm suất không đồng đều, Lang phỉ lại là biết chính mình cũng không chán ghét cùng Long Chiến tiếp xúc. Này nguyên tự nội tâm khát vọng, tiếp trước nàng đối với cha mẹ ấn tượng đã thực khắc nghiệt, mãi mãi tuy rằng đem nàng chiếu cô cẩn thận tỉ mỉ Nhưng là lại chỉ là dạy dỗ nàng cũng không có quá nhiều thời giờ cùng nàng thân cận, nàng nội tâm là khát vọng người khác quan tâm, cho nên. Mới sẽ cùng lăng nhã A ngắn ngủn tiếp xúc sau sẽ có như vậy đại xúc động, người kêu mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn thú, thà rằng đói bụng cũng phân cho một ngụm ăn người, lang phỉ ở trong lòng là nhớ rõ gắt gao Long chiến cũng là giống nhau, tuy rằng ngay từ đầu hai người gặp mặt thực không xong, nhưng là theo tiến thêm một bước tiếp xúc. Lăng phỉ phát hiện hắn nhất trọng tình nghĩa một người, lạnh băng bề ngoài hạ cất dấu lửa nóng tâm, trải qua như vậy nhiều sự tình về sau. Lăng phỉ cảm thấy nàng đã cùng Long Chiến có nhất định ăn ý, rõ ràng chính mình có chút hành vi cùng hành động ở mọi người trong mắt đều là kỳ quái, nhưng là hắn lại không nói hai lời nghe theo chính mình ý kiến, nếu không phải. Bởi vì tín nhiệm hắn cũng sẽ không làm như vậy đi. Từ khi nào bắt đầu nàng bắt đầu tham luyến Long Chiến ôn nhu cùng săn sóc, Nàng nói không nên lời, nhưng là chỉ cần có Long Chiến tại bên người, bất luận là gặp được bao lớn khó khăn, nàng đều không sợ, người nam nhân này có thể vì nàng khởi động khắp không trung, cho nên nàng hiện tại sống mới như vậy tự do cùng tiêu sái. Lăng phỉ không phải không có nghĩ tới mỗi lần Long Chiến làm ra lệnh nàng giật mình hành động khi trong lòng rung động, nàng cũng ẩn ẩn biết chính mình đối Long Chiến cảm tình, nhưng là bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, a tỷ sự tình. Tộc trưởng cùng hiến tế sự tình, lao liệp thủ nhóm sự tình, này hết thể hết thể đều là nàng hai muốn đối mặt, nàng không nghĩ lúc này tưởng những cái đó. Đương nhiên nàng cũng biết chính mình bất quá là trốn tránh, nhưng là nàng là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối với kiếp trước lớn tuổi thừa nữ nàng tới nói, cảm tình thượng chính là trống giống, nàng thật sự phân không rõ chính mình đối long chiến cảm tình là thích vẫn là cảm kích hoặc là thân tình. Chuyện này liền chờ thời gian nghiệm chứng đi. Dọc theo đường đi lang phỉ trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, thời gian nhưng thật ra quá thực mau, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, đã tới rồi hồ sơn, rời đi gần 2 ngày, hồ sơn cũng không có bao lớn biến hóa, chính là chân núi tuần tra tuyết lang nhiều chút, nhìn thấy bọn họ đoàn người bình an trở về, toàn bộ hồ sơn sở hữu tuyết lang đồng loạt ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, giống như ở hoan nên bọn họ trở về giống nhau. Thanh âm cực lớn chấn đến trên cây tuyết đều rào rạt hạ xuống. Này trận trượng thật đúng là đủ đại. Long chiến tâm tình không tồi. bay nhanh hạ trượng tuyết cũng đi theo phát ra một tiếng dài lâu tiếng hí gió. Khí phách mười phần, giữa mày tràn đầy liếc coi thiên hạ kiệt ngạo khó thuần. ở hắn tiếng tiêu cảm nhiễm hạ, bầy sói lại bắt đầu chu lên đáp lại. Thanh âm xuyên thấu phong tuyết truyền tới rất xa rất xa. Đói bụng ra tới kiếm ăn dã thú nghe thế thanh âm sợ tới mức kẹp chặt cái đuôi chạy. Nhanh chạy. Nếu không phải lang phỉ chính thai nhìn đến, nàng căn bản sẽ không tin tưởng kia dã tính 10 phần thanh âm là xuất từ nhân loại trong miệng, bất quá long chiến sao, thế nào đều là lợi hại, nhìn bị bầy sói vây quanh mặt mày hớn hở nam nhân, lang phỉ trong đầu xuất hiện bốn chữ, 3 khí chắc lẩu, cái này từ dùng ở long chiến trên người là nhất thích hợp bất quá, lực lượng chẳng những có thể cho nhân loại tán thành còn bị tuyết lang sở phục tùng, chỉ có thể dùng cái này tới hình dung. Hạ trượt tuyết chuyện thứ nhất lăng phỉ liền từng cái ôm ôm theo chân bọn họ đi ra ngoài một đường tuyết lang nhóm, không rảnh lo trên xe đồ vật, chạy đến tuyết trong động đi xem những cái đó bệnh nhân bệnh tình, nhìn một lần phát hiện đều ở vững bước khỏi hàn trung. Không thể không nói này đó tuyết lang so với kia chút lao liệp thủ nhóm còn muốn nghe lời nói hiểu chuyện, tuy rằng chúng nó thân thể đã khôi phục đến có thể đi ra ngoài đi bộ trình độ, nhưng là phi thường nghe lời vẫn luôn ngốc tại tuyết trong động. Ngay cả đồ ăn đều là khắc tuyết lang cấp ngậm tiến vào, cái này làm cho lang phỉ lần cảm vui mừng. 162 chương 162 vô đề Lang phỉ vốn là tưởng hồi bộ lạc nhắc lại thuần mối, bất quá thanh nham miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo, nàng có chút không yên lòng, cho nên liền cùng lòng chiến thương lượng ở hổ thần nấu mối sự tình, vì có thể nhiều cùng lang phỉ ở bên nhau, hắn là nguyện ý làm nàng lưu lại nơi này. Ở chỗ này nàng ánh mắt đại đa số thời điểm đều đặt ở chính mình trên người. Đương nhiên càng quan trọng là bọn họ hồi bộ lạc lộng mối sẽ khiến cho người có tâm chú ý, rốt cuộc mối đối mọi người tới nói đó là phi thường chân quý khó cầu. Nếu bị tộc trưởng cùng hiến tế biết lang phỉ có thể làm ra mối tới kia không tránh được còn phải lục đục với nhau một hồi, tuy rằng chính mình cũng không sợ bọn họ, không khỏi nhiều sinh sự tình, ở chỗ này là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ kéo trở về khối băng không ít, đặt ở tuyết đến là không lo lắng sẽ hóa rớt. Long chiến cấp lăng phỉ tìm hai cái đại đại thạch nồi. Nói là thạch nồi cũng không đúng lắm, bởi vì đây là khối đại thạch đầu. Bất quá là trung gian lom xuống đi bộ phận khá lớn mà thôi. Long chiến cả người có sử không song sức lực. lũy bậy bếp gì đó chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Lăng phỉ đem thạch nồi lau sạch sẽ, đem khối băng bỏ vào trong nồi. Sau đó ở đáy nồi bắt đầu giá lửa đốt. Hóa khai khối băng thủy. Rất là vận đục, lang phỉ dùng gậy gô đem nước muối dùng sức quái, đã hoàn toàn tan chảy sử dụng sau này hồ lô đem nước muối múc ra tới thông qua giản dị lọc trang bị chạy tới một cái khắc thạch trong nồi. Sau đó dùng sức giá sống thiêu cái kia lọc quá nước muối, cho đến có mối viên viên kết tinh ra tới. Giản dị lọc trang bị là lang phỉ dùng trúc bản cùng đông làm thành, chính là hai bài trung gian có nho nhỏ khe hở trúc bản kẹp một tầng đông. Có thể lọc ra bùn xa cùng tiểu khối tạp chất, tuy rằng có chút đơn giản, nhưng là này nước muối độ dày đủ cao, đảo cũng đủ dùng. Tuy rằng quá trình rất đơn giản, nhưng là đem sở hữu khối băng tất cả đều tinh luyện thành mối viên viên ước chừng dùng 4 ngày thời gian, chủ yếu là kết tinh kêu bước tiêu phí thời gian tương đối trường, dùng đại lượng tuổi gỗ 2 người tinh luyện ra 5 gia thú muối, ước chừng có 300 nhiều cân đi. Cái này số lượng đủ để cho lang Phỉ thể sắc và tinh thần đã chịu ủng hộ, lần này tinh luyện ra tới muối nhan sắc thực chính, độ tinh khiết cũng so muối biển muốn cao. ăn cơ hồ không có gì mùi lạ. Tinh luyện ra đệ nhất nổi muối khi, lang Phỉ dùng tân muối cấp sở hữu Tuyết Lang nhóm đều nướng một đốn thơm ngào ngạt thịt nướng, khao thưởng chúng nó tại đây thứ tìm muối hành động chúng trả giá nỗ lực, Tuyết Lang nhóm cũng biểu hiện ra ngoài đối có chứa hàm vị thịt nướng cực đại nhiệt tình. Thấy thật sự tinh luyện ra muối Long chiến trong lòng cũng là cao hứng, bất quá hắn diện than quán, cho dù là cao hứng cũng vẫn là cái kia biểu tình. Thanh nham bệnh tình đã cơ bản vững vàng, miệng vết thương đã khép lại thực hảo, lang phỉ nóng vội muốn hồi bộ lạc một chuyến, nàng ra tới thời gian lâu lắm, cũng không biết những cái đó lao liệp thủ nhóm thế nào. Nàng nóng lòng về nhà, long chiến cũng có chút nhật tử không có đi trở về, hai người dọn dẹp một chút tồn một nửa muối ở hồ sơn đem một nửa kia mang về. Tuyết Lang không thể cùng hai người bọn họ cùng nhau trở về. Chợt Tuyết cũng đến lưu lại nơi này. Nàng cùng Long Chiến còn phải cưới Lang trở về. Bất quá lần này cưới Lang thời điểm kia Lang có thể xưng thượng là dị ngoan. Thậm chí ở Lang Phỉ thượng nó trên lưng thời điểm nó tứ chi khuất mà làm nàng đi lên thời điểm không cần như vậy cố. Sức được đến Tuyết Lang như vậy lễ ngộ. Lang Phỉ cười tủm tỉm vô vô nó bóng loáng ra lông. An toàn khởi kiến, hai người vẫn là ngồi chung một đầu Tuyết Lang. Rời đi hổ sơn thời điểm, sở hữu tuyết lang đều tụ tập ở hai người bên người, cùng vừa tới nơi này khi nhìn đến những cái đó lạnh nhạt để phòng ánh mắt bất đồng, lần này tuyết lang nhóm trong mắt lóe quang đều là cảm kích, cứu trợ chúng nó đồng bọn người chính là tuyết lang bằng hữu, chúng nó đối chính mình bằng hữu cùng đồng bọn từ trước đến nay là trung thành. Hai người là ở bầy sói ngửa mặt lên trời thét dài chung rời đi, không biết vì cái gì, nghe được những cái đó tiếng hú gió. Lang Phỉ trong lòng cũng không khỏi nắm lên. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng đối Tuyết Lang cũng sinh ra rất sâu cảm tình. Những cái đó Tuyết Lang hoặc thông minh hoặc ổn trọng hoặc hóa bát, một đám đều cho nàng để lại rất sâu ấn tượng. Hiện tại Hồ Sơn thượng hơn một nửa Tuyết Lang nàng đều có thể kêu ra tên gọi. Hơn nữa cùng Tuyết Lang ở chung mấy ngày nay thật sự cái gì lung tung rối loạn sự tình đều không có. Mỗi ngày chính là đơn thuần chữa bệnh cùng cho chúng nó thịt nướng. Ở những cái đó đại gia hỏa bệnh tình chuyển biến tốt đẹp về sau, nàng liền càng thêm nhẹ nhàng, sau lại mấy ngày này mỗi ngày đều là toàn thân thoải mái. Bất quá lang phỉ cũng rõ ràng biết chính mình trung quy vẫn là phải về đến bộ lạc, nàng có nàng chính mình cần thiết phải làm sự tình, tựa như long chiến, cùng tuyết lang nhóm sinh sống như vậy nhiều năm cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về, bất quá này không đến một tháng thời gian lại làm nàng cùng tuyết lang bồi dưỡng rất sâu tình nghĩa. Loại này nhiều rất nhiều đáng tin cậy đồng bọn cảm giác cũng là phi thường hảo, có lẽ ở rất nhiều người trong mắt dã thú đều là chưa khai hóa đều là vô tri. Nhưng là nàng lại biết những cái đó tuyết lang so đại đa số nhân loại còn muốn càng trọng tình nghĩa càng chú trọng đoàn kết, cho nên chúng nó mới có thể tại đây phiến tàn khốc thổ địa thượng sống sót. Rời đi Hồ Sơn, muốn gặp đến Long Thiên cùng Bạch Tiểu đám người vui sướng một chút đậm đi, nàng cũng là luyến tiếc những cái đó tuyết lang. Ngồi ở nàng phía sau long chiến phát giác đến trong lòng ngực nhân tình tự biến hóa, túi đầu tiến đến lang phỉ bên tai nói, Đường khổ sở, muốn gặp chúng nó cũng không phải việc khó, ít nhất cái này tuyết thiên ngươi đều là có thể tùy thời đi hổ sơn thấy bọn nó. Lang phỉ yên lặng gật gật đầu, có long chiến ở, nàng còn có rất nhiều cơ hội có thể nhìn thấy những cái đó tuyết lang, dù sao những cái đó tuyết lang đã ngửi qua chính mình hương vị, đoạn thời gian nội là sẽ không quên chính mình kỳ thật nàng tưởng sai rồi, tuyết lang là một loại cực kỳ thông minh động vật, được đến chúng nó tán thành người mặc dù phân biệt vài thập niên, chỉ cần tái kiến chúng nó vẫn là có thể nhận ra, chúng nó đó là như vậy một loại trung thành động vật. Vì không bị tộc nhân phát hiện, hai người ở ly bộ lạc rất xa địa phương ngừng lại, vẫy tay từ biệt đưa bọn họ trở về tuyết lang, hai người một chân thâm một chân thiện trở về đi, báo tuyết như cũ khí thế không giảm, nhưng là lang phỉ lại một chút đều không cảm giác được lạnh. Lập tức liền phải về nhà, lập tức liền phải nhìn thấy những cái đó đã lâu không gặp đồng bọn, trong lòng hảo kích động. Hai người đè nặng trong lòng hưng phấn về phía trước đi đến, quải quá một cái cong liền nhìn đến nơi sang nên diện đi tới một đám ăn mặc áo ra thu phục người, tuy rằng thấy không rõ lắm diện bạo, nhưng là như vậy đặc chế quần áo là đại sơn động nhân tài có, cho nên lăng phỉ thật cao hứng vây vây tay hô lớn, chúng ta ở chỗ này, các ngươi như thế nào ra tới. Lăng phỉ cao hứng muốn về phía trước chạy tới, nhưng là lại bị Long Chiến cấp ngăn cản. Lăng phỉ khó hiểu nhìn Long Chiến trợn căng thẳng mặt, làm sao vậy, không phải bọn họ tới đón hai ta. Không phải ngươi tưởng như vậy. Nói như vậy Long Chiến kéo Lăng phỉ tay hướng bên trái đi đến, muốn tránh đi những người đó, hai bên người đi càng ngày càng gần. Lăng phỉ lúc này cũng thấy rõ ràng, những người đó mặt có nhưng thật ra không xa lạ, nhưng là đều không phải theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Là trong tộc những người khác, chính mình đi rồi không đến một tháng, những người khác đều mặc vào cùng các nàng giống nhau háo ra thu phục, thật đúng là lợi hại a. Mặc dù là thấy được cái này Lang phỉ cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Long giã bọn họ đi ra ngoài bị những người khác thấy được cho nên mới bắt trước, lại không biết cho rằng chuyện này đại sơn động người đều xảo thành một cái đoàn. 163 chương 163 phản hồi sơn động. Đám kia người cũng thấy được Lang phỉ cùng long chiến. Cầm đầu một người nam nhân dừng bước chân, nhìn Long Chiến hồ, các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì? Long Chiến hai ngươi có phải hay không rời đi bộ lạc thật nhiều thiên? Đi nơi nào? Lăng phỉ im lặng, vừa lên tới như vậy mùi thuốc súng mười phần thật là làm người có chút chịu không nổi. Như vậy một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng là vì sao? Bọn họ chi gian hẳn là không có bất luận cái gì liên quan mới đúng, đều đã làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Hiện tại nhảy ra nói ra như vậy một đồng lớn, này tự mình cảm giác cũng thật tốt quá điểm đi. Hơn nữa tự do xuất nhập sơn động cũng không có gì đi, chẳng lẽ tuyết thiên thời điểm còn có cái gì cấm túc? Lăng phỉ tự nhiên không thể nói cái gì, Long Chiến xem cũng chưa xem phi đạt kia sắc mặt trực tiếp liền hướng bắc sơn phương hướng đi đến, bị Long Chiến như vậy trực tiếp làm lơ, phi đạt cảm giác hắn giống như căn bản xem thường chính mình, tức khác trong lòng sinh ra một cổ tức giận. Không hề nghĩ ngợi lại đột nhiên ngăn ở Long chiến trước mặt, giận đỏ mặt nói, làm gì như vậy lén lút, chẳng lẽ là lén lút làm cái gì không thể làm người biết đến sự tình. Trong tay cầm đồ vật là cái gì? Biết Long chiến không có khả năng sẽ ngoan ngoan cho chính mình xem, phi đạt trực tiếp dối tay liền đi bắt kia ra thu bao, lang phỉ trong lòng dùng mình, nơi đó biên nhưng đều làm muối. nếu bị hắn phát hiện, kia đến tìm cái cái gì lấy cơ mới có thể qua loa lấy lệ qua đi. Nàng cùng Long chiến phát hiện mối tạm thời nhưng không tính toán công khai đâu. Phi đạt động tác thực mau, liền ở hắn tay muốn tiếp xúc đến gia thú bao thời điểm, đột nhiên hai chân đau xót, đứng thẳng không xong, cả người lấy phi thường chật vật tư thế ngồi xuống tuyết địa bên trong. Long chiến lạnh lùng cho hắn một cái lạnh băng ánh mắt, lại xen vào việc người khác tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí. Đối, chính là như vậy giận chung không người bộ dáng làm chính mình nhất hòa đại. Giống như chỉ có hắn lợi hại nhất giống nhau. Nhìn khiến cho nhân sinh khí Không biết như thế nào bị Long Chiến gạt ngã trên mặt đất Phi Đạt chịu đựng trên đùi đau đứng lên Hắn vẫn luôn coi Long Chiến vì lớn nhất đối thủ Nhưng là Long Chiến đối hắn vẫn luôn đều áp dụng miệt thị thái độ Phi Đạt cảm giác đã chịu lớn lao vũ nhục Lúc này trong lòng tất cả đều là tràn ngập đối Long Chiến hận ý Đứng lên liền lập tức làm ra công kích tư thế Bất quá đương hắn dọn xong tư thế Một bên đột nhiên xuất hiện một cái chân dài Phi Đạt trong lòng nghĩ muốn nẹ tránh nhưng là... Động tác lại không có ý tưởng mau, bụng bị hung hăng đá một chút, lực đạo to lớn làm hắn ở trên nền tuyết trượt mười mấy mét mới dừng lại. Long Chiến Thần sắc tự nhiên thu hồi chân, nhìn nằm ở trên nền tuyết người mở miệng nói, xen vào việc người khác, người bên cạnh nhìn đến Phi Đạt đã chịu công kích, đều không khỏi sợ hãi về phía sau lui hai bước, cảnh giác nhìn Long Chiến, Long Chiến xem cũng không xem bọn họ, trực tiếp lôi kéo Lăng Phỉ tay chạy lấy người. Bị lôi kéo Lăng Phỉ trong lòng như suy tư gì, Vừa rồi người nọ hẳn là tộc trưởng cháu trai, hắn đối long chiến giống như rất có vài phần cam thủ, tuy rằng long chiến động tác cùng ngôn ngữ đều không quá khách khí, nhưng là đối đãi loại này đi lên chẳng quan tâm liền hướng nhân thân thượng bắt hát thủy người tới nói, không cần phải khách khí, hoặc là nói ngươi nếu là khách khí hắn còn tưởng rằng ngươi là dễ khi dễ đâu, nói ngắn lại cấp cái giáo hấn là hẳn là. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất ở mênh mang tuyết trung. Ngã trên mặt đất Phi Đạt mới ôm bụng từ trên mặt đất dây rùa lên, vừa rồi Long Chiến kia một chân đá hắn thiếu chút nữa không xuyến thượng khi tới, tên hôn đàn này, ý định là muốn lộng chết hán, Phi Đạt toán hận nắm chặt nắm tay, Long Chiến, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Long Chiến gõ vài cái tấm ván gỗ, không lâu môn bị mở ra, mở cửa chính là Long Bắc, vừa thấy bên ngoài trạm chính là Long Chiến cùng thật lâu không có trở về lăng phỉ lập tức liền cao hứng lên. Chạy nhanh đem hai người làm vào núi động, một bên nói, thật tốt quá, hai người nhưng xem như đã trở lại, chạy nhanh tiến vào. Hai người theo hắn vào đại sơn động, tuy rằng rời đi không đến một tháng, nhưng là lang phỉ lại cảm giác đi rồi thật lâu dường như, nhìn sơn động mỗi cái bài trí đều cảm giác thân thiết không thôi, rốt cuộc đã trở lại, nơi này giống như cái gì cũng chưa biến. Ai, không khí có chút không đúng a? Vừa đến động bụng chỗ. Lang phỉ liền nhìn đến tất cả mọi người ngồi ở trung gian mấy cái đống lửa bên cạnh, một đám sắc mặt ngưng trọng, trong sơn động không khí rất là trầm trọng, đang đứng nói chuyện Long giã cũng không có phát hiện hai người bọn họ đã đến, chính phẫn nộ nói cái gì, thấy lại ra ánh mắt đều chiều hắn phía sau nhìn lại cũng đi theo quay đầu tới, nhìn đến Long chiến cùng lăng phỉ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Thấy biến mất đã lâu hai người đồng thời trở về, trong sơn động người một sửa vừa rồi kia nghiêm túc bộ dáng. Đều sôi nổi lại đây hỏi hàn ân cần, chạy ở đằng trước chính là hôi đoàn tử, rốt cuộc là động vật, khiếu giác cùng thính giác so người bình thường muốn lợi hại nhiều. Cơ hồ ở lang phỉ cùng Long Chiến vào sơn động trước tiên liền phát hiện, bước chân ngắn nhỏ bay nhanh chạy tới, lôi kéo lang phỉ chân cẳng chính là một trận làm lũng dường như kêu to, lang phỉ túi đầu đem nó từ trên mặt đất. Vớt lên đặt ở chính mình bả vai, đối nên diện đi tới duệ đại thúc cùng Long Minh đại thúc cười nói, hai chúng ta đã trở lại. Bình an trở về liền hảo, trở về liền hảo. Long minh đại thúc cởi đối lang phỉ nói, bất quá tươi cởi mang theo chút chua sót, rệ hướng hai người gật gật đầu, liền tính là đánh qua tiếp đón. Lang phỉ, từ nhỏ trong sơn động chạy như bay ra tới bạch tiểu ôm chặt lang phỉ, trong miệng vội vàng nói, ta nhưng lo cho người muốn chết. Ha ha, xin lỗi, đi thời điểm không cùng ngươi nói một tiếng, yên tâm đi, có Long chiến ở sẽ không có việc gì. Lăng Phỉ mỉm cười vô vô bạn tốt phía sau lưng. Lăng Phỉ a tỷ. Long Thiên thật vất vả từ một chúng so với hắn cao tráng đại nhân chui ra tới, ôm chặt Lăng Phỉ đùi, rầu cái miệng nhỏ nói, Long Thiên rất nhớ ngươi a, Lăng Phỉ a tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhìn tiểu hài tử trong mắt không chút nào che giấu cao hứng, sờ sờ hắn đầu, ân, ân, trong khoảng thời gian này có hay không ngoan ngoãn a?" Long Thiên thật mạnh gật đầu hai cái, đổi lấy Lăng Phỉ một đốn xoa đầu. Không đợi Long Chiến cùng Lăng Phỉ hỏi cái gì, Long Giã trước mở miệng. Long Chiến, ngươi nhưng đã trở lại. Ngươi nói một chút đám kia người có bao nhiêu vô sĩ, thế nhưng dùng như vậy không biết xấu hổ thủ đoạn từ chúng ta này lừa háo ra thu phục cách làm, đều là một cái bộ lạc. Nếu có người muốn học chúng ta còn có thể không giáo, cố tình có như vậy bất khâm thủ đoạn. Nói xong, liền đem hai người bọn họ rời đi về sau bạch tiểu liền bắt đầu thế phong khâu vá quần áo. Sau đó không mấy ngày. Mặt khác tộc nhân trên người đều mặc vào áo da thu phủ, long giã cũng có mấy cái bạn tốt, chỉ sau khi nghe ngóng thiếu chút nữa không tức chết qua đi, nguyên lai hiến tế cẩm phong kia kiện quần áo đối mặt khác tộc nhân nói đây là thiên thần bàn cho bọn họ vượt qua tuyết thiên thứ tốt, sau đó lại tìm mấy người phụ nhân đem đồ vật hủy đi lại phùng thượng, không mấy ngày. Trong tộc tất cả mọi người mặc vào áo da thu phủ, không phải cho nên tộc nhân đối lam dịch sùng bái chi tình lại bỏ thêm vài phần. Cho nên Long Giã mới có thể như vậy sinh khí Long Chiến nghe xong không nói chuyện Việc này hắn đã sớm từ hành trong miệng biết được Bởi vì Tuyết Lang xảy ra sự tình cho nên vẫn luôn liền chưa kịp cùng đại gia nói Hắn cho rằng hiến tế từ phong nơi đó cường lấy quần áo là muôn chính mình xuyên Không nghĩ tới còn làm chuyện như vậy Người này lăn lộn nửa ngày giấu trời qua biển bất quá chính là vì củng cố hắn địa vị Lần trước Long Thần buông xuống bộ lạc sự tình Hắn có nguy cơ đi 164 chương 164 tỏ thái độ Lăng phỉ hiểu rõ Nguyên lai nàng mới vừa nhìn đến những người đó ăn mặc áo ra thu phục là như vậy tới Xem long giã một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng Mà mặt khác lao liệp thủ nhóm cũng rất khí không phẫn Lăng phỉ xua xua tay nói Đã biết liền biết Này cũng không có gì ghê gớm Trong bộ lạc có không ít người vẫn là không tồi Tóm lại không có tiện nghi người khác không phải sao Duệ đại thúc cũng là nói như vậy Phong cảm giác thực cái nấy, biết chúng ta hiện tại thiếu muối liền trộm đem hắn muối muốn phân cho chúng ta một ít. Việc này cũng không biết cái kia lão bất tử chính là làm sao mà biết được. Canh chừng cùng hạnh muối đều cấp thu lên rồi. Kia hai người hiện tại cũng chỉ đắc dụng hắc quả tới thịt nướng. Này thật sự là quá khi dễ người. Hiện tại đã hoàn toàn đem chúng ta đương người ngoài đối đãi, Các nơi chén ép, trong đầu tắc đều là dã thú phân đi. Long giã kích động nói. Lang phỉ. Này như thế nào cực kỳ giống một phép hai tán cảm giác ga, trước kia còn có thể tìm cái đường hoàng lý do tới che giấu hạ bọn họ ghê tẩm dụng tâm, hiện tại còn lại là tới thẳng cầu. Quang Minh chính đại bắt đầu xa lánh bọn họ, không cần tưởng cũng biết đây là xuất từ tộc trưởng hoặc hiến tế tay, trăm phương ngàn kế đối phó chính mình tộc nhân thượng vị giả. Nàng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên mở rộng tầm mắt. lão liệp thủ tức giận tới rồi cực điểm. Liên tính là phong cùng cho bọn hắn muối bọn họ cũng là không cần, rốt cuộc mỗi người trong tay muối đều là hiểu rõ, bọn họ nhiều người như vậy, thật sự không đủ phân, không nghĩ tới Lam dịch sẽ đối này hai hải tử làm ra như vậy sự, có không ít người đều muốn đi tìm hắn lý luận một chút, bị Duy cấp ngăn cản, Duy chỉ có một câu, chờ Long Chiến cùng Lang Phỉ trở về, cho nên bọn họ vẫn luôn là nhẫn ngại, nhìn thấy hai người bọn họ trở về đều toàn bộ đem trong lòng bất mãn phát tiết ra tới. Bởi vì Lang Phỉ đã biết Long Chiến có muốn rời đi ý tưởng, cho nên trong lòng vẫn luôn đều có cái ý tưởng, hiện tại chính hắn làm ra việc này, nếu xử lý tốt đối chính mình này một phương là tốt. Bọn họ đang nói chuyện công phu, sơn động ngoại chuyện tới một trận tiếng đập cửa, Long Chi đi mở cửa, chỉ chốc lát nhị nhi lánh phong cùng hanh tiến tới, hai người tinh thần thực suy sút thấy Long Chiến cùng Lang Phỉ vẻ mặt tay náy, hạnh còn hào chút, phong biểu tình đã là muốn khóc không khóc. Há mồm liền bắt đầu xin lỗi, thực xin lỗi lang phỉ, long chiến, ta nếu biết hiến tế sẽ làm như vậy, ta sẽ không đem quần áo giao cho hắn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Làm đương sự hắn tự nhiên biết thứ này là lang phỉ làm được, hiện tại hiến tế cầm quần áo của mình đi giành được đại gia hảo cảm, việc này đối dung sĩ tới nói thật ra là quá vô pháp chịu đựng, nhưng cố tình hắn có miệng khó trả lời. Rốt cuộc biết thứ này xuất từ lăng phỉ trong tay người trừ bỏ hắn cùng hạnh bên ngoài liền hai người, kia hai người rõ ràng bị hiến tế nói gì đó, hiện tại im miệng không nói, Phong cảm giác chính mình thiệt tình thực xin lỗi Long Chiến hai người bọn họ. Việc này ngươi không cần tự trách, ta đã sớm biết hiến tế có cái này ý niệm. Long Chiến vẫn là kia tấm kê mặt bộ dáng, nhìn bao gồm Phong ở bên trong thật nhiều người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình giải thích nói. Lúc ấy lo lắng Lam Dịch sẽ cho rằng cái này làm khó dễ ngươi cùng hạnh, cho nên ta cùng Lăng Phỉ liền muốn tương kế tự kế, liền tính hắn đã biết quần áo như thế nào làm cũng không biết bên trong đông là nơi nào tới, không có đông quần áo ở bên ngoài cũng ngốc không được bao lâu. Vừa rồi cùng Phi Đạt giao thủ khi hắn cũng nghiệm chứng điểm này, lão gia hỏa thật đúng là cho rằng liền chính hắn khôn khéo người khác đều là ngốc đâu, thật đúng là có ý tứ. Phong Bị Long Chiến nói nói ngây ngẩn cả người, lắp bắp nói Là, là cái dạng này sao? Lăng phỉ cấp làm đồ ăn ăn còn cho hắn và áo đối hắn thật sự thật tốt quá. Hắn không muốn làm thực xin lỗi những người này sự tình. Không sai, hiện tại hắn khẳng định đang muốn pháp cân nhắc đông sự tình đâu. Lăng phỉ rảo hoạt cười cười, chúng ta lần này cần phải chủ động chút, đừng làm cho bọn họ chiếm tiên cơ. Làm sao bây giờ? Nghe xong lăng phỉ nói, long giã gấp không chờ nổi hỏi. Đem đông chủ động đưa qua đi. Lăng phỉ mở miệng nói, nàng lời kia vừa thốt ra, trừ bỏ Long Chiến cùng Duệ cùng số ít người bên ngoài người tất cả đều ngây dại, vì cái gì muốn chủ động đưa qua đi, rõ ràng Lam Dịch làm như vậy làm người chán ghét sự tình, Duệ nhưng thật ra cười cười, hắn cùng Lăng phỉ nghĩ tới cùng đi. Dựa vào cái gì muốn bạch bạch cho hắn đông, phong cùng hạnh mối đều bị hắn cấp khấu hạ, không cho. Đúng vậy, liền tính cấp cũng làm hắn dùng đồ vật tới đổi. Hắn không phải thích lấy người khác đồ vật sao, làm hắn dùng muối hoặc là đồ ăn tới đổi. Bị Lam Dịch kích khởi lửa giận lao liệp thủ đều không làm. Năm đó Lam Dịch vẫn là cái kẻ bên tử vong hài tử thời điểm. Duệ liền bắt đầu chiếu cô hắn, cho hắn đồ ăn dạy cho hắn phân biệt thảo dược cùng chữa bệnh. Kết quả đâu? Duệ chân bị thương không thể đi đường về sau trong bộ lạc liền truyền ra tới không thể tiếp tục làm Duệ làm hiến tế lời đồn đãi. Đương nhiên Lam Dịch tên đồng thời cũng bị nhắc tới. Lao liệp thủ nhóm đều tin tưởng lâm dịch, người này mặc dù là không có phương tiện đi đường Chữa bệnh cũng là lợi hại, hơn nữa càng quan trọng là duệ ở chữa bệnh Thời điểm kiên quyết không thu bị trị liệu người bệnh đồ ăn Đại gia đồ ăn vốn dĩ liền không thiếu Hơn nữa là một cái trong nhà phụ trách chủ yếu là đồ ăn nơi phát ra nam nhân bị thương Trong nhà rất dài một đoạn thời gian liền sẽ gặp phải đồ ăn thiếu tình huống Hắn nếu lại muốn đồ ăn không thể nghi ngờ chính là dậu đổ bìm leo Duệ như vậy vì tộc nhân suy nghĩ cho nên đại đa số người đều là muốn hắn lưu lại, trong đó Long Minh cùng Long Huyền Tiếng hô tối cao, hai người thậm chí tổ chức người đi tìm tộc trưởng, làm tộc trưởng đứng ra bình ổn nhắn lại, kết quả sau lại Duệ chủ động tuyên bố làm Lam Dịch kế nhiệm chính mình đương hiến tế, cũng tự động dọn đến kia phiến giống như phần mộ giống nhau lều trại khu, Lam Dịch lên làm hiến tế về sau ngay từ đầu nhưng thật ra rất bình tĩnh, sau lại liền có nhằm vào một ít người. Hành động Long Minh là đứng núi chịu xào bị hắn đối phó, nguyên nhân người có tâm đều minh bạch vài phần. Làm một cái cứu tử phù thương hiến tế bí mật mang theo tư tâm vốn dĩ chính là kiện làm người chán ghét sự tình. Lam dịch vẫn luôn hùng hổ do người, liền cứu hắn tên họ duệ đều không quan tâm. Hiện tại nói rõ chính là không nghĩ làm cho bọn họ sống sót, bọn họ như thế nào còn có thể nhận đi xuống. Đình! Đình! Các người trước ngừng nghỉ trong chốc lát. Nghe một chút lang phỉ nói như thế nào. Duệ đứng ra hô, làm cho bọn họ bình tĩnh bình tĩnh. Bùn bù tắt còn có ba phần tính tình đâu. Lam dịch này liên tiếp hành vi đã đem những người này cấp hoàn toàn trọc giận. Đây là hướng chết làm kết quả. Phong cùng hạnh nhìn nhau nhìn xem lẫn nhau, đều trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Hạnh hướng Long Chiến đi rồi hai bước, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Long Chiến, ta cùng Phong cũng tưởng gia nhập đến các ngươi nơi này, có thể đem chúng ta nhận lấy sao. Long Chiến nhìn hạnh liếc mắt một cái, không có suốt ruột trả lời, nhưng thật ra Long Kỳ nói một câu, hai người nghĩ kỹ rồi sao? Tộc trưởng cùng hiến tế nhưng một chút đều không thích chúng ta, nếu người nếu tới đến chúng ta bên này khẳng định cũng sẽ bị nhầm vào. Hơn nữa các ngươi cũng biết chúng ta này không có muối, có thể đỉnh đến khi nào đều khó nói, khả năng sẽ không toàn mạng. Nghĩ kỹ rồi, đôi ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Phong vô chính mình đơn bạc bộ ngực lớn tiếng nói, chết thì chết đi. Ta không sợ, ta thật sự không nghĩ lại bị hiến tế tra tấn. Nói nữa trước kia săn thú thời điểm nếu không có long chiến khả năng ta đã sớm đã chết. Duệ đại thúc tựa như ta cùng hạnh á phụ, vẫn luôn cũng chưa thiếu chiếu cố đôi ta. Hiện tại nói báo đáp khả năng có chút không đúng. Nhưng là không thể trơ mắt nhìn chịu khi dễ mà cái gì cũng chưa làm. Chỉ cần chúng ta còn ở bên kia liền vô pháp làm cái gì. Vậy lại đây. 165 chương 165 gia nhập. Ai đều không có nghĩ đến cùng cái đại hải tử dương như vô tâm không phổi phong có thể nói ra như vậy một phen kịch liệt lời nói. Tuy rằng hắn hành vi thực làm đại gia cảm động, nhưng là rất nhiều người vẫn là không thế nào tán đồng hắn hành vi. Rốt cuộc phong cùng hạnh còn trẻ, lựa chọn gia nhập bọn họ kia về sau phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Lão liệp thủ nhóm không nghĩ kéo này hai hải tử xuống nước. Chuyển biến tốt nhiều người đều vẻ mặt chân trờ, phong xuất ruột, chọc chọc long giã bả vai nói. Ngươi nhưng thật ra giúp ta nói vài câu lời hay a. Long giã bĩu môi nói, ta nói lại không tính, ngươi vẫn là chính mình thuyết phục bọn họ đi. Đối với phong cùng hạnh gia nhập, Long giã là cao hứng, rốt cuộc bọn họ ngày thường quan hệ không tồi, tính tình bản tính cũng hợp tới. Về sau cùng nhau săn thú còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng hắn cũng minh bạch bọn họ tình cảnh hiện tại rất là vi diệu. Phong cùng hạnh theo chân bọn họ ở bên nhau là tốt là xấu còn không thể biết được hắn không nghĩ hại hai người bọn họ. Hạnh nhìn nhìn Long Chiến, vẫn là kia trương nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc mặt, hai người ánh mắt tiếp xúc ngáy mắt, Long Chiến hướng hắn hơi hơi gật gật đầu, hạnh trong lòng đại hỉ, xem ra Long Chiến này quan là qua a chỉ cần hắn chịu gật đầu việc này liền cơ bản thành. Phong không biết hạnh cùng Long Chiến sự tình, thấy Long Giã cũng không giúp hắn, tức khác liền hoang mang lo sợ, đối với một chúng lao liệp thủ nhóm kích động nói, ta có thể đi săn thu à, Đến lúc đó chúng ta cùng nhau hưởng dụng đồ ăn, về sau các ngươi bị bệnh ta còn có thể canh dự ở các ngươi bên người hầu hạ các ngươi, thật tốt sự tình a còn tưởng cái gì, nhanh lên đáp ứng chúng ta ra nhập đi. Lang phỉ, đứa nhỏ này tâm nhưng chân thật ở. Một chúng lao liệp thủ nhóm, tuy rằng nghe xong về sau thực cảm động, nhưng là tay ngướng ấy, luôn luôn giao hấn một chút tiểu tử này đâu. Long giã, rốt cuộc xuất hiện một cái so với ta nói chuyện càng thiếu tấu người. Nghe Phong như vậy vừa nói, không trước hết đứng ra tỏ vẻ hố lấy, uy, tiểu tử, không cần ngươi nuôi sống chúng ta, chúng ta cũng có thể săn thú, ta tuổi trẻ lợi hại thời điểm ngươi còn không có sinh ra đâu, nói cái gì mạnh miệng. Bên cạnh có người đi theo ứng hòa nói, có lăng phỉ ở chúng ta cũng không cần lo lắng không ai chiếu cố, nói nữa, ngươi nấu cơm có lăng phỉ làm ăn ngon sao, ta tình nguyện làm lăng phỉ chiếu cố ta. Đoàn người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu giáo huấn Phong, lang phỉ thầm nghĩ đứa nhỏ này vớt ngông ngựa thật thật tại tại chụp đến võ ngựa tử thượng, những người này mỗi người đều là không phục lão người, đều cảm giác chính mình hiện tại có sự không song sức lực, ngươi nói như vậy có thể không ai mang sao. Nhìn Phong bị một đám người vây công, thời điểm mấu chốt rể đứng ra thế hắn nói chuyện, Phong, Hạnh, hai ngươi hiện tại đều lớn, có thể chính mình cho chính mình làm quyết định, nếu đã nghĩ kỹ rồi. Vậy các ngươi hai cái muốn lại đây vậy tới, chúng ta tự nhiên là hoang nền, ngươi nói đúng đi, Long Chiến. Tuy rằng mặt ngoài là hắn dẫn đường những người này, nhưng là trên thực tế nào đó trình độ thượng nơi này người đều nghe theo Long Chiến nói, cho nên Duệ mới có này vừa hỏi, Long Chiến tự nhiên tỏ vẻ đồng ý, việc này liền như vậy định ra tới. Duệ cùng Long Chiến đều tỏ thái độ, những người khác cũng không hảo nói cái gì nữa, tiến lên dùng sức xoa nhẹ hai thành phong đầu tóc, mắng câu tiểu tử túi. Liền tính là đối trong sơn động thành viên mới tỏ vẻ hoan nên Phong cao hứng tay cũng không biết nên như thế nào thả, đứng ở tại chỗ chỉ biết ngây ngô cười, thật tốt quá, hắn cũng có thể ở nơi này, tuy rằng hắn ở đại sơn động ngốc không lâu sau, nhưng là phi thường thích nơi này, chẳng những là bởi vì nơi này ấm áp lại thông gió càng là bởi vì nơi này người đều là tốt, tất cả mọi người vui tươi hớn hở, làm việc đều cấp làm, nghe không được bất luận cái gì hoán trách cùng khắc khẩu. Hắn thích nơi này bầu không khí, mà từ giờ trở đi hắn chính là nơi này một. Viên. Cười ngây ngô gì đâu, đi, ta liều trại có ngày hôm qua ăn cơm cô ý lưu lại miếng thịt, phân ngươi một nửa. Long giã một phen ôm phong cổ, đem người kéo đi rồi. Cảm ơn các ngươi, Hạnh núi Long chiến cùng duệ cùng với ở đây người ta nói nói. Về sau đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Lang phỉ cười nói, hoan nên hoan nên. Hai người đồ vật đến thu thập một chút đi, yêu cầu hỗ trợ sao. Phong cùng hạnh hai người tính cách đều không tồi, nàng rất thích, người càng nhiều càng náo nhiệt. Không nhiều ít đồ vật, đôi ta tới thời điểm đều cùng nhau mang lại đây, liền ở bên ngoài. Hạnh nói, lang phỉ im lặng, này hai người đều cuốn phô đệm chăn xoắn tới, xem ra là ôm không thành công tác giả thân ý tưởng tới. Hạnh đem xử tại cửa hai người đồ vật lấy tiến vào, lang phỉ. Bạch Kiều cùng sơn thanh ba người tay chân lênh lẹ giúp hắn hai đem lều trại cấp chất lên, sau đó lại cầm điều nhiều làm được đông cái đệm bỏ vào đi. Hai người mang đến gia thú đã ở mức. một chương chương đắp đến đống lửa bên trên giá nướng làm. Lăng phỉ thuận tay hướng, tuổi gỗ thượng giải chút có chứa thanh mùi hương nói dược, gia thú làm kia sợi múc mèo hương vị cũng bị mùi hương thoang thoảng cấp thay thế được. Liên ở lăng phỉ đám người chuẩn bị tốt đốn bữa tiệc lớn hoan nghênh thành viên mới gia nhập thời điểm. Trong sơn động tới vài vị khách nhân, đều là lang phỉ quen thuộc, lực liên, lãnh hương còn có cái kêu ô linh nữ hải đứng ở các nàng ba cái mặt sau nghiệm nhiên là đã lâu không gặp bộ lạc chi hoa thanh nhạc, thanh nhạc rõ ràng trước mặt mặt ba người không phải một đường, vẫn luôn vẫn duy trì khoảng cách nhất định, banh cái mặt, tựa như ai thiếu nàng tiền giống nhau. Tuy rằng không thích thanh nhạc, nhưng là đã lâu không gặp kia lực liên ba người, lang phỉ phi thường cao hứng, gọi tới bạch tiểu cùng các nàng cùng nhau nói chuyện, Lực liên tính cách rộng rãi, dọn không nhỏ, vừa tiến đến liền kinh hô nơi này thật tấm áp, không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh, tán thưởng mở miệng nói, lúc ấy nghe nói các ngươi dọn đến nơi đây còn sợ ngươi ai đông lạnh đâu, không nghĩ tới thế nhưng làm cho như vậy thoải mái, so với chúng ta kia sơn động nóng hở nhiều, Hắc hắc, sớm biết rằng ta liền nhiều tới xuyên môn. Ngươi còn dám nói, cũng không biết là ai vừa đến hạ tuyết thời điểm liền bắt đầu ngủ, mỗi ngày kêu đều kêu không tỉnh. Ta cũng thật không thấy ra tới ngươi nơi nào lạnh. Thân là nàng bạn tốt lánh hương hảo không khách khí bóc nàng gốc gác, bị nói lực liền một chút cũng không có để ý chính mình bị chê cười, dù sao lánh hương nói chính là sự thật sao. Ngươi nếu muốn tới liền tới đây, dù sao tuyết thiên thời điểm cũng không có việc gì, phía trước không phải muốn học nấu ăn sao, hiện tại thời gian bò lớn bò lớn, không có việc gì liền tới đây, ta cùng Bạch Kiều hiện tại cũng có thời gian. Lăng phỉ đem vài người lánh đến đống lửa bên cạnh, đưa cho các nàng một người một cái cái đệm đặt ở trên mặt đất, ngồi ở kia sưởi ấm. Tuy rằng cùng thanh nhạc không đối phó, nhưng là tới cửa chính là khách nhân, lăng phỉ cũng cho nàng một cái, bất quá thanh nhạc nhìn nhìn lăng phỉ lại nhìn nhìn mặt đất, gắt gao cao mày, không tiếp cái đệm cũng không nói chuyện, như vậy cứng đờ cầm, hai người chi gian không khí liền có chút không đúng rồi, lực liên mắt trợn trắng, tật xấu. Một hai phải đi theo các nàng cùng nhau lại đây, lại đây còn tại đây xử sắc mặt, thật là ăn no căng, chính mình cho chính mình tự tìm phiền phức. Xem Lang Phỉ đưa ra đi đồ vật thanh nhạc chậm chạp không tiếp, Bạch kiều thuận tay liền đem Lang Phỉ trong tay cái đệm cấp lấy đi qua, cười khẽ mở miệng nói, thanh nhạc khả năng còn không thói quen dùng cái này đi, ta nhưng thật ra thích nhất Lang Phỉ làm cái này cái đệm, phi thường thoải mái, các ngươi đều thử xem. Nói xong nàng cái thứ nhất ngồi xuống. Lực liên cấp nàng cũng học nàng, sôi nổi khen thật mềm mại. 166 chương 166 thảm ớn. Lăng phỉ hơi hơi nhún vai, không lại quản sắc mặt không vui thanh nhạc, ngồi xuống nhìn ba người cười nói, các ngươi tuyết thiên thời điểm ở trong sơn động đều làm cái gì? Ngủ. Lực liên như thế nói, lãnh hương cấp lăng phỉ một cái người xem đi ánh mắt, nói, cũng không có gì nhưng làm, chính là đem tích góp xuống dưới ra thú đều một lần nữa nướng làm một lần. Trong sơn động thái âm lạnh, các ngươi đây là như thế nào làm cho, ta một chút đều không có cảm giác được cướp lánh đâu. Dọn tiến vào phía trước không phải dùng hỏa nướng đã lâu sao, khi đó liền đem hơi ẩm đều cấp nướng làm, nếu không ở nơi này đã có thể đến những bệnh. Lâm Vân Hy từ đống lửa bên cạnh hôi lay ra mấy cái khoai sọ đưa cho lực liền, lành hướng cùng ô linh, lần này nàng không tự thảo mất mặt, thanh nhạc liền chính mình hãy chờ xem. Nguyên lai like lúc trước giá lửa đốt là vì cái này a. Tố Linh thẹn thùng cười tiếp nhận Lang Phỉ đưa qua khoai sỏ nhỏ giọng nói, cảm ơn. Không có việc gì. Lang Phỉ cười nói, các ngươi ba cái. Các ngươi lại đây là tới nói vô dụ sao? Bị vài người hoàn toàn xem nhẹ thanh nhạc quả thực muốn chọc giận tắt phổi Đi lên trước vài bước, lạnh lùng nhìn Lang Phỉ nói, nô lệ chính là nô lệ. Thật đúng là đương chính mình là chúng ta bộ lạc tộc nhân đâu. Ta nói cho ngươi ngươi chính là so với chúng ta đều phải thấp một đầu, ngươi nơi này có cái kia kêu, kêu đông đổ vật đi, chúng ta là tới bắt cái kia không phải tới cùng ngươi xả này đó vô dụng, thức thời điểm liền nhanh lên đem đổ vật cấp lấy ra tới. Thanh nhạc như vậy một sắc bạch, lực liên ba người đều không nói, trên mặt biểu tình thực nặng nghề, các nàng thật là bị tộc trưởng kêu đi nói chuyện, mục đích chính là làm lãng phỉ giao ra có thể giữ ấm đông, các nàng cảm thấy tộc trưởng làm như vậy là không đúng bởi vì hắn căn bản không có muốn dùng đồ ăn linh tinh đổ vật đuổi, mà là trực tiếp thảo muốn. cái này làm cho các nàng thật sự không mở miệng được, bất quá tộc trưởng nếu lên tiếng các nàng không thể không tới, hơn nữa các nàng cũng thật sự đã lâu không gặp lang phỉ, lại đây trò chuyện cũng là tốt. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, liền sinh khí đều khá xinh đẹp, bất quá ở lang phỉ trong mắt nàng nhưng chính là cái vô cớ gây rối người đàn bà đánh đá, nhưng nhìn nàng một cái, chậm gì gì mở miệng nói, Ta một cái nô lệ có thể lộng tới đồ vật ngươi lộng không đến, đó có phải hay không thuyết minh ngươi còn không bằng ta cái này nô lệ đâu? Ngươi Thanh nhạc không nghĩ tới lăng phỉ cũng dám tranh luận, ngón tay chỉ vào lăng phỉ cái mùi lớn tiếng quát lớn nói, ngươi là cái cái gì thân phận dám như vậy cùng ta nói chuyện, tin hay không ta đi tìm tộc trưởng nói làm hắn đem ngươi cái này không nghe lời nô lệ đuổi ra bộ lạc? Tin ngươi đều dám tìm người tới đem ta dẫn tới giã ngoại thiếu chút nữa toi mạng ta đương nhiên tin tưởng ngươi cái gì đều có thể làm được nhìn thanh nhạc trong ánh mắt chợt lóe mà qua kinh hoàng lang phỉ buông tay nói tùy tiện ngươi đi nói bất quá ngươi nếu là đem ta dám đi rồi các ngươi liền không biết đông là từ đâu tới yêu cầu xử lý như thế nào ngươi tuyết thiên thời điểm liền xuyên hai tầng da thú đi ra ngoài đi nàng hiện tại chính là một chút đều không sợ bị đuổi đi gì đó lời nói cùng long chiến giống nhau Đều là không có sợ hãi, cùng lắm thì đi hổ sơn, nơi đó tuy rằng không có nơi này giữ ấm, nhưng là tuyệt đối là an toàn, nàng mới không sợ thanh nhạc uy hiếp. Không dự đoán được lăng phỉ là như vậy cái chơi lười bộ dáng, ở không có đạt tới mục đích phía trước tự nhiên là không thể đem nàng thế nào, thanh nhạc chỉ phải đem đánh nuốt hàm răng nuốt vào chính mình trong bụng, hòa hoan hạ ngữ khi nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tuy rằng ngươi cũng không phải bộ lạc chân chính tộc nhân. Nhưng là hiện tại là bộ lạc bảo hộ ngươi, chẳng lẽ ngươi liền nhìn trong tộc những người khác ai đông lạnh mà mặc kệ sao? Nếu ngươi là như vậy ích kỷ người, vậy ngươi liền không xứng lưu lại nơi này. Ngạnh không được liền tới mềm sao, thật đúng là cái hiểu được bức bách người đâu, nói cái gì đều đúng lý hợp tình bộ dáng, nhưng là chính mình lại không phải nàng cha mẹ, mới mặc kệ nàng những cái đó lý luận đâu, chính mình lúc trước bị lừa đi ra ngoài người tuy rằng không quen biết, Nhưng là ra trừ bỏ thanh nhạc nàng nghĩ không ra người thứ hai sẽ dùng cái loại này biện pháp làm chính mình chết, cho nên lăng phỉ liền cười híp mắt nói, ngươi nói rất đúng, tộc nhân chi gian là hẳn là lẫn nhau. Trợ rút, nàng nói lời này thời điểm ngữ tốc rất chậm, thấy thanh nhạc trong mắt quả nhiên có kinh hỉ, lại nói tiếp, ngươi xem, trong tộc đem Long Minh Đại Thúc cùng Long Huyền Đại Thúc hai nhà đồ ăn cấp gấu hiện tại chúng ta lại thiếu đồ ăn lại thiếu muối. Ngươi có phải hay không hẳn là cùng tộc trưởng nói nói, rốt cuộc bọn họ chính là các ngươi tộc nhân, không phải hẳn là lẫn nhau hỗ trợ sao? Nghe được nửa câu đầu thời điểm thanh nhạc còn tưởng rằng chính mình tạo áp lực có hiệu quả, kết quả còn không có cao hứng vài giây liền nghe được lăng phỉ nửa đoạn sau nói, nhìn khoe miệng nàng hàm chứa kia ti tươi cười, cảm thấy chính mình đã chịu nàng lửa gạt, khí đều phải phát run, đây là hai chuyện khác nhau, chúng ta đồ ăn cùng muối cũng không nhiều lắm. Việc này ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tìm. Sao có thể là hai chuyện khác nhau? Thấy nàng dùng song trọng tiêu chuẩn, lang phỉ cười lạnh nói, không có đông đừng đi sơn động cũng sẽ không đông chết, nhưng là không có đồ ăn không có muối chính là muốn đói chết ta, này khác biệt chính là lớn đi, không phải luôn mồm đều là tộc nhân đều là đồng bọn sao. Chẳng lẽ ngươi là có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết? Cái này, cái kia thanh nhạc bị lang phỉ nói á khẩu không trả lời được. Nàng tưởng nói nơi này người một đám đều là muốn chết người, cho bọn hắn đồ ăn cùng muối đều là lãng phí, hơn nữa những người này đều có thể mặc vào có đông quần áo, dựa vào cái gì nàng lại không có, nhưng là nơi này chính là địa bàn của người ta, nàng lại lớn mật cũng không dám nói như vậy, huống chi Long Chiến còn ở nơi này, chính mình như vậy lời nói nhất định sẽ chọc hắn tức giận. Bạch Tiêu cùng lực liên bốn người trong lòng đều kêu to nói rất đúng. Thanh nhạc người này ỷ vào chính mình so người khác lớn lên đẹp chút liền cho rằng tất cả mọi người hẳn là như nàng. Ngày thường nhìn nàng cùng những cái đó nam nhân đều bảo trì này như gần như xa khoảng cách vừa không cự tuyệt cũng không đồng ý, nhìn khiến cho người hòa đại. Ai không biết nàng thích chính là lòng Chiến A. Ngươi lại thu người khác đồ ăn lại thu người khác hoa gì đó là cái gì cái ý tứ? Thật là chán ghét. Hiện tại thấy lăng phỉ đem nàng khí cái gì đều nói không nên lời kia an mệnh dạng, quả thực sáng bạo. Chúng ta đồ ăn cùng mối còn chưa đủ, không có dư thừa, nhưng là này bông cũng muốn. Thanh nhạc không nghĩ cùng nàng vòng quanh, trực tiếp làm rõ ý đồ đến. Phải không? Lang phỉ nhìn cười cười, xin lỗi, chúng ta bông cũng không nhiều lắm, cho nên không có dư thừa cho ngươi, ngươi đi đi. Đến người khác địa bàn còn dám tiêu ngạo, chính là thiếu đuổi. Ngươi nói bậy, nơi đó không đều là bông sao. Nói thanh nhạc chỉ vào đại cửa động bên cạnh góc nói. Hiến tế lây qua khứ kia kiện quần áo nàng chính là nhìn, bên trong kia bạch bạch mềm mại, còn không phải là cái kia sao. Như vậy một đống lớn nàng đã sớm thấy được, nói cái gì không có nhiều ít, đó chính là gần người. Đúng vậy, đó chính là, nhưng là chúng ta còn phải làm chăn gì đó, này đó đông còn chưa đủ đâu, cho nên không thể phân cho ngươi a Lang phỉ ý tưởng cấp đơn giản, ngươi không nhận ta bất nghĩa, đồ vật là ta ngươi cũng không dám đoạn. Nói nữa dựa vào cái gì dùng các nàng vất vả lao động đạt được đồ vật đi thành toàn làm dịch hư danh. lang phỉ như vậy trận mắt nói dối, thanh nhạc lấy nàng một chút biện pháp đều không có, thấy Long Giã cùng Long Chiến từ lều chạy bên kia lại đây, vẻ mặt bị lớn lao hủy khuất chạy qua đi, đi vào Long Chiến bên người nói, Long Chiến, ta chỉ là muốn điểm bông làm quần áo, ngươi cái này tiểu nô lệ lại chết sống không chịu cho, ngươi cũng biết tuyết thiên ngoại mặt có bao nhiêu lãnh. Nếu không, có đông nói rất nhiều người đều sẽ đông lạnh sinh bệnh, ngươi cũng không nghĩ nhìn bọn họ khó chịu đi. 167 chương 167 khắc thường Phía trước có đụng tới Long Chiến thiếu chút nữa bị đánh trải qua, lần này Thanh Nhạc rất có tự mình hiểu lấy đứng ở bên cạnh cách đó không xa, ở Long Chiến hoàn toàn mê thượng nàng phía trước, nàng cần thiết muốn nhẫn mại. Nhìn Lăng Phỉ vẻ mặt chiến thắng đắc ý bộ dáng, Long Chiến dừng một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn chính là nghe rõ ràng Lăng phỉ một chút đều không có nhường thanh nhạc, như vậy là được rồi, đồ vật của hắn muốn như vậy lấy không đi ra ngoài, đó là không có khả năng. Thanh nhạc chạy tới tự nhiên là cáo trạng, kết quả nói xong phát hiện lòng chiến xem cũng chưa xem nàng, hơn nữa nàng thế nhưng phát hiện lòng chiến cười, tuy rằng kia tươi cười cũng không rõ ràng, nhưng là ở hắn hàng nằm mặt vô biểu tình trên mặt lại là thực thấy được, thanh nhạc cầm thật chặt nắm tay, móng tay đều thâm nhập tới rồi lòng bàn tay. Long chiến là đang xem cái kia tiện nô lệ, hắn thế nhưng đối với cái kia tiện nô lệ cười, lần trước nàng không có chết ở bên ngoài thật là mạng lớn. Không biết nàng lần sau còn có hay không cái này vận khí tốt. Này đó đông đều là thuộc về lang phỉ, nàng phải cho ai muốn làm cái gì đều là nàng nói tính, ta quản không được. Long chiến trả lời nói, bất quá đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn mắt thanh nhạc nói, bất quá ta biết này đông là từ đâu chích. Lang Phỉ không cho các ngươi, các ngươi có thể chính mình đi trích. Long Chiến này vừa ra khỏi miệng, chẳng những là Long giã liền lực liền các nàng cũng đều sửng sốt một chút. Long Chiến từ trước đến nay là cái mềm cứng không ăn, hắn không có khả năng không nghe ra tới thanh nhạc thật sự vô cớ gây rối. Như thế nào liền dễ dàng như vậy quyết định hỗ trợ đâu? Nếu hắn nhân cơ hội hướng trong tộc muốn vài thứ không phải càng tốt sao? Lang Phỉ cũng có chút kỳ quái, bởi vì Long Chiến biểu tình cùng ngày thường không quá giống nhau. Hơn nữa kia phiến đông đã bị trích sạch sẽ, hắn còn biết nơi khác có. Nơi nào? Thanh nhạc trong lòng lại trào ra một tia hy vọng, gấp không chờ nổi hỏi. Biết nơi nào có cũng hảo, tìm người hái về liền hảo, chỉ cần có đông, nàng cũng không không cần lại xem lang phỉ sắc mặt. Giống như ở kính hà kia bên kia, lần trước lang phỉ bị một người cấp dẫn tới phía đông kính hà bên cạnh, thiếu chút nữa mất mạng, nàng chính là ở nơi đó phát hiện đông, các ngươi có thể đi kia nhìn xem nói lời này thời điểm Long Chiến biểu tình nhưng thật ra xưa nay chưa từng có thả lỏng trên mặt cười như không cười nhìn Thanh Nhạc nói Thanh Nhạc trong lòng ôm hy vọng thấy Long Chiến nói chuyện thời điểm vẫn luôn nhìn chính mình hơn nữa giống như còn cười tức khắc cảm giác thụ sủng nhược kinh, bất quá nghe được hắn nói cảm giác có chút không đúng theo bản năng phản bác nói hẳn là Hồ Sân đi không phải kính Hà bên kia Long Chiến mặt nháy mắt liền thay đổi trên mặt giống như kết tầng băng tra mặt vô biểu tình nói phải không Ngươi biết đến nhưng thật ra so với ta cái này đi cứu người người còn rõ ràng Long dã cùng mặt khác mấy cái nữ hài đều im lặng nay thật đúng là không đánh tự tìm cũng không biết thanh nhạc trong đầu trang chính là cái gì Lang phỉ Nguyên Lai Mỹ nhân kế cũng có thể làm nam nhân dùng a Nếu không phải long chiến làm thanh nhạc thả lỏng cảnh giác nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy nói ra đi nói xuất khẩu thanh nhạc cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng trắng mặt giải thích nói Ta cũng là sao lại nghe người khác nói, mới biết được là ở hổ sơn phụ cận tìm được, cũng may nàng cũng không có bị thương không phải sao. Thanh nhạc cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh nói sang chuyện khác đối Long Chiến nói, Long Chiến, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. trừ bỏ Long Chiến cùng Thanh nhạc bên ngoài tất cả mọi người rất muốn thở dài, đều đến loại trình độ này nàng còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cũng thật là đủ rồi. Bất quá Long Chiến giống như tin Thanh nhạc nói giống nhau gật gật đầu, nói: "Nguyên lai là như thế này à, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Thấy Long Chiến cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, Thanh Nhạc trong lòng mới thoáng thả lòng chút, Tả Hữu nhìn xem trong sơn động giống như đều là người, hơi hơi bĩu môi bày ra một bộ 애 lệ bộ dáng nhỏ giọng nói: "Người ở đây nhiều lời lời nói không quá phương tiện, có thể đổi cái địa phương sao?" Nàng nói chuyện thời điểm thân thể còn Tả Hữu vận vẹo hai hạ, Lăng Phỉ thiếu chút nữa đem cách đêm cơm cấp đổ ra, Làm nũng ngươi vẫn như là dương điên điên dường như, thật sự có chút thương đôi mắt, bất quá hôm nay Long Chiến vẫn luôn đều rất kỳ quay à, đặt ở ngày thường đều cao mày lạnh mặt, hôm nay vẫn luôn thực khắc thường à. Lực liên, lãnh hương cùng ô linh đều có chút sốt ruột, chính là thanh nhạc muốn hại lăng phỉ, Long Chiến như thế nào liền tin vào nàng hồ ngôn loạn ngữ. Long giã nhưng thật ra không có giật mình gì đó, vừa thấy Long Chiến như vậy liền biết hắn có khác ý tưởng, có chút người muốn xui xẻo đi. Người nhiều. Long chiến cũng nhìn quét chung quanh một chuyến, gật đầu nói đi ra ngoài nói đi. Nghe Long chiến như vậy vừa nói thanh nhạc quả thực Mỹ tìm không thấy đông nam tây bắc. Long chiến thế nhưng đáp ứng rồi. Thiên A, đây chính là nàng cùng Long chiến một chỗ chính mình nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội tốt. Nàng cũng không tin Long chiến không đối chính mình động tâm. Lang phỉ. Đây là muốn ngáo như vậy a? Long chiến đi rồi hai bước. Chiết thân đi vào lang phỉ bên cạnh người. Con người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu nói, sau đó liền lập tức rời đi sơn động, lưu tại tại chỗ thanh nhạc thấy Long Chiến đột nhiên đối lăng phỉ làm ra như vậy thân mật động tác không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn vài lần, thầm nghĩ chính mình chính là so cái này nô lệ đẹp nhiều, chỉ cần chính mình bắt được Long Chiến tâm, chuyện thứ nhất chính là đem nàng cấp đuổi đi. Chờ Long Chiến cùng thanh nhạc ra sơn động, Long Giã nhún nhún vai thổi hai tiếng huyết sáo một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Ô Linh nhìn không có chính hình Long Giá ôm chặt trong tay ra thu bao, đứng lên nhỏ giọng nói: Long, Long Giá. Nàng thanh âm quá tiểu, Long Giá không có nghe được. Bên cạnh lực liền xem bất quá đi, la lớn: Long Giá, Long Giá, người lô thai điếc, không nghe thấy Ô Linh kêu người à? À. Long Giá nhìn vẻ mặt quấn bách Ô Linh, sơ sơ đầu nói: À, là Ô Linh à? Ngươi chừng nào thì tới? Vừa. Vừa rồi cùng lực liên các nàng cùng đi đến. Ô Linh khẩn trương có chút nói lắp, túi đầu đem trong tay già thú bao đưa tới Long Chiến trước mắt. Này, đây là A Phụ làm ta đưa cho Long Huyền Đại Thúc. Chính mình đã ngồi vào nơi này đã lâu, Long giã thế nhưng đều không có nhìn đến nàng, quả nhiên chính mình quá không chớp mắt. a, đây là cái gì? Đồ ăn sao? Thính, ngươi lấy về đi thôi, các ngươi đồ ăn cũng không nhiều lắm. Nhìn trước mắt vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn hắn ô linh, long giã có chút xấu hổ, kỳ thật hắn đã sớm thấy được ô linh, bất quá không dám lên trước nói chuyện, hắn cha cùng ô linh á phụ quan hệ phi thường hảo, vẫn luôn muốn tác hợp hắn cùng ô linh ở bên nhau, nhưng là hắn từ trước đến nay đều là đem ô linh đương muội muội đối đãi thật sự không có cùng nàng kết thân ý tưởng, cho nên vẫn luôn tránh cho hai người gặp mặt cùng tiếp xúc. Này, nơi này là muối ngươi cầm đi đi nói Âu Linh đem đồ vật nhét vào long giã trong tay, sau đó buồn đầu ngồi xuống đi, nhỏ giọng nói: ngươi cầm đi, A Phụ vẫn luôn lo lắng ngươi cùng Long Huyền Đại thúc, ngươi nếu là không cần ta, A Phụ phải lại đây đưa. này đó đều là muối. Long Giã trên dưới điên điên, thật đúng là không ít, Long Chiến lấy đi không ít muối về sau, bọn họ muối cũng đã không có, hiện tại ăn cơm cũng cơ bản đều là dùng hắc nước trái cây, hương vị thật sự chẳng ra gì. Đối với hắn cái này đổ tham ăn tới nói quả thực thống khổ tới rồi cực điểm Lúc này ô linh đưa tới mối quả thực chính là đưa than ngày tuyết ta Bất quá này mối hắn thật đúng là không thể thu 168 chương 168 kỳ quái hai người Ta biết các ngươi mối cũng không thế nào nhiều Cho nên này đó mối ngươi lấy về đi thôi Long giã tao đầu đối ô linh nói Này đó mối bọn họ nhiều người như vậy cũng không dùng được bao lâu liền không cần thiết làm ô linh bọn họ ăn mặc cần kiệm bị tội này đó muối đều có thể đổi không ít đồ ăn chờ đến đồ ăn không đủ thời điểm có thể dùng muối tới đổi chính mình thu tác dụng không lớn ô linh ngồi ở đống lửa bên ôm đầu gối xem cũng không xem long dã lấy chầm mặc đến trả lời long dã vấn đề vừa thấy nàng như vậy long dã cũng không chiêu, vẻ mặt bất đắc dĩ này hai người tri gian không khí thật sự có chút quái dị Bất quá chính là đưa cái đồ vật mà thôi như thế nào ô linh một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, long giã trên mặt tươi cười cũng cứng đờ đủ có thể, lang phỉ hoài nghi hắn lại cười một cái trên mặt phải rất cha. Long giã, ngươi liền thu hồi đến đây đi, ô linh nàng cũng là muốn giúp ngươi, xuất phát từ một mảnh hảo tâm, ngươi nếu là như vậy cự tuyệt đã có thể bất cận nhân tình. Từ trước đến nay không yêu lo chuyện bao đồng lánh hương đều nói chuyện, lang phỉ nhìn đến ô linh thân thể lại rút nhỏ vài phần cảm giác có điểm buồn cười, này nữ hải thật đúng là quá nội hướng, bất quá đề phòng điểm long giá cũng là đúng, gia hỏa này tựa như cái hoa hoa công tử giống nhau, vừa nhìn thấy nữ hải liền cận nhà không cái chính hình. Xem sự tình diễn biến thành như vậy, long giá cũng liền đem muối thu lên, đối với Ô Linh nói, cái kia, cảm ơn ngươi a, các ngươi trước liều ta trở về một chuyến. Sau một lúc lâu nghe được một tiếng mấy không thể tra ân, long giá liền xoay người hướng lều chạy đi đến. Tốc độ còn rất nhanh, vài cái liền đi xa. Chờ đến hắn xa nghe không được bên này nói chuyện, lực liên nhìn lang phỉ trên mặt có chút xin lỗi. Lang phỉ, ta a mẫu cũng không biết nghe ai nói, một hai phải để cho ta tới này cùng ngươi muốn chúc đông, ta mới lười đến quảng nàng đâu. chúng ta mấy cái lại đây cũng chính là nhìn xem ngươi. Lãnh hương ở một bên cũng đi theo nói, ta cũng là, bị đẩy lại đây, bất quá cũng chính là lại đây nhìn xem ngươi. Còn có chính là ô linh tìm được rồi mấy thứ mới mẻ đồ vật, cho nên lấy lại đây cho người xem xem. Nói vô vô ô linh bả vai, ý bảo nàng đem đồ vật cấp lấy ra tới. Tuy rằng không thể nói có bao nhiêu hiểu biết, nhưng là thông qua kia vài lần ở chung, lang phỉ biết các nàng mấy cái đều là tính tình đơn thuần, chỉ sợ cũng là bị niệm vô pháp mới lại đây, cười trả lời, ta minh bạch các ngươi khổ chung. Nơi này nhiều như vậy bông nói thật ra ta lưu trữ cũng không có gì trọng dụng, các ngươi đều là bằng hữu của ta ta tự nhiên sẽ không chính mình thủ thứ tốt cho các ngươi ai đông lạnh, đông là cần thiết phải cho của các ngươi, nhưng không phải hôm nay, nô no. Ngày mai hoặc là hậu thiên hẳn là có thể, đến lúc đó các ngươi ở trong sơn động trở thì tốt rồi. Không hiểu nàng muốn làm cái gì, nhưng là nghe lang phỉ nói như vậy lực liên nhưng thật ra phi thường cao hứng, kia nhưng thật tốt quá. Thứ này tự nhiên là không thể bệnh muốn, đến lúc đó hướng A mâu muôn chút muối cấp lang phỉ, tuy rằng nhà nàng cấp muối không nhiều lắm, nhưng là trong tộc có như vậy nhiều ra đâu, một nhà ra một ít lang phỉ các nàng còn có thể nhịn qua một đoạn thời gian không phải sao. Bên cạnh lánh hương đợi nửa ngày cũng không gặp ô linh núp nhích, thực bất đắc dĩ nhuôn nhu ô linh vừa thấy long giã cư như vậy, nếu ngươi sợ hãi nhìn đến hắn vì sao còn muốn theo tôi à. Ta đổ vật cho ta cùng lực liên giúp ngươi lấy lại đây không phải hảo A. Ôm đầu gối ô Linh chậm rãi ngẩn đầu lên, hồi lâu mới nói, ta không phải sợ hắn lạc. Lực liên cười không có hảo ý, chọc chọc ô Linh nói, ngươi A phụ có phải hay không muốn cho ngươi cùng lòng giã kết thân, ngươi hiện tại liền xem cũng không dám xem hắn về sau muốn như thế nào cùng nhau sinh hoạt A. lãnh hương nghe xong đại kinh thất sắc, vội vàng nói, A, A, là như thế này sao? Ô Linh ngươi muốn cùng Long Giã kết thân sao? Vì cái gì ta vẫn luôn không biết lời này, cũng không có nhìn đến hai ngươi đơn độc ở bên nhau quá à, rõ ràng chúng ta ba cái vẫn luôn là ở bên nhau. Nói nhỏ chút, nhỏ giọng điểm. Ô Linh lúc này cũng không rảnh lo mặt khác, chạy nhanh dối tay bưng kín lành hư miệng, cầu xin nói, chuyện đó đã không giải quyết được gì, cho nên liền không có cùng ngươi nói, về sau không cần để việc này, ta, ta. Mắt thấy Ô Linh hốc mắt đều đỏ, Lãnh Ngương chạy nhanh xua tay, bảo đảm nói: "Yên tâm lạc, yên tâm, ta từ giờ trở đi một chữ đều sẽ không nói bậy, ta có thể hỏi một chút, hai ngươi vì sao không có bên dưới sao? Ta nhớ rõ khi còn nhỏ hắn còn rất chiếu cố người, nhưng thật ra mấy năm nay không thấy hai ngươi ở bên nhau chơi, bất quá hắn muốn săn thú cũng không có cái kia nhàn rỗi thời gian đi." Không có giống như nhớ lại cái gì thương tâm sự, ô linh trên mặt nổi lên một tầng bi thương, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: Hắn chỉ thích lớn lên đẹp, ta, ta lớn lên có coi. Lăng Phỉ, Lực Liên, Lãnh Hương, đây là cái gì chó má lý do? Bất quá Lăng Phỉ cuối cùng Minh Bạch Ô Linh vừa thấy đến Long Giã liền kia phó biểu tình, kỳ thật này nữ hải là thích Long Giã đi, nhưng là Long Giã tên hôn đản này giống như đối trong tộc đẹp một ít nữ hải tử đều rất gần như, không trách Ô Linh sẽ như vậy tưởng. Kỳ thật ấn Lăng Phỉ ánh mắt xem Ô Linh lớn lên vẫn là rất thanh tú, nho nhỏ miệng Đại đại đôi mắt, chính là làn da có chút thô ráp, có thể là ở trong sơn động sưởi ấm nướng nhiều, trên mặt có chút bạo da, tóc có chút loạn, bất quá nơi này nữ nhân tóc đều là như vậy tùy tiện một chát, lang phỉ cũng là giống nhau, mỗi ngày dùng tay bắt lấy liền cấp chất thượng, nếu không quá dài sẽ ảnh hưởng làm việc. Nói thật ra, lang phỉ tới rồi bên này về sau vẫn luôn không có hảo hảo trang điểm một chút chính mình, gần nhất là vẫn luôn mệt mỏi bút đầu. Thứ hai là căn bản không có một chút thời gian đi lộng những cái đó vô dụng, tới rồi tuyết thiên vốn dĩ tưởng nhưng đến hảo hảo tắm rửa một cái, nhưng là kết quả ra liên tiếp sự tình. Đến bây giờ nàng cái này nho nhỏ nguyện vọng đều không có thực hiện, có đôi khi nàng đều hoài nghi chính mình có thể hay không trên người đều có thật nhiều cho bụi. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta giác ngươi lớn lên rất đẹp a. Lực liên cùng lánh hương chăm miệng một lời nói. Hán thích hỏa hồ tộc ngân lam. Nữ nhân kia lớn lên phi thường đẹp, ta, ta một suốt ruột, ô linh cũng không biết chính mình nên nói những gì. a, nữ nhân kia, lớn lên thật là đẹp, nhưng là người nọ nhìn ánh mắt liền không tốt lắm, giống như sinh ra chính là chuyên môn câu dẫn nam nhân, long dã nếu là cùng nàng kết thân, nàng phải tới chúng ta bộ lạc, trong bộ lạc nhiều như vậy cá nhân, ta cảm giác cả người nổi ra gà đều ra tới. Lực liên ôm cánh tay run run. Hiển nhiên đối ố linh trong miệng ngân Lam ấn tượng đã ăn sâu bén dễ. Lãnh hương cũng là gặp qua người nọ, tao mày nói, kia nữ nhân không phải thứ tốt, Long huyền đại thúc là sẽ không làm Long giá cùng nàng kết thân, cùng là nữ nhân ta cũng khinh thường người như vậy, mỗi ngày liền biết lộng tóc trinh hoa à, liền nấu cơm đều sẽ không làm người quả thực chính là cái phiền thoái, ai quán thượng ai xui xẻo. Lăng phỉ một đầu hắc tuyến, nàng như vậy miêu tả nhưng thật ra làm nàng trong đầu xuất hiện thanh nhạc bộ dáng. Xem ra mỹ nhân mỗi ngày phải làm sự tình đều không sai biệt lắm đâu, bất quá nói trở về, Long Chiến cùng thanh nhạc đi ra ngoài lâu như vậy như thế nào còn không trở lại, nàng đảo không lo lắng Long Chiến cùng nữ nhân kia thật không minh bạch, bởi vì ở trước khi đi Long Chiến ở nàng bên thai nói chính là ta sẽ cho ngươi báo thủ, Long Chiến hẳn là vẫn là đối lúc trước thanh nhạc thiếu, chút nữa đem chính mình cấp lộng chết sự tình canh cánh trong lòng. Bất quá hắn đem thanh nhạc cấp làm ra đi không phải là tưởng đem người cấp tấu một đốn đi, ngấm lại long chiến kia sức lực cùng nắm tay. Lang phỉ tức khắc cảm giác chính mình cả người đều không tốt. 169 chương 169 cất chứa. Đừng, đừng nói hắn, ha ha, chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau trò chuyện. Nga đúng rồi, này đó đều là ta đi ra ngoài thời điểm tìm được đồ vật. Lang phỉ biết đến nhiều, cho ta xem này đó hưu dụng sao. Ô Linh không nghĩ đại gia bởi vì chuyện của nàng phiền lòng, chạy nhanh tách ra đề tài, từ bên hông ra thú trong bao lấy ra một đống đồ vật bay ở phía trước trên mặt đất. Nghe nàng nói như vậy, lang phỉ chờ ba người cũng không thể nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc long giã chính là như vậy cái không kềm chế được tính tình. Hắn nếu là muốn làm chỉ sợ long huyền đại thúc đem hắn tấu cái chết khiếp hắn cũng sẽ không đổi, nhiều lời chỉ có thể đổ tăng ô Linh phiền não, lực liên còn lại là cho rằng ô Linh như vậy tính tình hảo bộ dáng hảo, tính cách ngoan ngoãn nữ hải thích hợp càng tốt dũng sĩ, long giã mỗi ngày cùng trong tộc nữ hải hi hi ha ha nhìn liền không đàng hoàng. Ô linh móc ra tới đồ vật đều là chút thượng vàng hạ cám đồ vật, không quá phận nhưng thật ra rất rõ ràng, đá hòn đá phóng tới cùng nhau, không biết tên thảo a gì đó phóng tới cùng nhau, còn lại còn có chút kỳ quái hàm răng gì đó, đối với một cái nữ hải sẽ giữ lại như vậy sắc bén dã thu hàm răng, lăng phỉ cảm giác thực khó hiểu. Chỉ vào kia màu trắng bén nhọn không biết là gì động vật răng nanh hỏi, thứ này tốt nhất đừng phóng tới bên người trong bao, chất thượng ngươi liền không hảo. Gia thú bao dù sao cũng là gia thú làm, lại không phải cái gì đau thương bất nhập đồ vật, bị như vậy sắc nhọn hàm răng đâm thủng thực dễ dàng, đặt ở hầu bao không an toàn. Ô Linh vừa thấy kia bạch bạch hàm răng tức khắc tinh thần liền hể phải không phân chấn, nhéo lên tới nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, cái này à, cái này cũng không có gì dùng. Chờ hạ ném xuống là được. Nàng cầm lấy tới vướt ve một chút, biểu tình rất khó chịu, nghị nghị cắn môi dưới, giống như làm ra bao lớn quyết định giống nhau, đem kia thú nha vứt tới rồi đóng lửa bên cạnh, vô vô tay nói, không có việc gì, rất sớm chi gian liền ở chỗ này, ha ha, nếu không phải lang phỉ nhắc nhở ta đều mau đã quên, các ngươi nhìn xem, cái này đã đẹp đi. Lang phỉ thầm nghĩ không có việc gì ngươi cái đại đầu quỷ A. Rõ ràng một bộ muốn khóc ra tới bộ răng a, miên cương cười vui là vì nào a? Không đủ Ô Linh ra mặt mỏng, lời này là không thể nói thẳng xuất khẩu, chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng nàng trong tay màu trắng hòn đá nhỏ thượng, kia hòn đá nhỏ hình dạng có chút giống lá cây, trong suốt không rảnh, toàn thân màu trắng, lăng phỉ cầm ở trong tay sờ sờ, dán đến làn da thực thoải mái thanh tân, khóe môi gợi lên một kia mỉm cười, đưa cho Ô Linh nói, này cục đá cũng gọi là ngọc. Ngọc phân rất nhiều loại, ta cũng phân không rõ lắm, nhưng là thứ này mang ở trên người đối với người thân thể cũng là có chỗ lợi, này ngọc không phải có cái lỗ nhỏ sao? Ngươi dùng thạch đao lại cấp mở ra một ít, dùng thằng xuyên qua đi ngốc tại trên cổ. Bất quá dùng thạch đao thời điểm tiểu tâm chút, này ngọc tính chất nặng, dễ dàng toái. Bởi vì học tập chuyên nghiệp duyên cớ, cùng vàng bạc linh tinh so sánh với lăng phỉ càng thích cũng đá, ngọc chính là nàng thích, bất quá kiếp trước ngọc giá cả xa xỉ. Cho nên nàng xem không ít về Ngọc Văn Hiến tư liệu, lấy một cái người ngoài nghề ánh mắt xem ra, nàng cảm giác kia Ngọc có chút giống côn Luân Ngọc, tính chất mịn nhắn, thanh nhã thoải mái thanh tân, bất quá này dù sao cũng là ở nàng sở nhận chi thế giới vạn năm trước, nàng cũng không dám kết luận, nhưng là kia Ngọc vuốt rất là thoải mái, người dưỡng Ngọc Ngọc giữa người, mang chuẩn không sai. Lực liên cùng lánh hương đều không khỏi mở to hai mắt, một cái cục đá mà thôi, chỉ là đẹp điểm mang ở trên người sẽ đối thân thể hảo. Có như vậy thần kỳ sao? Ô Linh lúc trước nhặt cũng là nhìn nó đẹp, căn bản là không nghĩ tới thứ này có ích lợi gì, nghe xong Lăng Phỉ nói cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng, nhìn xem Lăng Phỉ mỉm cười mặt lại nhìn xem nàng trong tay cũng đá, tỏ vẻ có chút rất khó tiếp thu. Lăng Phỉ yêu thích không buông tay lại sờ sờ kia ngọc, nói, các ngươi ba cái cũng đừng không tin, vật nhỏ này bên trong đựng đại lượng chúng ta nhìn không tới khoáng vật nguyên tố. Này đó khoáng vật nguyên tố đối chúng ta thân thể đều là tốt, trường kỳ mang theo, những cái đó đối đồ vật liền sẽ bị tiếp xúc làn da hấp thu, có thể đề cao chúng ta kháng bệnh năng lực. Kiếp trước nàng là chỉ có thể xem không thể sở, hiện tại thấy tính chất tốt như vậy, nhưng đến nhiều sờ hai hạ, ô linh các nàng mấy cái đối lăng phỉ nói là ngây thơ, chỉ biết thứ này mang đối thân thể hảo, lại nhìn về phía kia ngọc thời điểm ánh mắt liền thay đổi, trở nên vô cùng tò mò. Ô Linh tuy rằng không thích nói chuyện thực nội hướng, nhưng là quan sát người bản lĩnh nhưng thật ra có. Thấy lăng phỉ nhìn cái này gọi là ngọc thạch đầu trong ánh mắt tràn đầy thích, liền mở miệng nói, kia này khối liền cho ngươi đi. Lăng phỉ, ta ở trong sơn động còn có không ít khác hình dạng, đến lúc đó hai người lại chọn. Các nàng đi theo lăng phỉ học rất nhiều đồ vật, tỉ như nói thịt nướng tỉ như nói những cái đó trước kia không biết nên dùng như thế nào gia vị, tuy rằng khẩu thượng không có nói nhưng là nàng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ, hiện tại xem lang phỉ như vậy thích thứ này, có thể cho nàng chính mình cũng là phi thường cao hứng. Thật vậy chăng? Lang phỉ trong ánh mắt lập tức toát ra lượng lượng sáng giỏi, đôi mắt cười còn cong, cả người cao hứng không được, thật cám ơn ngươi, ô linh. Nàng đương nhiên sẽ không bạch muốn ô linh đồ vật, ở địa phương khác có thể giúp nàng nội. Vừa nghe nói chính mình cũng có, lãnh hương cùng lực liền cũng cao hứng không được. Ôm ô Linh lung lay vài hạ mới đưa người cấp bung ra, lần đầu tiên có thể cho các bằng hữu đưa tới kinh hỷ, ô Linh trong lòng cũng là cao hứng, tạm thời đem vừa rồi không thoải mái quên tới rồi sau đầu, đỏ mặt đối một bên nghe các nàng nói chuyện bạch kiểu nói, đến lúc đó ta lấy lại đây, ngươi cũng chọn một khối đi. Bạch tiêu thụ sủng nhược kinh trả lời, vậy cảm ơn. Đem ngọc cẩn thận thu hồi tới, lang phỉ lại tiếp theo xem ô Linh cất chứa, hình dạng đặc biệt bình thường cũng đã. Tiểu gậy gỗ, giống nhau giống nhau xem qua đi, lang phỉ phát hiện kỳ thật ô linh là cái rất tinh tế nữ hài, này đó nhìn không chớp mắt đồ vật kỳ thật nhìn kỹ xem đều cắt có các ưu điểm, người bình thường đều không có phát hiện nàng lại phát hiện, không thể không nói là cái rất có tâm người. Rốt cuộc này đó đều là ô linh cất chứa, lang phỉ xem giống nhau cẩn thận phóng tới bên cạnh, bất qua ở nhìn đến kia khô khô màu đỏ đồ vật thời điểm, tinh thần đột nhiên chấn động, cầm lấy tới phóng tới cái mũi bên cạnh, ô linh làm chạy nhanh nói, tốt nhất không cần như vậy nghe, cảm giác thức cây, sẽ đánh hát gì, lang vị cười nói, không có việc gì, này thế nhưng chính là chính mình tâm tâm niệm niệm suy nghĩ đã lâu ớt cay a, tuy rằng này ớt cay khô về sau đều thành từng khối ra, nhưng là này hương vị hẳn là không sai được, lang vị bẻ xuống dưới một tiểu khối phóng tới trong miệng, quả nhiên một cổ cây độc hương vị từ đầu lưỡi lan tràn mở ra, này cũng quá cay. Lăng phỉ mặt nháy mắt liền đỏ, phun đầu lưới hô, cay, hảo cay, thủy, thủy. Vẫn luôn khẩn trương nhìn nàng bạch tiểu chạy nhanh đem lượng ở trong hồ lô nước sôi để ngội đưa cho nàng. Nhìn lăng phỉ kia uống nước hung mảnh bộ dáng, chạy nhanh nói, chậm một chút uống, chậm một chút uống, tiểu tâm bị sạc đến. Đại đại uống lên vài nước miếng đầu lưỡi thượng kia nóng rắt cảm giác mới rút đi một ít, bất quá nàng vừa rồi bộ dáng nhưng đem ba người cấp dọa tới rồi, đặc biệt là ô linh. Nhìn lang phỉ kia thống khổ bộ dáng nói chuyện đều nói lắp, lang, lang phỉ, ngươi không sao chứ? Còn, còn khó chịu sao? Ta không ăn qua thứ này, chính là cảm thấy hương vị rất kỳ quái liền cầm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. 170 chương 170 ớt tay. Lang phỉ xua xua tay, nhìn ô linh cười nói, nói cái gì đâu? Ô linh, ngươi thật đúng là lợi hại. Thứ này kêu ớt tay, là phi thường phi thường độ tốt. Ta cần thiết đến cảm ơn người A, ta tìm đã lâu thứ này đều không có tìm được. Làm tốt lắm, ô Linh. Bởi vì trong lòng cao hứng, lang phỉ rất là hào sảng vỗ vỗ ô Linh bả vai, cả người Mỹ không được, không có ớt cay nấu nướng liền ít đi một đại Mỹ vị A, hiện tại thế nhưng tìm ớt cay, nàng như thế nào có thể không cao hứng A. Lang phỉ ôm ô Linh chính là hôn một cái, chỉ mỗi người cao hứng đều mau bay lên. Ô Linh cùng vài người khác đều bị lang phỉ này đột nhiên động tác cấp dọa tới rồi, bởi vì ngày thường lang phỉ đều là cái thực an tính người, hiện tại thình lình bạo phát lớn như vậy nhiệt tình, những người khác đều mắt tròn váng. Ô Linh hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực, lang phỉ đắm chìm ở vui sướng cũng không có phát hiện người khác giống nhau, nhìn chầm chầm Ô Linh đôi mắt hỏi, thứ này ngươi kia nhiều sao? À, không nhiều lắm cũng không có quan hệ, ngươi nói cho ta ngươi là ở nơi nào tìm được thứ này. Ta đi lộng điểm trở về, mùa đông thời điểm ăn ớt cay quả thực không cần quá hạnh phúc ca. Lăng phỉ từ cay rát cái lẩu nghĩ tới tương ớt lại nghĩ tới cá hầm ớt, dù sao những cái đó yêu cầu ớt cay mới có thể mỹ vị đồ ăn suy nghĩ cái biến, sau đó mới phát giác trước mặt vài người đều vẻ mặt dại ra biểu tình, ý thức được chính mình khả năng phản ứng quá mánh liệt, lăng phỉ một chút đều không có cảm giác ngượng ngùng, cười nói, đừng nhìn ta như vậy kỳ quái. Chờ ngươi thích ăn cái loại này cay về sau đều là ta cái này phản ứng lạc. Thứ này kêu ớt cay sao? Nhưng thật ra rất chuẩn xác. Ô Linh phản ứng lại đây nói, bất quá, bởi vì thứ này hương vị quái quái, cho nên cũng chỉ cầm không nhiều lắm một chút, ta trong sơn động còn có một ít, bất quá thứ này thực hảo tìm, liền ở chúng ta thu thập trái cây không xa địa phương, hiện tại tuyết như vậy hậu khả năng không tốt lắm tìm. Không có việc gì, không có việc gì biết ở nơi nào liền dễ làm, dù sao một cái tuyết thiên đều không có chuyện gì nhưng làm, đến lúc đó đi nơi đó tìm xem, ớt cay tới rồi lá dụng mùa liền làm, liền tính là bị tuyết trôn thượng cũng sẽ không hư, này ớt cay tư vị nhưng đủ kính, ta đây trở về đều lấy lại đây đi, ta lưu trữ cũng vô dụng, không biết nên làm như thế nào, chính mình lấy tới đổ vật đều bị lãng phí xem xong rồi, ô linh thấy nàng đối ớt cay như vậy tán thưởng. Cũng muốn biết thứ này ăn lên rốt cuộc là cái gì hương vị. Hành, người đi lấy đi. Mắt thấy tới rồi giữa trưa nên ăn cơm thời điểm, lang phỉ tưởng các nàng mấy cái đã lâu không có tới, hơn nữa mấy ngày lại có mấy cái thành viên mới gia nhập, liền cùng nhau tụ cái cơm đi, vừa lúc cũng náo nhiệt náo nhiệt. Ô Linh nghe lời đi lấy ớt tay, lãnh hương cùng lực liền cũng tưởng trở về, bởi vì đại sơn động thật nhiều lao liệp thủ đều ra tới kêu đói bụng, lang phỉ đem nàng hai cấp ngăn cản, Lưu nàng hai tại đây cùng nhau ăn cơm, bất quá hai người nghe nói lăng phỉ các nàng giữa trưa thời điểm còn ăn cơm, cảm giác thực kinh ngạc, lực liên lanh mồm lanh miệng, các ngươi giữa trưa thời điểm còn ăn cơm à. Một ngày ăn mấy đốn, tam đốn à, buổi sáng giữa trưa buổi tối, bất quá buổi tối thời điểm bởi vì không hoạt động chỉ là đơn giản lộng một ngụm. Lăng phỉ trả lời thực đương nhiên, lực liên cùng lánh hương đều hết trô nói rồi, này cũng quá lãng phí đi, hiện tại không ra đi săn thú. Chúng ta chỉ là ở buổi sáng ăn một đốn thịt nướng, như vậy còn lo lắng thịt không đủ ăn, các ngươi thế nhưng ăn tam đốn. Lăng phỉ, ăn tam bữa cơm cùng săn thú không săn thú có quan hệ gì. Không ra đi săn thú càng hẳn là hảo hảo ăn, rốt cuộc các dung sĩ ở ngày thường đều là ở bên ngoài đối phó một ngụm, hiện tại có thời gian cùng điều kiện cần thiết đến hảo hảo khao thưởng một chút ta. Bạch Kiều nhưng thật ra có thể lý giải nàng hai ý tưởng, thấy lăng phỉ vẻ mặt khó hiểu, giải thích nói. Tuyết thiên thời gian giống nhau đều không phải thực cố định, có đôi khi kéo dài đã lâu cũng là bình thường. Đại gia đồ ăn vốn dĩ liền không đủ, tuyết thiên thời điểm có thể ăn ít liền ít đi ăn, nếu không đồ ăn tiêu hao quá nhanh. Hơn nữa tuyết thiên qua đi rất dài một đoạn thời gian tuyết hóa lộ khó đi, cơ bản cũng đánh không đến nhiều ít con ngồi. Nhất đói thời điểm nàng đều đào quá thảo căn ăn, cho nên đối những việc này hiểu biết rất nhiều. Lúc trước nàng chính là dựa vào cùng lăng phỉ đảo kia một sọt khoai sọ sống qua đã lâu, từ đi theo lăng phỉ các nàng cùng nhau qua thời điểm kia nhật tử cùng trước kia quả thực chính là trời và đất khác biệt, chẳng những phi thường mỹ vị, môi đốn đều có thể ăn đến no, quả thực tựa như nằm mơ giống nhau, nàng thực lý giải lực liền cùng lánh hương cảm giác. Ha ha, là như thế này sao? Không có việc gì, hôm nay cao hứng, cho nên hảo hảo ăn một đốn, ta dùng ớt cay cho các ngươi làm tốt ăn ngon. Bảo đảm các ngươi thích. Lăng phỉ thầm nghĩ nguyên lai like là chính mình quá tiêu xài sao. Bất quá nơi này đồ ăn nàng đều là tính toán quá. Không sai biệt lắm có thể kiên trì đến tuyết thiên. Thật sự không được liền đi săn thú. Trước kia nàng là không biết tuyết thiên cũng có thể săn thú. Bất quá cùng tuyết lang nhóm ở bên nhau ngây người một đoạn thời gian nàng phát hiện kỳ thật có rất nhiều động vật giấu đi cũng là có thể phát hiện. Nếu không những cái đó vô pháp dựa vào chính mình cất giữ mỡ vượt qua tuyết thiên động. Vật chẳng phải là đều đến bị đói chết. Mau tới rồi ăn cơm thời gian, đã dưỡng thành thói quen lão liệp thủ nhóm đều bông xuống trong tay thường bằng sợi bông cùng thạch đao giỏ ra lều chạy hướng lang phỉ hô. Lang phỉ, đã đói bụng, hôm nay ăn cái gì à? Phong cùng hạnh không phải tới sao, hơn nữa lực liên các nàng cũng là đã lâu không thấy, hôm nay giữa trưa ăn đốn tốt, các ngươi kiên nhận trở một lát. Lang phỉ đứng lên lớn tiếng trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía lực liên cùng lánh hương. Chúng ta cũng cùng nhau đi Hai người cầu mà không được Thật cao hứng gật gật đầu Vì này đốn chính thức cơm trưa Lăng phỉ còn đi theo Long Bắc Long Kỷ cùng Long Chi Tam huynh đệ đi hầm cầm không ít đồ vật trở về Các nàng bao lớn bao nhỏ đem đồ vật lấy về tới Ô Linh cũng đem ớt cây lấy lại đây Tất cả đều là lửa đỏ lửa đỏ khô cằn Lăng phỉ nhéo lên một cái còn xem như bảo tồn hoàn chỉnh nhìn nhìn So ngón tay bụng hơi chút đại chút Hẳn là ra ớt cây đi Bất quá cay vị nhưng đủ hướng, lần đầu tiên ăn thứ này cũng không biết đại gia tiếp thu trình độ là cái dạng gì, vẫn là tận lực làm cho tiểu khối chút đi. Lăng phỉ, bạch kiều cùng sơn thanh ba cái thành tay hơn nữa lực liền chờ ba cái rơi thành tay làm khởi đồ vật kia tốc độ là thứ mau. Đầu tuyển chính là lăng phỉ mơ ước đã lâu cay rát xuyến nổi, nghe thấy được quen thuộc hương vị, có mấy cái đao công tốt lao liệp thủ tự động ra tới thiết thịt, lăng phỉ cố ý dặn dò bọn họ nhiều thiết chút. Này ớt cây chính là khai vị, hơn nữa lại nhiều vài người, ăn không tận hứng là không được. Nhìn lăng phỉ ba người thuần thục đem thật nhiều đồ vật đều phóng tới cùng nhau xào, còn đem đại xương cốt cấp tạm thành từng khối từng khối phóng tới trong nồi nấu, còn có những cái đó xử lý cá thủ pháp, mỗi loại đối với ba người tới nói đều là mới lạ, đều mở to hai mắt nhìn liếc mắt một cái không tồi nhìn các nàng động tác, đặc biệt là lăng phỉ. Mặc kệ là xào dao động tác vẫn là sắt dao động tác lưu sướng tới rồi đẹp trình độ, làm khởi cơm tới quả thực chính là cảnh đẹp ý vui, làm nhân tâm. Tình nhìn đều là tốt. Ô Linh xem càng là nghiêm túc, trong lòng vẫn là để dẫn theo, nàng là biết đến, long giã thực thích ăn lăng phỉ làm đồ ăn, nàng cũng thích. Nếu chính mình có thể giống lăng phỉ làm như vậy ra ăn ngon, như vậy long giã đối chính mình có phải hay không sẽ có sở đổi mới, rõ ràng khi còn nhỏ nói qua nói vậy. 171 chương 171 hoan nền Tay rát đáy nồi lăng phỉ xào thực dụng tâm, bắp rác, hồi hương, hương diệp, vỏ quế, tỏi, hành tây, sinh hương, xào ra mùi hương sau để vào ớt cây, đáy nồi một gia nhập ớt cây, kia cây vị liền càng vọt, Bạch tiều vài người một cái không để phòng đều đánh vài cái hát xì, mỗi người sắc mặt đều rất xuất sắc, chỉ có lăng phỉ một người phi thường hưởng thụ nghe kia hương vị. Canh liêu là nhu cốt canh. Tuyết ngày trước kia mấy chàng săn thú con ngồi xương cốt một khối đều không có ném, cũng đuổi bọn họ uống đã lâu canh xương hầm, đem lưu cốt canh ngao chế trình màu trắng ngà, lại đem xào tốt cây rắt nước cốt đặt ở trong nồi, lại đem canh xương hầm ngã vào nước cốt chung. Sau đó trong không khí liền tản mát ra một cổ kỳ dị hương khí. Vừa rồi còn đối ớt cay nẽ xa ba thước người đều không khỏi chịu động cái môi đi nghe kia hương vị. Lang Phỉ phi thường bất ý, nàng chính là vô cay không mũi người. Cho nên thập phần thích cái này hương vị, thấy mọi người đều bị loại này hương vị cấp hấp dẫn cũng sinh ra vài phần thích đồ vật bị những người khác cũng thích vì rượu vui sướng cảm giác. Tuy rằng chỉ là một nồi nước, nhưng là lại tốt như vậy nghe, lực liên vài người đều sôi nổi thượng thủ bắt đầu xào chế, đại sơn động người cũng không ít, cái nồi này đế như thế nào cũng đến chuẩn bị 10 cái đi, bởi vì suy xét mỗi người tiếp thu cây trình độ bất đồng. Lăng phỉ cố ý dặn dò các nàng mấy cái phóng ớt cay lượng cũng luôn có phần đừng, nếu không đợi lát nữa ăn thời điểm có người chỉ có thể nhìn đã có thể không hảo. Một bên chỉ đạo các nàng lộ, lăng phỉ một bên tay chân lênh lẹ xào hai đại nồi làm rán phổi ti, lưu ruột già, bạo sao thận khía hoa cùng rau trộn như bụng ti, có ớt cay, nàng phía trước thu thập lên động vật nội tạng đã có thể trở nên mỹ vị, hiện tại cũng không sợ ăn nhiều nội tạng sẽ khó chịu. Cái này thời không động vật nội tạng nhưng không giống kiếp trước như vậy đựng các loại kim loại độc tố, tuyệt đối là màu xanh lục Vài người khác mới vừa xào xong một cái đáy nổi, lang phỉ nhìn xem thành quả mấy cái dạng, kết quả vừa ngẩn đầu phát hiện lang phỉ thế nhưng đã xào ra như vậy nhiều đồ ăn, một đám đều bị kích thích, cảm giác chính mình xào cái này đáy nổi cùng lang phỉ không sai biệt lắm, mới vừa cảm thấy chính mình học được vài thứ, kết quả phát hiện chính mình cùng nhân ra trên lệnh cũng thật sự có chút quá lớn. Các nàng phía trước cùng lăng phỉ học quá nấu ăn cũng có cơ sở, đáy nổi làm lên cũng đơn giản, cho nên đều làm phi thường dễ ngửi, mỗi cái trong nổi đều ra nhập canh sương hầm, toàn bộ sơn động đều tràn ngập một cổ mùi hương, rất nhiều người đều bị mùi hương hấp dẫn ra tới, sôi nổi ngồi ở đống lửa bên cạnh, làm ra một bộ chờ ăn cơm bộ dáng, có mấy cái nóng vội liền hỏi lăng phỉ còn có bao nhiêu lâu mới có thể ăn, lăng phỉ nhìn nhìn đã xử lý tốt cá nói, nhanh. Lại hơi chút nhẫn mại trong chốc. Lắc. Sơn Thanh cùng bạch tiều cùng nhau lộng cá viên. Lực liên ba người cùng nhau xem lang phỉ như thế nào làm kia cá hầm ớt đồ vật. Bởi vì cá đã trước tiên xử lý tốt. Cho nên làm lên một chút đều không vổng sự. Lang phỉ đem trong tay bối đao xử dị thường linh hoạt. Đem xương cá cạo hạ. Sau đó đem thịt cá cắt thành đoạn. Cá đầu băm thành hai nửa. hương cùng tỏi cắt thành tiến. Mang tới cuối cùng dư lại kia một tiểu đem ớt cây bẻ ra. Nồi thiêu nhiệt phòng, dù để vào ma ớt tạc cước 2 phút, ra mùi. Hương sau ngã vào làm ớt tay, phiên xào ước 3 phút đem tỏi lát, lát gừng cùng hành gia nhập trong nồi, lửa lớn phiên xào, lại để vào cá đầu, nuôi cá, xào đều thêm thủy, đãi nồi mở ra sau, đem thịt cá từng khối để vào trong đó, dùng chúc chiếc đũa quấy vài cái, cá phiến biến sắc sau có thể dùng ăn. Lúc này trong sơn động chín thành trở lên người đều đã sắp chảy nước miếng nhìn nóng hôi hổi nổi một đám hai mắt mạo lục quang, chẳng những là bọn họ, ngay cả lực liên, lãnh hương cùng ô linh ba cái tiểu cô nương cũng đều không ngừng nuốt nước miếng, mấy thứ này hương vị thật sự hảo hảo nghe à, cảm giác chính mình bụng đều phải chết đói, rõ ràng trước kia giữa chưa thời điểm chưa bao giờ ăn cơm, nhưng là hiện tại lúc này lại muốn ăn không được. Lăng phỉ nhìn lướt qua trong sơn động người, phát hiện thiếu long giã cùng long chiến, thủ hạ động tác không khỏi dừng một chút, Long chiến như thế nào đi ra ngoài như vậy nửa ngày còn không có trở về. Nàng đảo không lo lắng Long chiến gặp được cái gì nguy hiểm, nàng lo lắng chính là thanh nhạc, Long chiến cũng không phải là cái sẽ thương hương tiếc ngọc chủ, tự cầu nhiều phúc đi nàng. Bất quá coi như đồ ăn đều tốt nhất, cắt thành lát cắt lát thịt cũng bưng lên, bên ngoài ván cửa động tĩnh, chỉ chốc lát sau Long chiến đã trở lại, nhìn dáng vẻ đã ở bên ngoài run sạch sẽ tuyết, cùng đi phía trước không có gì biến hóa. Tiễn Sơn Động đã nghe tới rồi mê người môi thơm, Long Chiến không tự chủ được nhìn về phía Lăng Phỉ, ở cùng thời điểm Lăng Phỉ cũng nhìn lại đây, cười đối Long Chiến nói, "Trở về đúng là thời điểm, lau lau tay ăn cơm đi." Long Chiến gật gật đầu, đi đến trong một góc rửa tay, chờ đến hắn ngồi xuống thời điểm, Long Giã mới ngàn hô vạn gọi ra tới ăn cơm, bất quá lại không có ngày thưởng kia hăng hai kính, Lăng Phỉ nhìn thầm nghị xứng đáng. Nay bữa cơm đồ ăn lúc lắc suốt một liêu, Thật sự là quá phong phú, bất quá bởi vì nói là chúc mừng phong cùng hạnh gia nhập còn có hoang nên lực liên ba người lại đây chơi, cho nên mọi người đều thật cao hứng. Duệ đại thúc còn giống mô giống dạng nói nói mấy câu, đại ý chính là về sau đại gia nhiều chiếu cố hạ phong cùng hạnh này hai hải tử, còn hữu lực liên các nàng trường lại đây tìm lăng phỉ, kỳ thật duệ cũng là không nghĩ nói, bất quá khôn bọn họ ở nào, lúc này mới tùy tiện nói hai câu. Hắn lời còn chưa dứt. Bàn ăn đã biến thành chiến trường, một đống một đống lát thịt ngã vào sôi trào trong nồi, thịt mới vừa biến đổi sắc liền nháy mắt toàn hết, trường hợp quá mức quanh động, ô Linh xem quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối, nguyên lai like cơm cũng có thể như vậy ăn à. Bất quá mỗi người đem thịt phóng tới trong miệng kia một khắc thân thể đều hơi chút cứng đờ, này hương vị cùng phía trước ăn xuyến nổi hương vị nhưng không quá giống nhau à, thịt có chút cay tư vị à, cẩn thận nhấm nuốt vài cái, đôi mắt liền sáng này hương vị cũng không tồi a, ăn thực sảng. bên kia đã khí thế ngất trời ăn lên, này đó hán tử đối ớt cay tiếp thu độ cũng thật là cao, một bên ăn còn không dừng hỏi Lang Phỉ trong nồi nhiều hơn cái gì, nói tốt thời điểm miệng dương, không ngừng ha khí, có không cấm cay đã chảy xuống nước mắt, đều như vậy đều không có quên cướp ăn, bỏ thêm ớt cay, là một loại thành thục về sau biến đỏ dược đồ vật, hương vị cay độc, ăn ăn rất ngon đi. Lang Phỉ vui tươi hớn hở nói. Còn hảo nàng có tiên kiến chi mệnh, đem các nàng cái này nổi cùng những người đó dịch ly một khoảng cách, nếu không liền các nàng mấy cái sức chiến đấu, phòng trừng cũng cũng chỉ có ăn canh phân. Này đốt cây thật thật là đủ vị, các nàng cái nổi này vì chiếu cô nữ hải cô ý thiếu thả một ít, thế nhưng còn có thể cảm giác được cay. nhưng cái đó đại thúc nhóm cây nổi càng là muốn cay sảng một ít. Mới đến, đồng thời nam nhân phong cùng hạnh cũng bị này đó đại thúc nhóm ăn tương cấp dọa tới rồi. Này cũng có chút quá hung tàn đi, cái kia đại thúc miệng đều đã cay đỏ bừng một mảnh, còn không dừng ăn, một bên ăn một bên kêu sảng, này, này rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì. Ngồi ở hai người bọn họ bên cạnh duệ nhìn ngốc ngốc phong nói, chạy nhanh ăn đi, nếu không đợi lát nữa ngươi đã có thể hối hận. Rốt cuộc này bữa cơm chính là vì phong cùng hạnh, kết quả này đàn gia hỏa vừa thấy ăn ngon nháy mắt liền không có lý trí, ai, thật đúng là, mới vừa cảm thán xong. Duệ phát hiện chính mình vẫn luôn dùng chiếc đua kẹp đặt ở trong nồi thịt thế nhưng không có, theo bản năng hắn liền đi xem long dã thế nhưng phát hiện ra hỏa này thái độ khác thường ăn lang phỉ xào những cái đó đồ ăn, thầm nghĩ tiểu tử này không thích hợp à, ngày thường liền hắn đoạt nhất hoan, phòng đều phòng không được, hôm nay, như thế nào như vậy thành thật? 172 chương 172 hoan nghệ yến. Bởi vì cảm giác kỳ quái, Duệ liền nhìn nhiều long giã vài lần Chờ quay đầu lại thời điểm phát hiện Phong đã những người đó giống nhau bắt đầu cùng ăn đặc ăn, một bên ăn một bên không ngừng tới nước, phun đầu lưỡi đại đại hơi thở, ăn ngon, hảo cay. Hạnh nhưng thật ra không giống Phong như vậy rõ ràng, bất quá kia sử còn không quá nhanh nhẹn trước đũa 15 phút đều không co dừng lại, cũng không biết là bị nhiệt khí trương vẫn là bị tay sắp mặt tường đỏ, đôi mắt nhìn chầm chầm vào mới vừa bỏ vào đi thịt, kia tư thế quả thực có thể so với săn thú khi nghiêm túc dạng. A, a ha, thứ này kêu xuyến nổi sao? T ha, nấy ớt cay này vị thật đúng là lực liền che lại một bên mặt ăn xuyến thịt, biểu tình là đau cũng vui sướng. lãnh Hương hẳn là không quá có thể ăn cay cái loại này người, ăn một lát mặt liền đỏ bừng một mảnh, sợ tới mức lăng phỉ cho rằng nàng dị ứng, tưởng cấp lấy chút thủy làm nàng đem ớt cay ở trong nước xuyến xuyến lại ăn. Bất quá Lanh Hương lại cự tuyệt, vẫn luôn nói không có việc gì, thấy nàng giống như chỉ là mặt đỏ. Cũng không có cái gì bệnh trạng, lang phỉ lúc này mới yên. Tâm Bất quá không nghĩ tới chính là bạch Tiểu cùng nội hướng ổ linh Hai người cũng là vô cay không vui người, càng ăn đôi mắt càng lượng, sức chiến đấu có thể so với lang phỉ, quả thực là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sơn thanh cùng lang phỉ giống nhau đối rau xanh càng ham thích một chút, cho nên lang phỉ hướng trong nồi bỏ thêm không ít rau dại, mang cùng nấm. Hai người ăn cũng là vui vẻ vô cùng. Cây rát xuyến nổi hương vị nồng đậm, đại xương cốt hầm lạn hồ hồ, các loại gia vị hương vị nguyên vẹn dung hợp đến cùng nhau, mặc kệ là xuyến đồ ăn vẫn là xuyến thịt nghe lên là hương hương, ăn lên cũng là phi thường ăn ngon, cùng thịt nướng hoàn toàn là hai loại bất đồng mỹ vị, chưa từng có ăn qua cái này lánh hương ba người quả thực thật là ái đã chết loại này hương vị, nhìn lang phỉ ánh mắt kia quả thực là lửa nóng, thế nhưng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật tới, lang phỉ quả thực là quá. Lợi hại Ăn cái lường dạ, lang phỉ đứng lên lại đem mới vừa chế tốt cá viên hướng mỗi cái trong nồi phóng một ít, nữ nhân bên này còn hảo, một người có thể nếm đến mười mấy cái, nam nhân bên kia mới vừa hạ nồi đã bị đoạt không còn một mảnh. Phong cùng hạnh hai người lần đầu tiên dùng chiếc đũa một cái đều không có vớt đến, nhìn những người khác ăn bạch bạch tròn tròn cá viên kia cao hứng dạng, tức khác liền kiên định nhất định phải hảo hảo luyện tập sử chiếc đũa, thấy hai người chớp đôi mắt xem người. Khác ăn. Lang phỉ bất đắc dĩ lại dùng đao tước chút cá phiến cố ý phóng tới hai người bên cạnh trong nồi, An đi, hương vị đều là không sai biệt lắm. Phong quả thực muốn cảm động đến rơi nước mắt, nhìn lăng phỉ mắt to chuyển A chuyển A, lăng phỉ, ngươi thật là người tốt, về sau ngươi làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Lời còn chưa dứt liền nhào qua đi bắt đầu vớt cá phiên ăn, hắn đã nhìn đến thật nhiều người đem tầm mắt chuyển tới hắn cái này trong nồi, đây là Lang phỉ chuyên môn cho hắn làm cho. Ai đều không thể đoạt. Ta cũng muốn ăn cái kia. Long Chiến buông chiếc đũa nhìn Lăng Phỉ nói, nói dùng cầm ý bảo phong cái kia phương hướng. Lăng Phỉ, xem ra ta phía trước lời nói xem như nói vô ích, Long Chiến người này. Bất quá thấy Long Chiến vọng lại đây ánh mắt một chút đều không có giao động, Lăng Phỉ vẫn là nhâm mệnh đi lộng vừa thấy Lăng Phỉ thỏa hiệp, những người khác cũng la hét muốn ăn, trong sơn động lập tức lại ở ý lên. Lăng phỉ đau tốc lại mau cung cung không thượng bọn họ nhiều như vậy người ăn, bạch tiều lên muốn hỗ trợ, lăng phỉ không làm, chỉ là đáp ứng bọn họ một cái nổi cung ứng hai con cá lượng. Sợ bọn họ ăn quá dầu mỡ không thoải mái, lăng phỉ lại cho bọn hắn tặng không ít măng cùng nấm, mới vừa phao không ít, nếu là không ăn nói đã có thể đáng tiếc, những người này đều là chút ăn thịt động vật, vốn là không như vậy thích ăn chay đồ ăn. Bất quá thấy rệ ăn một lát liền rừng không được tới về sau ôm thử xem trong lòng nếm hai khẩu, cảm giác bị này canh nấu quá về sau này đó thức ăn chay hương vị cũng là không tồi, cho nên mấy đống lớn rau xanh cũng bị thực mau ăn sạch, hầu hạ xong. Những cái đó đại thúc cấp ngoan đồng về sau, lang phỉ lại về tới chỗ ngồi chỗ bắt đầu tiếp theo ăn, đừng nói, vừa rồi vội một trận, hiện tại cảm giác có thể ăn nhiều một chút đâu, ha ha. Mọi người vẻ mặt thỏa mãn vốt bụng hừ hừ thời điểm, sở hưu chuẩn bị tài liệu tất cả đều bị ăn sạch, không ít nồi canh đều mau thấy đáy, cũng không biết là ngao hết vẫn là bị người cấp uống lên, lang phỉ ở tẩy nồi thời điểm cảm giác cái chán xuất hiện một loạt hát tuyến. Ăn uống no đủ người đều tưởng hảo hảo ngồi, lang phỉ lệnh cưỡng chế bọn họ lên ở trong sơn động đi tới lưu vòng, ăn như vậy no còn không tiêu hóa một chút, này không cho chính mình tự chuốc lấy phiền phức đâu sao. Có mấy người liền thò qua tới hỏi lang phỉ kia ớt tay sự, lang phỉ liền đem ô Linh nói cấp lập lại một lần, cuối cùng đến ra cái kết luận, còn muốn ăn nói, bọn họ phải đi ra ngoài trích, có áo da thu phục về sau. Tuyết thiên phong tuyết đã không như vậy đáng sợ, bị mị thực dụ hoặc người sôi nổi tỏ vẻ muốn đi, ô Linh liền nói cho địa điểm, lập tức liền có hơn 20 cá nhân vẻ mặt nhảy nhót xuất phát, cái kia địa điểm ly bộ lạc cũng không phải rất xa, cho nên duệ cùng Long chiến cũng không nói gì thêm, dù sao bọn họ thải trở về cũng là đại gia cùng nhau ăn sao, ăn xong cơm chưa lại thu thập xong những cái đó thạch nồi gì đó, sắc trời thế nhưng đều có chút chậm, rơi xuống hãn về sau, lực liên các nàng chuẩn bị đi trở về, nếu không a phụ a mâu sẽ lo lắng, lăng phỉ cũng không coi ở lâu, cười đối với các nàng nói, ngày mai là có thể tái kiến, các ngươi chờ chúng ta liền thành, lực liên ba người biết lăng phỉ có dự tính của nàng, đều vui vẻ gật đầu. Lăng Phỉ làm lòng chi đem này ba người cấp đưa trở về, tuy rằng chỉ có vài bước, nhưng là này Tuyết Thiên ra cái gì ngoài ý muốn liền không hảo. Nhìn theo ba người biến mất ở tuyết chung, Lăng Phỉ quay trở về sơn động, thấy Long giã đối với những cái đó đông phát ốc, cười cười nói, làm sao vậy? Muốn đem này đó đông đưa cho những cái đó xinh đẹp nữ hài tử a. Long gia quay đầu nhìn nhìn lang Phỉ, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng tới, vuốt cái hốt ngây ngô cười nói, ha ha. Lăng phỉ ngươi nói cái gì đâu. Ta chỉ là tại đây phát ngốc mà thôi. Ngươi thích ai liền đưa ai là được. Dù sao ngày mai chúng ta cũng đến qua bên kia đêm này đó đông cấp đưa qua đi. Còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Ngươi còn có thể giành được không ít cô nương coi trọng. Lăng phỉ cười tủm tỉm mở miệng nói. Cái này long giã liền cười gượng đều cười không nổi. Trên mặt bầy biện ra vài phần nghiêm túc cùng chầm mặc. Lăng phỉ cười cười không nói cái gì nữa trở về sân động mỗi người gặp được chuyện tình cảm đều thực dụng về a nghĩ đến ba ngày sự tình Lang Phỉ đi chứa đựng những cái đó thu thập lên thú cốt sơn động tìm mấy khối bảng tay đại thú giác đi đống lửa biên thấy phong cùng hạnh ở sưởi ấm liền thỉnh hai người bọn họ giúp chính mình đem này thú giác cấp chém thành hai nửa hai người nhạc không được hỗ trợ bất quá thú giác thật sự thực cứng dán phí rất lớn kính mới cho bổ ra Lang Phỉ đem bên trong khô giáo hoại tử tổ chức cấp rửa sạch sạch sẽ Dùng thạch đao ở mặt trên bắt đầu khắc hoa. Bởi vì trong bộ lạc rất nhiều nhân thân thượng đều mang theo đủ loại thú cốt, cho nên Phong cho rằng lang phỉ cũng là phải làm cái kia, cùng nhau đi theo hỗ trợ. Hai người mãi cho đến trời tối mới đem hai sừng trâu cấp làm ra lược hình dạng, bất quá bởi vì thạch đao quá đột, cắt ra tới khe hở cũng là bất quy tắc hình dạng. Lăng phỉ liền cầm lấy bỏ ra cụ hình dạng thú giác lược ở thạch đao thượng ma, Phong cũng học nàng động tác, hành kỳ quái nhìn qua. Lăng phỉ làm thứ này thoạt nhìn rất kỳ quái. A. 173 chương 173 lượng. Chờ ma tới rồi lăng phỉ vừa lòng trình độ. Lăng phỉ cao hứng dơ thời đại này đệ nhất đem lực xem. Tuy rằng thú giác bên ngoài nhìn thực xấu. Giang chỉ có 6 cái còn không thế nào đều đều. Nhưng là đây chính là độc nhất phân. Ý nghĩa phi phàm. Nhìn lăng phỉ đối với cái kia bộ giáng kỳ quái thú giác lời. Phong tò mò hỏi. Cái này muốn như thế nào mang ở trên người. Cái này mang trên người có chút đại đi, ngủ thời điểm có thể hay không không thoải mái. Cái này không phải dùng để mang, là dùng để trải đầu. Nói Lăng Phỉ cầm lược ở chính mình đầu tóc thượng sơ hai hạ làm làm mẫu, Phong Cùng Hạnh nhìn nửa ngày cũng không biết này rốt cuộc là nơi nào hữu dụng, tóc tuy rằng một lộng thì tốt rồi, lao lực sơ có ích lợi gì a? Phong đối loại này đã không thể ăn lại không thể săn thú đồ vật thật sự nhất không nổi hứng thú. Lăng Phỉ cười nói, đừng xem thường thứ này nữ hải tử sẽ thích, cho nên học xong làm cái này, ngươi sẽ thực thu hoang nên. phong mặt lập tức liền đỏ, lắp bắp nói, là phải không? nữ hải tử sẽ thích cái này sao? thật, thật là kỳ quái đâu. nói chuyện thời điểm đôi mắt ba ba nhìn lăng phỉ trong tay lược, như là suy nghĩ vì cái gì các nữ hải sẽ thích thứ này. Hàn chính nhìn, bị hạnh gõ hạ đầu, che lại đầu chuyển qua đi bất mãn lẩm bẩm nói, làm gì a ngươi, ngươi tên hôn đàn này vì cái gì vô duyên vô cớ đánh ta. Hạnh trưng hắn một cái, gì cũng chưa nói trực tiếp chạy lấy người, không khí phòng má lên tử, khó chịu đuổi theo, nhìn này hai người hiện tại ở chỗ này quá còn rất tự tại, lang phỉ cười cười. Tâm mắt ở chuyển tới đống lửa bên cạnh đã làm lạnh hôi, lang phỉ trở về bước chân rừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát, tìm cái sạch sẽ thạch nồi đảo đi vào một đại vại mỡ động vật, sau đó lại bắt đem hôi thả đi vào. Một bên nhìn hỏa một bên dùng trúc chiếc búa quấy hỏa tan du cùng có cây thổ hôi đầy đủ hỗn hợp đến cùng nhau, không ngừng mạo phao, đen tuyền một nồi nhìn qua thập phần quỷ dị. Từ trong sơn động ra tới bạch tiểu thấy lăng phỉ còn ở kia bận việc thấu đi lên hỏi, giữa trưa ăn vãn, không phải nói buổi tối sẽ không ăn sao, như thế nào lại nấu cơm, ngươi nhìn đến trong nồi đồ vợ, bạch tiểu câu nói kế tiếp liền không có nói xong, này hẳn là không phải ăn đi, hẳn là không phải đâu. Không phải ăn, cũng là cái thứ tốt. Lăng phỉ nhìn bạch tiều vẻ mặt hưng phấn, đem trong tay chiếc đũa đưa cho nàng, giúp ta rào hợp, ta đi lấy điểm đồ vật tới. Không biết nàng đây là muốn làm cái gì, bạch tiều thẳng tắp gật gật đầu, tiếp nhận chiếc đũa. Lăng phỉ liền về tới trong sân động, cầm chút phía trước dự trữ lên một ít mang theo mùi hương có chút dược tính thảo cùng hoa ra tới, đem dùng cầm máu hiệu quả cánh hoa xái tiến trong nồi, sau đó lại bỏ thêm chút hương vị thanh hương thảo côn. Thấy nàng bỏ thêm nhiều như vậy đồ vật Bạch Kiều còn tưởng rằng lăng phỉ là đang làm cái gì dược Quấy càng là hang say Nhìn nàng các loại động tác Thấy phiêu phù ở thượng tầng trạng thái dịch dầu chân càng ngày càng ít Lăng phỉ liền đem thạch nổi phía dưới đống lửa chết bỏ Sau đó hướng trong nổi ngã vào cao độ dày nước muối Lại tìm đôi đũa cùng Bạch tiểu cùng nhau quái Cảm giác không sai biệt lắm liền kêu Bạch Kiều dừng tay Chờ ngày mai buổi sáng liền không sai biệt lắm có thể sử dụng Đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ thích. Lăng phỉ nhìn kia một nồi đồ vật, phi thường có tin tưởng nói, kiếp trước thời điểm nàng làm thủ công xà phòng kia chính là phi thường tốt, tuy rằng đồ vật không quá đầy đủ hết, nhưng là có đi ô công năng liền hảo. Nói xong, Lăng phỉ đưa cho Bạch Tiểu một cái thú giác lược, thử xem đi, ta vừa định đến. Hai người chạy đến Lăng phỉ sơn động bắt đầu trải đầu, Bạch Tiểu đối thứ này phi thường tò mò, bất quá nàng không thế nào sẽ dùng. Mới vừa một chải đầu đã bị kéo đến một sợi tóc, nếu không phải phản ứng mau, phỏng chừng phải tốn xuống dưới một phen, lang phỉ dậy cho nàng nắm tóc mặt trên chậm rãi sơ, bạch tiêu tản ra tóc, dùng lược chải vài cái, phát hiện chính mình đầu tóc thật sự biến đặc biệt thuận, cao hứng không khép miệng được. Ngày thường đều là dùng tay tùy tiện hợp lại, hiện tại chải lên tới sát thật có chút cố hết sức, hai người đem đầu tóc sơ thuận thuận đắp trên vai, lược thượng đã quát chặt đứt thật nhiều căn tóc, luôn luôn thô tháo đầu tóc như vậy dịu ngoan rũ ở sau đầu ra đầu đều cảm giác thực thoải mái loại cảm giác này không tồi. Lăng phỉ hứng thú lên đây liền làm bạch tiểu đưa lưng về phía chính mình cho nàng lộng tóc Lăng phỉ là thích tóc dài bất quá bởi vì công tác duyên cớ, kiếp trước là tóc ngắn hiện tại này thân thể đầu tóc từ nhỏ đến lớn đều không có các quá đều đã qua cái mông quanh hai hạ cảm giác thực kỳ lạ nàng sẽ chát kiểu tóc hiểu rõ Tuyển cái đơn giản hào phóng xóa tung hai bên bánh quai trèo biện, trước đem tóc từ phía sau chia làm hai bộ phận, sau đó đem hai bên đầu tóc chia làm ba cổ, dùng ngón tay lót tóc bắt đầu biên bím tóc, biên đến trung gian vị trí liền dùng thẳng hệ một chút, kéo tung một chút trong đó đầu tóc, một bên bím tóc liền đại công cáo thành, y đi theo đồng dạng biện pháp, lang phỉ lại đem một khắc sườn đầu tóc cấp chuẩn bị cho tốt. Bạch Kiều vẫn không nhúc nhích làm lang phỉ mềm nhẹ đua nghịch chính mình đầu tóc, nàng trong lòng là tò mò. Bất quá lang phỉ không gọi nàng quay đầu lại nàng chỉ có thể chịu đựng. ngón tay cùng lược ở trên tóc nhích tới nhích lui cảm giác phi thường thoải mái. Bạch tiều thầm nghĩ, cái này thú giác thú giác lược chẳng nhưng có thể cho tóc càng thêm trôi chảy đụng tới đầu đều cảm giác thoải mái, thật là cái thứ tốt. Hảo, đại công cáo thành. Ta nhìn xem, làm thế nào? Cột chắc tóc, lang phỉ đem bạch tiều chuyển qua tới, thay đổi kiểu tóc bạch tiều quả thực đại biến dạng. Lược màu vàng tóc nhất thích hợp xóa tung bím tóc, càng có vẻ mặt mượt mà người thiếu lệ, vốn dĩ lộn xộn đầu tóc bị sơ hợp quy tắc, lộ ra chân bóng cay chán, liền đôi mắt đều có vẻ lớn bài phần, nhìn quả thực làm người trước mắt sáng ngời, lăng phỉ cao hứng dựng lên ngón cái, thật là quá đẹp, hoa, wow, thật là quá đẹp. a, cái gì, ta nhìn không tới a, làm sao vậy? Chỉ có thể nhìn đến chính mình đầu tóc rũ trong người trước hai sườn. Bạch tiểu bị khen có chút không biết làm sao, lang phỉ cười đem nàng cấp đẩy ra sơn động, đi tìm chậu nước, bất quá mới vừa xuất sơn động liền đụng phải nghe được hai người tiếng quát tháo long hoa, cùng bạch tiểu vừa lúc đánh cái đối mặt long hoa nhìn đến trước mắt giống như thay đổi cá nhân dường như bạch tiểu lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch tiểu bị long hoa xem có chút cuốn bách, mất tự nhiên đem đầu chuyển hướng về phía bên cạnh, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì hảo, lang phỉ hiểu rõ cười. Đem bạch tiểu hướng Long Hoa phương hướng đẩy một chút, cười nói, nha, Long Hoa, không phải là chúng ta bạch tiểu cấp xem ngươi người đi, hảo, tóc chuẩn bị cho tốt, Long Hoa ngươi lãnh bạch tiểu đi có thủy địa phương chiếu một chút đi. Đem bạch tiểu giao cái Long Hoa, lang phỉ liền quay trở về trong sân động, tuy rằng bạch tiểu cùng Long Hoa đều không có đối người khác nói cái gì, nhưng là hai người quan hệ rõ ràng cũng đã vượt qua bình thường nam nữ phạm vi đi. Mặc kệ là phía trước Long Hoa cấp Bạch Tiểu Đưa thảo dược, vẫn là sau lại hai người ở Đại Sơn động Hố động, lang Phỉ nhìn đến hai người chi gian quan hệ thật là không tầm thường, bất quá hẳn là đang đứng ở mông lung kỳ đâu đi, sớm một chút nhận rõ chính mình cảm tình. Mới hảo, Long Hoa là người tốt, Bạch Tiều cùng hắn ở bên nhau chính mình cũng yên tâm, Bạch Kiều đã đủ khổ, bên người hẳn là có cái thương tiếc nàng người. 174 chương 174 thích. tiến đi Bạch Tiểu Lăng Phỉ đối chính mình tán xuống dưới trường tóc không biết nên làm cái gì bây giờ, lập tức liền phải ngủ, như vậy dối tung chờ ngày mai buổi sáng phòng trường phải đoàn thành một cái đoàn, bàn lên lại cảm giác không cam lòng, rốt cuộc mới vừa phí rất lớn kính mới cho sơ khai, Lăng Phỉ cân nhắc một hồi, quyết định vẫn là chát cái đuôi ngựa đi, bất quá này tóc quá dài, cái này đuôi ngựa chát lên thật sự có chút chẳng ra cái gì cả. Nàng thở ra khẩu khí chuẩn bị ngủ, còn không có nằm xuống. Cửa động chỗ truyền đến một trận cố ý dẫm tiếng bước chân, lang phỉ đứng thẳng người đứng lên, hơi hơi nghiêng đầu nói, Long chiến, đã trễ thế này có việc sao? Nàng nói xong không lâu, long chiến liền từ bên ngoài vào được, trầm giọng hỏi, buồn ngủ sao? Còn không có đâu, lại đây có việc. Lang phỉ tò mò hỏi, gia hỏa này giống nhau đều là lặng lẽ lại đây, hôm nay buổi tối như thế nào liền tưởng hiện thân đâu? Đông sự, long chiến dùng chính là nghi vấn khẩu khí, Lăng Phỉ minh bạch hắn ý tứ, không biết đối phương có thể hay không nhìn đến, trong bóng đêm cười cười, "Ân, đã nghỉ kỹ rồi, ngày mai đem này đó đông đưa đi mặt khác tộc nhân nơi đó, cùng với như vậy nhiều người nhớ thương thứ này, còn không bằng đưa cho bọn họ làm nhân tình, rốt cuộc nơi đó còn có thật nhiều người là tốt, tỉ như Lực Liên các nàng, ta không cho rằng sẽ làm quần áo là cái gì ghê gớm sự tình, nhưng là Lam Dịch tưởng đem việc này trở." Thành quang hoàn mang ở trên đầu của hắn vậy hãy xuống, ta hiện tại là một chút đều không sợ hắn, nguyên nhân ngươi là biết đến. Long Chiến cùng Lam Dịch đã sớm quyết liệt, Lang Phỉ vẫn luôn ép dạ Cầu Toàn, nếu Long Chiến đã làm tốt muốn rời đi chuẩn bị, kia nàng còn sợ cái gì? Lúc này liền phải soát tộc nhân khác hưu hảo độ, vì Long Chiến về sau tranh thủ lớn hơn nữa khả năng tính, rốt cuộc vẫn là có không ít tộc nhân cũng không hư, bất quá chính là Lam Dịch cấp chế mắt. Long Chiến nghe hiểu Phỉ ý tứ, không hề nghĩ ngợi nói thẳng nói. Tựa như như ngươi nói vậy làm đi Lang phỉ gật gật đầu Chuyện này ngươi liền giao cho ta đi Bảo đảm có thể làm hảo Cái kia, cái kia Ngươi đem thanh nhạc làm sao vậy Tuy rằng nói như vậy có chút quái quái Nhưng là nàng trong lòng vẫn là rất nhớ thương việc này Mặc kệ là xuất phát từ cái gì tâm lý Ta đem nàng gọi vào sau núi Chính mình về trước tới Long chiến bình tĩnh mở miệng nói Trên mặt nhìn không ra một tia cảm xúc dao động Lang phỉ Nếu là khi khác nghe hắn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói lời này khẳng định sẽ không tưởng cái gì, nhưng là cái này đại tuyết bay tán loạn thời điểm đi sau núi, nghe như vậy còn đem người cấp ném xuống chính mình đã trở lại, nàng tưởng nếu thanh nhạc bị tổn thương do giá rét hoặc là một cái vô ý rất hố thương tới rồi sẽ không đi tìm tộc trưởng cùng hiến tế cáo chẳng đi. Hẳn là không thể nào, thanh nhạc nhìn dáng vẻ là trăm phương ngàn kế tưởng cùng long chiến ở bên nhau cho nên hẳn là sẽ không tưởng Long chiến đã chịu trong tộc trách phạt, bất quá Long chiến hiện tại đã có thể nói là bị tộc trưởng cùng hiến tế rèn luyện mau thành kim cương bất hoại chi thân. Cái kia, ngươi không thích thanh ạ. Không biết đầu vóc đã phát cái gì chịu, lang phỉ thế nhưng hỏi như vậy một cái rõ ràng vấn đề, nhìn Long chiến linh mày đột nhiên trầm hạ tới mặt, đã lâu không thấy hắn như vậy lang phỉ chạy nhanh xua tay nói, ta không phải cái kêu ý tứ, ta ý tứ là nàng lớn lên khá xinh đẹp, ngươi, Lăng phỉ đột nhiên không nói, nàng trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn, nàng đây là đang làm cái gì, nàng rốt cuộc là muốn nghe đến Long Chiến nói cái gì, hỏi cái này vấn đề thời điểm chính mình trong lòng lại ở chờ đợi cái gì. Lăng phỉ trầm mặc, nàng không thể không thừa nhận, tuy rằng Long Chiến ở cùng thanh nhạc cùng nhau trước khi rời đi nói câu nói kia về sau, nàng vẫn là lo lắng, từ khi nào bắt đầu nàng đối Long Chiến có độc chiếm rủ. Loại cảm giác này có chút không đúng a? Nữ nhân khác ta chỉ là không thích, nàng, chán ghét. Long chiến trả lời nhưng thật ra thực dứt khoát, xem lăng phỉ rũ đầu, khó hiểu hỏi, nàng thiếu chút nữa hại ngươi, ta bất quá chính là đáp lễ nàng mà thôi, ngươi không cao hứng. Không, không, ta thật cao hứng. Lăng phỉ chạy nhanh dùng sức xua tay, tỏ vẻ chính mình đối long chiến thế chính mình xuất đầu sự tình cũng không có mặt khác cảm tưởng. Ngạnh xinh sinh đem đáy lòng vừa rồi kia mới dâng lên nhàn nhạt tỉnh tố cấp đè ép đi xuống, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, hiện tại khá tốt, không cần thiết làm cái gì thay đổi. Long chiến cao mày nhìn bộ dáng rõ ràng có chút không đúng lang phỉ, chính mình làm không sai, đó chính là nói sai lời nói, vừa rồi chính mình nói gì đó. Long chiến nghĩ nghĩ, cảm thấy có một câu chính mình có thể là nói sai rồi, cho nên liền trịnh trọng chuyện lạ sửa lời nói, đương nhiên, ta là thích ngươi. Lăng phỉ cảm giác chính mình mặt đằng liền đỏ, đầu giống như bị sét đánh dường như, dầm dầm các loại vang, cũng không có cái kia nhàn rỗi suy nghĩ vừa rồi chính mình kia vì diệu tâm lý, này, này, là cái gì cái y tứ. Tuy rằng ánh sáng thực ám, nhưng là Long Chiến có thể rõ ràng nhìn đến lăng phỉ trên mặt biểu tình, thấy nàng cả người đều cương ở trên mặt đất, hơn nữa mặt đỏ hồng, liên quan chính mình cũng cảm giác có chút mất tự nhiên. Đấy lòng giống như có cái gì muốn dâng lên ra tới giống nhau, đôi mắt bình tĩnh nhìn lăng phỉ, không chịu rời đi tầm mắt, quả nhiên ở Hồ sơn thời điểm là tốt nhất, hai người cơ hồ cả ngày ở bên nhau, hiện tại lăng phỉ vội lên nửa ngày đều sẽ không ngừng đầu, hắn cảm giác. Chính mình cũng là không có quá nhiều thời giờ cùng lăng phỉ ở bên nhau, loại cảm giác này thật là một chút đều không tốt. Hai người ngốc đứng nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Lăng Phỉ trong đầu tưởng chính là Long Chiến vì cái gì đột nhiên nói lời này, nói lời này là có ý tứ gì? Long Chiến tưởng chính là Lăng Phỉ cùng người khác là bất đồng, hắn là thích, nhưng là nghe xong lời này Lăng Phỉ giống như cũng không có thật cao hứng bộ dáng. "A ca, ngươi ở đâu? Ta thạch đao. Ngươi không phải đáp ứng cho ta lộng một phen thạch đao sao?" Bên ngoài truyền đến Long Thiên Tính trẻ con thanh âm, hai người cùng từ vừa rồi trạng thái trung giải phóng ra tới. Lăng phỉ ho khan hai hạ, ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói, Long Thiên cứ gọi ngươi đó, ngươi chạy nhanh đi thôi. Ân. Long Chiến gật gật đầu, xoay người đi rồi, chờ hắn ra tiểu Sơn động, Lăng phỉ lập tức bổ nhào vào ra thú cái đệm thượng một trận lăn. A á á á á, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Từ nay đầu lăn đến kia đầu, còn bởi vì động tác quá lớn đầu không cẩn thận đụng phải vết đá, Lăng phỉ phát ra nho nhỏ đau tiếng hô, sau đó động tác liền nhỏ rất nhiều. Lang phỉ ở trên giường các loại la lối khóc lóc la lộn, bên ngoài Long Chiến đứng trong chốc lát hướng về phía lều trại chỗ đi đến. Đã tới rồi sau nửa đêm, Lăng phỉ một chút buồn ngủ đều không có, trong đầu vẫn luôn vang Long Chiến phía trước nói câu kia thích, cái này thích là giống đối Long Minh đại thúc bọn họ như vậy, vẫn là mặt khác. Lăng phỉ hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Không được, không được, đến ngủ, ngày mai còn phải qua bên kia đâu, Lăng phỉ cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Số kiều, số kiều, đến tới hơn 2 vạn chỉ thời điểm còn dị thường thanh tỉnh, kết quả liền nghe được bên ngoài bạch kiều tiếng kêu sợ hãi, lang phỉ bung ra trong tay ra thú, thật dài thở hát ra, mất ngủ tới rồi hướng đông, thật đúng là hết trô nói rồi. Nếu ngủ không được, lại nằm cũng vô dụng, lang phỉ từ trên giường bỏ dậy, sửa sang lại một chút liền ra, vừa đến đại sơn động đóng băng khẩu chỗ, thấy bạch kiều đối diện ngày hôm qua cái kia thạch nổi, vẻ mặt tò mò. 175 chương 175 xả phòng thực dùng tốt. Thấy lang phỉ ra tới tiếp đón nàng nói, lang phỉ, ngươi xem, này đó đều ngưng tới rồi cùng nhau, hơn nữa cùng ngày hôm qua cũng không giống nhau. Lang phỉ ngáp một cái đi vào bạch kiều bên người, trong nồi thượng tầng đã phân ra thể rắn, nửa màu xám, không qua trong suốt, lang phỉ cầm lấy thạch đao đem thượng tầng thể rắn cắt ra tới đặt ở một bên, lộ ra phía dưới còn có một lóng tay rất cao sền sệt chất lỏng. Lại bỏ thêm đem muối, quấy hạ. Đây là cái gì? Bạch Kiều chọc kêu bị lăng phỉ thiết xuống dưới màu sám nhạt trong suốt trạng đồ vật hỏi. xà phòng, dùng cái này rửa tay rửa mặt có thể tẩy càng sạch sẽ. Nhìn thấy chính mình thành quả, lăng phỉ trong lòng rất cao hứng, cùng Bạch Kiều cùng nhau đi vào trang thủy địa phương, trước bắt tay cấp làm ướt, sau đó cầm bàn tay đại giản dị xà phòng ở nàng lòng bàn tay cùng ngu bàn tay chố lau vài cái. Thế nhưng ra phao phao. Hảo thân kỳ A. Bạch tiêu nhìn chính mình bị thương màu trắng bọt biển teo lớn, xoa vài cái, bọt biển càng ngày càng nhiều, nàng vẻ mặt mới lạ, này đồ vật nhìn hôi thình thịch nhưng là rửa tay thật sự cảm giác thực thoải mái. Đúng không, thứ này cũng có thể rửa mặt, bất quá tẩy thời điểm nhắm mắt lại, nếu không vào đôi mắt sẽ không thoải mái. Bạch tiêu từ thiện nhập lưu tẩy song tay sau phủng những cái đó mạt mạt đi rửa mặt, lang phỉ sấn lúc này cũng chạy nhanh thì chính mình thành quả. Không tồi, sử dụng tới thực mực mà, lau một hồi cảm giác mu bàn tay đều thoải mái thanh tân không ít, bất quá mu bàn tay là thoải mái, trên người lại cảm giác được chỗ đều không sạch sẽ dường như, lang phỉ lúc này đặc tưởng tắm nước nóng, toàn thân trên dưới toàn bộ tẩy cái sạch sẽ. Tẩy xong cảm giác thực thoải mái A, giống như trắng điểm A, hơn nữa này hương vị cũng dễ ngửi. Hai người lau khô mặt, bạch tiểu bắt tay phong tới cái mui phía dưới, dùng sức ngửi ngửi. Sắc thật có cổ cỏ cây thanh hương hương vị, hẳn là lang phỉ ngày hôm qua phóng vài thứ kia hương vị đi. Ta thật thích cái này xà phòng đồ vật. Bạch Kiều cười đôi mắt đều mị tới rồi cùng nhau, ngày hôm qua lang phỉ cho nàng lộng tóc về sau, nàng đi nhìn quả thực không thể tin được đó là chính mình. Bất quá chính là đem đầu tóc lộng một chút mà thôi, thế nhưng có lớn như vậy biến hóa, long hoa ngày hôm qua cũng khen chính mình biến đẹp chính mình. Bị khen ngợi bạch tiểu cảm giác chính mình đột nhiên đối chính mình dung mạo thượng tâm. Hiện tại lang phỉ lại làm ra thứ này, nàng thật sự là thích không được. Ta cũng rất thích. Lang phỉ nhe răng cười, dùng thạch đao đem kia bất quy tắc hình tròn nửa trong suốt xà phòng cấp cắt thành tay có thể nắm lấy lớn nhỏ, đưa cho bạch tiểu hai khối, lại bao lên tăng khối. Cái này hảo lộng, ngươi ngày hôm qua đều học xong đi, chờ dùng xong này đó, chúng ta lại làm. Trước kia là không điều kiện không có thời gian. Hiện tại nếu đã làm ra xà phòng, nàng liền vô pháp lại dùng nước trong rửa mặt rửa tay. Ân, đại khái xem minh bạch. Bạch tiêu trong ánh mắt lóe kích động con mang, đem trong tay đổ vật cấp trào gắt gao, cao hưng nói, về sau chúng ta có thể nhưng dĩ vãng bên trong phong các loại bất đồng nhan sắc cánh hoa, như vậy đã đẹp liền dễ ngửi, còn có thể làm ra không ít khác hương vị tới a. Lăng phỉ gật gật đầu, thứ này tuy rằng nhìn rất thô giáp, nhưng là tuyệt đối là thuần thiên nhiên. Tẩy xong hiện tại nàng cảm giác vẫn là rất thông thấu, quả nhiên là thứ tốt ta. An qua sớm muộn gì, Duệ cùng đại gia nói hôm nay lang phỉ sẽ đem này đó đông đưa qua đi, có người nguyện ý đi liền đi theo đi, rốt cuộc bên kia cũng có chút không xa không gần thân thích cùng bằng hữu. Duệ nói xong, mọi người đều trầm mặc, số ít người sắc mặt rất là khó coi, lang phỉ im lặng, nơi này hoặc bị vứt bỏ hoặc tự xa ngã mỗi người đã từng đều có đoạn khó quên thống khổ trải qua đi. Nàng lần đầu tiên bước vào bọn họ nơi đó thời điểm, cái loại này tính mịch cùng thê lương cảm giác được hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng, cái loại này chờ chết trải qua mỗi người đều là khắc cốt mình tâm đi. Nhìn nhìn biểu tình khác nhau mọi người, Duệ mở miệng nói, chuyện quá khứ đã qua đi, hiện tại phải hảo hảo, chúng ta cũng coi như là chết quá một lần người, có cái gì xem không khai. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm, muốn đi liền đi không nghĩ đi liền ở trong sơn động xoa dây thừng hoặc là đi ra ngoài trích ớt tay, không phải đều rất thích ăn sao. Lang phỉ, duệ đại thúc, ngươi làm sao vậy? Nửa câu đầu còn nói còn rất làm người suy nghĩ sâu xa, nửa câu sau như thế nào liền trên xe ớt tay, việc này muốn như thế nào mới có thể cùng ăn xả đến cùng nhau à, lời này phong chuyển quá nhanh ta có điểm tiếp thu không nổi a. Bất quá duệ này không đàng hoàng nói nhưng thật ra làm đoàn người thả lòng chút, Có mấy cái khổ đại cửu thâm chủ cũng vẻ mặt vô ngữ, khôn thực không sao cả nhốn vai nói, ta qua đi nhìn xem, nhìn xem lúc trước cùng nhau săn thú người còn dư lại mấy cái, thuận tiện giúp lang phỉ lấy bông. Thiên điểu nghĩ nghĩ nói, ta liền không đi, trước kia liền không thân, nhiều năm như vậy đều quên trông như thế nào. Sau đó lại có mấy người sôi nổi biểu đạt chính mình ý kiến, đại đa số người vẫn là đối quá khứ sự tình không thể tiêu tan. Một bộ phận nhỏ khai khai cùng tâm đại đều muốn đi, chờ mọi người đều tỏ thái độ, lang phỉ kiểm kê hạ nhân số, 25 cái, còn hành, so với chính mình dự đoán muốn nhiều. Mặc kệ lưu tại trong sơn động nhân tâm là như thế nào rồi dám, lang phỉ cùng những cái đó lao liệp thủ nhóm một người ôm chút đông ra đại sơn động, tuyết thiên về sau lang phỉ liền không có lại đi quá khác sơn động, cho nên không rõ ràng lắm rốt cuộc là như thế nào cư trú, phong sung phong nhận việc đường dẫn đường người. Bắc Sơn lớn nhỏ Sơn Động không ít, cơ bản này đây gia đình vì đơn vị phân phối Sơn Động, lớn rất nhiều trụ mấy nhà, tiểu nhân chỉ có 4 năm già 20 người tả hữu bộ dáng, lang phỉ đi trước tìm lánh liên, một là bởi vì có người quen dễ làm sự nhị là bởi vì lánh liên nơi Sơn Động là trừ bỏ các nàng cái kêu bên ngoài lớn nhất, nếu không các nàng này hơn 20 cá nhân đi vào ngay cả địa phương đều không có. Ngày hôm qua trở về về sau. Lực Liên cùng nàng A Phụ A Mẫu các loại hình dung nàng ăn ngon đồ vật, nàng A Phụ A Mẫu còn không có cái gì cảm giác đâu. Hắn A Ca có chút ngồi không yên, vẫn luôn hỏi nàng có thể làm không. Lực Liên rất là kiêu ngạo hưỡn được nói, đương nhiên có thể. Lang Phỉ có thể tay cầm tay dạy ta đâu, bất quá chúng ta thứ này không được đầy đủ, vô pháp làm. Muốn ăn nói ngày mai rồi nói sau. Lực Liên A Mẫu dùng tay điểm điểm nàng chán, vẻ mặt bất đắc dĩ, điều người đi hỏi đồng sự tình. Ngươi nhưng thật ra ăn rất hoan, bọn họ nơi đó như vậy nhiều người, vốn dĩ đồ ăn liền rất khẩn trương, các ngươi ba cái còn như vậy không hiểu chuyện đi theo ăn. Lực liên chạy nhanh né tránh á mâu tay, che lại chắn nói, đau quá, đau quá, đông nói lăng phỉ nói nàng chính mình đưa lại đây, ta cũng không nghĩ lãng phí các nàng đồ ăn, bất quá lăng phỉ thịnh tình mời hơn nữa người được kêu mùi hương ta liền có điểm dịch bất động chân, các ngươi là không có ăn quá à, các ngươi nếu là ăn. Bảo đảm cũng cùng ta giống nhau Ta nơi nào dùng sức trang cái gì đâu Lực liên A mẫu vẻ mặt tức giận Trừng mắt nhìn nàng hai mắt Chính mình thèm ăn còn tìm lý do Ta xem ngươi chính là thiếu thu thập A mẫu tức giận Lực liên lập tức đầu hàng Nhìn nàng A mẫu sắc mặt thật cẩn thận nói A mẫu nếu là lang phỉ thật sự đem đông đưa lại đây Chúng ta cũng đến cho nhân ra điểm đồ vật đi Tổng không thể bạch bạch muốn đi Nữ nhân sửng sốt, Nửa ngày mới mở miệng nói Hiến tế không phải nói kia đồ vật không thể ăn cũng không thể làm khác sao. Chẳng lẽ dùng đồ ăn đổi? Ở các nàng trong mắt, đồ ăn là chân quý, cho nên không thể ăn giá trị đều không cao. 176 chương 176 tới chơi. Nghe A Mâu nói như vậy, lực liên lập tức mắt trợn trắng, tiến đến nàng A Mâu bên thai nói, Hiến tế nếu như vậy mình bạch nói, như thế nào không gọi người đi ra ngoài tìm bông A, hắn hiện tại còn không phải thành thật ở trong sơn động đốc. Nghe lăng phỉ nói kia đồ vật hái xuống về sau còn phải xử lý đâu, nhà chúng ta đồ ăn tuy rằng không phải đặc biệt dư thừa nhưng là lấy không người khác đồ vật ngươi nguyện ý ta nhưng không muốn. Như thế nào nói chuyện đâu? Lực liên A mẫu hoành nàng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ nói, ta cùng ngươi A phụ thương lượng một chút, việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Lực liên còn tưởng nói nói cái gì, kết quả bị nàng A ca cấp kéo dài tới một bên hỏi ngày hôm qua ăn chính là cái gì? Bởi vì vẫn luôn nhớ thương Lăng Phỉ muốn lại đây sự tình, cho nên buổi sáng lên về sau Lực Liên Lỗ Thai đều là dựng thẳng lên tới, nghe được bên ngoài có không tầm thường động tĩnh liền chạy đến sơn động khẩu kia đi xem, cho nên Lăng Phỉ các nàng vừa đến cửa động, Lực Liên liền lập tức phát hiện các nàng, tiêu nàng ca ca đem đầu gỗ cấp rời đi", cao hứng reo lên, "Lăng Phỉ ngươi đã đến, đến rồi, ta chờ ngươi đã nửa ngày, mau tiến vào, mau tiến vào." Lực Liên đem Lăng Phỉ cấp kéo vào sơn động. Nhìn đến mặt sau đen nghìn nghịt còn có không ít người liền sửng sốt một chút, như thế nào tới nhiều như vậy người. Hắn A ca chạy nhanh đầu gỗ hoàn toàn dịch hai, những người khác cũng nối đuôi nhau mà nhập. Giật mình cái gì? Không phải đã nói tới đưa bông sao? Đi, đi vào, ngươi ra thú tuyển hảo sao? Lăng phỉ cùng lực liên hai người biên hướng trong đi, biên nói chuyện. Lăng phỉ các nàng như vậy một đám người hô hô lạp lạp tiến vào, động tính cũng không nhỏ. Ở trong sơn động làm việc hoặc là nghỉ ngơi người tất cả đều đứng lên nhìn lại đây. Lăng phỉ đại khái nhìn lướt qua, ước chừng có cái khoảng 300 người. Cái này sơn động không có các nàng cái kia đại, nhưng là trụ người cũng không ít. Mỗi nhà không gian cũng không lớn, có chút chính là đáp liều trại, có chút còn lại là trực tiếp trên mặt đất phong chút cỏ khô cùng gia thú. Cái này sơn động có không ít. Tiểu hai tử, khóc nháo thanh không ngừng, hương vị có chút phức tạp, tuy rằng không đến mức quá khó nghe nhưng là không thông suốt. Tới bên này, tới bên này. Lực liên lãnh lăng phỉ hướng sơn động biên chắc đi đến, bởi vì không gian hữu hạn, cho nên lăng phỉ đi đường thời điểm phi thường cẩn thận, sợ không cẩn thận dẫm lên nhân gia gia thú. Hai người tới rồi một cái lều trại trước không gian mới hơi chút không rộng một ít, lực liên muốn cho lăng phỉ tiến lều trại, lăng phỉ không ứng, nói thẳng ở chỗ này liền hảo, nơi này càng rộng mở một ít, thấy nàng nói như vậy. Lực liên đành phải đi lều chạy bên trong đi lấy gia thú, lang phỉ đem trong tay bông đặt ở một khối sạch sẽ địa phương, lão liệp thủ nhóm cũng đem bông đặt ở bên cạnh, đều khắp nơi nhìn đánh giá cái này sơn động, đã từng bọn họ cũng là ở nơi này chịu đựng tuyết tiên, lâu. Như vậy lại xem có loại thực xa lạ cảm giác. Lực liên lựa chọn gia thú rất đủ tư cách, mềm mại lại không phải rất dày, hơn nữa nhìn qua nàng đối áo gia thu phục thực để bụng, quần áo đã cắt thành đại khái bộ dáng. Chỉ là không có lại tiếp tục làm mà thôi Lang phỉ ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ Sau đó cùng lực liên cùng nhau đem bông một chút đặt ở ra thu thượng Khép lại, lực liên muốn vùng lên Nhưng là có thể là bỏ thêm bông duyên cớ Nàng không biết nên như thế nào số tay Lang phỉ từ nàng trong tay tiếp nhận kim chỉ giúp nàng vá áo Cấp lao liệp thủ nhóm làm như vậy nhiều bộ quần áo Liên tính là tay mơ cũng biến thành thuần thục nành nghề Lang phỉ cũng không ngoại lệ lần trước hổ thần buông xuống bộ lạc sự tình mọi người hiện tại còn ký ức hãy còn mới mẻ đại gia đối cái này lòng chiến đổi lấy nô lệ tràn ngập tò mò hiện tại gặp người lại đây lại còn có mang theo đông lại đây thật nhiều người đều chậm rãi tụ tập lại đây nhìn chăm chăm chính thuần thụ khâu vá ra thu phục quần áo lăng phỉ nhìn thấy lăng Phỉ phi thường nhanh chóng đem một cái ống quần cấp phùng hảo lực liên nhìn cũng có điểm trạng thái đi phùng mặt khác một cái ống quần lăng phỉ tắt đi giúp nàng xử lý áo trên Hai người này nhóm không coi ai ra gì khâu vá quần áo, đưa tới trong sơn động đại đa số người chú mục càng nhiều người tụ tập lại đây, đương nhiên đại đa số người đều là vì nhìn xem cái kêu bông là cái dạng gì. Cái này chính là bông A, ra thú thả cái này liền có thể ngăn cản trụ phong tuyết sao. Có chút người không chịu nổi lòng hiếu kỳ liền mở miệng hỏi. Có là gan đại người lại hỏi, cái này bông có thể cho ta một ít sao. Cũng có thể dùng đồ vật đuổi. Nhưng là đồ ăn không quá đủ, giá quả có thể chứ, ta bảo tồn thực hào, không có hư cũng không có bị đông lạnh. Không cần bất luận cái gì đồ ăn đổi, nếu muốn nói liền có thể từ ta nơi này lấy, bởi vì bông dư lại cũng không nhiều lắm, cho nên đại gia tốt nhất dựa theo một kiện quần áo yêu cầu lượng lấy. Thấy lại bộ phận người nhìn qua, lang phỉ từ trên mặt đất lay ra một tiểu đôi bông cử cử, cười mở miệng nói, này đó không sai biệt lắm liền đủ làm một bộ quần áo. Nói xong nàng liền đem bông đưa cho vừa rồi nói chuyện người nọ, người nọ không nghĩ tới lăng phỉ thế nhưng cái gì đều không cần hơn nữa như vậy dễ như trở bàn tay cho nàng, phi thường kích động, nhìn lăng phỉ nói vài câu cảm tạ nói. Những người khác đôi mắt cũng sáng, lửa nóng tầm mắt đều tập trung ở lăng phỉ trên người, lăng phỉ cười nói, chúng ta đều là một cái bộ lạc tộc nhân, lẫn nhau chiếu cố là theo lý thường hẳn là, Long Chiến cùng Duệ Đại Thúc bọn họ cũng tưởng cùng đại gia chia sẻ thứ tốt. Ta cùng bạch tiểu chúng ta làm ra cái này quần áo, mặc vào đi thử cấm áp, thính lực liên nói đại gia đối thứ này cũng cảm thấy hứng thú, bọn họ làm ta lại đây cho nên ta liền tới đây đưa bông, nếu có yêu cầu trực tiếp từ nơi. Này lấy là được, khâu vá quần áo thời điểm nếu gặp được cái gì khó khăn ta cũng vui cùng đại gia cùng nhau giải quyết. Nàng nói cho hết lời, trong sơn động người đều cao hứng lên, bất quá cũng có người trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hiến tế không phải nói thứ này là thiên thần ban ân sao, như thế nào lang phỉ nói là nàng làm. Bất quá bọn họ cũng chỉ là khó hiểu, đều sôi nổi hướng lang phỉ vây lại đây, một bên đứng lao liệp thủ liền dựa theo lang phỉ vừa rồi lượng cấp phân cho các nàng. Có chút số tuổi hơi chút đại điểm nhân tâm liền có chút không phải cái tư vị, long chiến như vậy lãnh đạo người thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, thật sự khó được, hơn nữa dễ đều đến lúc này còn nghĩa bọn họ, thật sự là có chút hổ thẹn. Người nọ vì trong tộc người chữa bệnh làm thật nhiều năm, cuối cùng lại rơi xuống nông nỗi ấy, làm người nhịn không được thổn thức. Vừa nghe nói có thể trực tiếp lấy bông, nhưng cái đó không chuẩn bị xem náo nhiệt người cũng lại đây, bạch cấp đồ vật ai không nghĩ muốn, hơn nữa cái này kêu bông còn như vậy thần kỳ. Kết quả cùng lại đây chuẩn bị ôn chuyện tìm hưu lao liệp thủ nhóm sôi nổi đều bắt đầu khởi sướng tới bông, bởi vì tranh đoạt quá lợi hại, rất nhiều người vây quanh đi lên. Hơn hai mươi người người cao mã đại hán tử ngạnh sinh sinh cấp làm ra một chắn hãn. Lực liên quả thực bị trước mắt này đàn kích động người cấp dọa tới rồi. Bất quá nàng cũng không rõ vì cái gì lang phỉ muốn đem bông bạch bạch cho người khác. Rõ ràng các nàng hiện tại đã không có muối. Dùng đông đổi một chút muối tổng cũng so này cường đi. Mang đến bông thực mau liền thấy đấy. Ô lô đại thúc lao đem trên đầu hán đối lang phỉ nói. Ta lại trở về lấy chút. Lang phỉ gật gật đầu. Có mấy người cùng hắn cùng nhau đi trở về, không có được đến bông người vốn đang rất thất vọng, nghe thấy còn có đều tinh thần lên, vây quanh lang phỉ không chịu rời đi. Lang phỉ nhìn chầm chầm trên dưới 100 người tới ánh mắt cấp lực liên phùng áo trên, tay đều không run, thực bình tĩnh, đây là rèn luyện ra tới, ở đại sơn động thời điểm cũng là như thế này, nàng vừa động thủ lộng thứ gì, sẽ có đủ loại ánh mắt vọng lại đây, đã hoàn toàn thói quen. 177 chương 177 cảm tưởng. Thấy Lăng Phỉ dễ nói chuyện như vậy, những người khác cũng báo lấy thân thiện thái độ, hoàn toàn không có giống đối đại nô lệ như vậy đối đại nàng. Lăng Phỉ thầm nghĩ, quả nhiên đại đa số người vẫn là có thể phân thanh thị phi hòa hảo lại, bọn họ đối hiến tế nói đại đa số thời điểm đều chỉ là mù quáng thuần theo, bọn họ chỉ là ở sùng bái cùng sợ hai hiến tế thân phận, nói cách khác ở kiên kỵ làm dịch thiên thần sứ giả thân phận bởi vì vô lực phản kháng tàn khốc thiên nhiên, cho nên đem hy. Vọng ký thác ở chưa từng có gặp qua thần mình trên người, dùng để chống đỡ chính mình sống sót, muốn đại gia bài trừ loại này tâm lý, xuất hiện lực lượng cảng cường đại liền liền có thể. Nói bắt người tay đoàn ăn thịt người miệng đoạn, không duyên cớ vô cớ tiếp nhận rồi nhân ra đồ vật, hơn nữa lăng phỉ ở khâu vá quần áo phương diện là tương đương thuần thục, Rất nhiều người đối cái này là cái biết cái không. Thấy nàng một bên chỉ đạo lực liên một bên nhanh chóng phùng tốt áo trên, không ít lòng tràn đầy nghi hoặc người liền bắt đầu hướng nàng thỉnh giáo phương diện này vấn đề. Lăng phỉ bị hỏi chuyện người cấp bao quanh vây quanh, nàng một người thật sự vô pháp trả lời nhiều người như vậy vấn đề, liền kêu lực liên đi đem bạch tiểu, sơn thanh cùng long minh đại thúc cấp tiêu tới. Tại đây phương diện này ba vị muốn so nàng lợi hại một ít. Ba người cũng là ôm đông tới, một bên phân phát một bên hướng những người khác giảng giải. Lần này tới đưa bông người so với trước muốn nhiều một ít, liền vệ đại thúc cùng lòng chiến cũng tới, ở mỗi nhà đều lấy bông về sau, những người khác lại đi khắc sơn động, loại này nhiệt tình bọn họ thực sự có chút chống đỡ không được. Chờ đến bông không sai biệt lắm đều đã phát cái không sai biệt lắm thời điểm, lực liên các nàng cái này sơn động đã là kín người hết chỗ, còn đều là nữ nhân, đại gia đối với loại này kỳ lạ lại giữ ấm đổ vật hưng thú dị thường tăng vọt đương nhiên là bởi vì đông lạnh sợ. Có một ít lợi hại nữ nhân trực tiếp đem trong sơn động nam nhân cấp chạy tới bên cạnh sơn động, đương nhiên Long Minh Đại Thúc là bị các nàng vây quanh cái loại này. Trong đám người, lang phỉ còn thấy đã lâu không thấy hạt thổ đại thẩm, lãnh hương cùng ô linh hai người cũng tới, trước kia cùng nhau cùng lang phỉ học thịt nướng rất nhiều nữ hài cũng đều lại đây. Vừa nghe nói lực liền ba người lại cùng lang phỉ học tân ăn ngon, đều sôi nổi tỏ vẻ cũng muốn học, trước kia bởi vì muốn thu thập đồ ăn tròn nên rất bận. Cái này tuyết thiên chính là quá thanh nhàn, hiện tại không học về sau lại không có thời gian. Hảo, tùy thời hoan nên, đến lúc đó qua bên kia sơn động tìm ta thì tốt rồi, vừa lúc chúng ta bên kia thạch nổi cũng nhiều. Lang phỉ cười tủm tỉm mở miệng nói, Lam dịch muốn cho bọn họ cô lập, tuyệt đối không thể làm hắn gian kế thực hiện được. Ở trả lời vấn đề trong lúc, Lang phỉ còn cố ý còn thế mấy cái mới sinh ra không có bao lâu tiểu bảo bảo làm khai hắn quần. Mấy cái tân làm mẹ người nữ nhân đối cái này đã có thể giữ ấm lại hảo thu thập quần nhỏ tỏ vẻ phi thường thích, lôi kéo lang phỉ tay các loại cảm tạ, trong sơn động không khí một đợt một đợt náo nhiệt phi phàm Không ít lòng mang cảm kích người không thiếu hướng lang phỉ trong lòng ngực tắc đồ vật, tuy rằng đều là chút quả khô hoặc là rau dại dã quả gì đó, nhưng là lang phỉ trong lòng vẫn là rất cảm động, càng là cảm thấy tới nơi này quyết định là đúng. Lực liên ăn mặc tân ra lò áo ra thu phục đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về còn chưa nói nói mấy câu đã bị mấy cái tuổi sắp xỉ nữ hài cấp kéo dài tới lều trại, sau đó kia quần áo đã đổi chủ, mọi người làm quần áo cảm xúc càng là tăng vọt lăng phỉ vài người bên người đã bị vây chật như nêm khối. Bị tế đến không chỗ để đi các nam nhân có một bộ phận người đi theo khôn đi đại sơn động, thuận tiện nhấm nháp hạ lăng phỉ từ từ thượng liền hầm thượng đại xương cốt cùng đại khối thanh lưu thu thịt. Lăng phỉ mang cho lực liền ba người tự chế xà phòng cũng đã chịu đại gia chú ý, lãnh hương không thể không ở trên dưới một tới song đôi mắt hạ dùng xà phòng rửa tay, còn chúng đôi mắt là sáng như tuyết đôi mắt là hảo sự, mắt thấy thứ này rửa tay chẳng những có mùi hương còn sạch sẽ, đều dùng do xét đèn giống nhau đôi mắt nhìn về phía lăng phỉ, ánh mắt cái kia lửa nóng, lăng phỉ chỉ là bị nhìn liền cảm thấy nhiệt, còn hảo bạch tiểu kiểu tóc hấp dẫn một bộ phận nữ hài chú ý, nếu không nàng, Thật đến bị đám đông cấp tiêm. Ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, tự cổ chí kim đều là như thế. Đây là lang phỉ nói miệng khô lười khô bị người vây ra một vụ một vụ hãn về sau đến ra kết luận. Nhìn đại gia đối xả phòng như vậy thích, lang phỉ cũng không thẳng tư, trực tiếp đem chế tạo phương pháp nói cho các nàng. Bất quá chờ nàng nói xong mọi người nhiệt tình tựa như bị đón đầu bắt một chậu nước lạnh dường như vẻ mặt hầm hực buông trong tay xà phòng. Lang phỉ, này đột nhiên là làm sao vậy? Thấy Lăng Phỉ vẻ mặt mơ mịt, Lực Liên nhỏ giọng giải thích nói, "Muối, đại gia muối đều không quá đủ." Biết thứ này thế nhưng dùng muối, Lực Liên cảm giác trong tay nho nhỏ đồ vật lập tức liền trầm trọng không ít. Nhắc tới muối, có không ít người cũng nhớ tới Lăng Phỉ các nàng muối giống như đã không có, có mấy cái trong nhà còn có chút có dư muối người lặng lẽ xả đem Lăng Phỉ tay áo, trầm nàng quay đầu thời điểm đem trong tay tiểu gia thú bao nhét vào nàng trong tay, "Cảm ơn ngươi dạy chúng ta làm quần áo." Này đó mối tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tỉnh điểm ăn cũng có thể căng một đoạn thời gian, tổng so không có cường. Lang phỉ ngạc nhiên, Long Chiến nói, phân đến mỗi nhà mối đều không phải rất nhiều, những người này thế nhưng tỉnh ra bản thân cho chính mình, này đông giá trị ở các nàng trong lòng đã như vậy cao sao. Này đó là chúng ta mấy cái tiến đến cùng nhau, cũng là tưởng cảm ơn ngươi chiếu cố những người đó. Nói chuyện nữ nhân thực tuổi trẻ, trên mặt biểu tình rất là phức tạp. Nhỏ giọng nói, ta có một lần đi ra ngoài thu thập kết quả chạy xa gặp trường nha thú, là ô lô đại thúc cứu ta, lúc ấy vì cứu ta hắn còn bị thương, hắn là ta ân nhân, nghe nói là ngươi chỉ hết hắn chân, cảm ơn ngươi. Duệ đại nhân cho ta a phụ chữa bệnh chưa từng có thu quá bất luận cái gì đồ ăn, chúng ta người một nhà đều là cảm kích hắn, hắn bị thương về sau đi đưa quá đồ ăn đều bị cự tuyệt, hiện tại có thể vì hắn làm chút sự tình chúng ta cũng là nguyện ý. Một bên một cái trung niên nữ nhân cũng nói, mỗi đốn ăn ít một ít muối không có gì, nhưng là một chút đều không ăn khẳng định là không được đi, lang phỉ, này đó chỉ là chúng ta một chút tâm ý. Có người nổi lên đầu, mọi người suy nghĩ đều đưa tới trước kia nhật tử, những cái đó bị thương chờ chết lao liệp thủ nhóm đã từng đều là đối với các nàng có ân tình người, ở bọn họ không thể ở vì bộ lạc làm ra công hiến sau đều yên lặng lựa chọn không liên lụy tộc nhân. Lúc này bọn họ có đồ vật lại còn nghị trong tổng người, mà các nàng lại ở bọn họ nhất yêu cầu người thời điểm không có hỗ trợ, trong lòng có một khối luôn là cảm giác được đau. Long chiến, lang phỉ còn có long huyền người một nhà cũng không có vứt bỏ những cái đó lao liệp thủ nhóm, nhìn đến các nàng, mọi người trong lòng đều là nặng chiếu, mỗi người đều có lao nhược bệnh thời điểm, nếu có thể ở lúc ấy gặp được như là các nàng người như vậy là thật tốt sự a các nàng hiện tại cấp lang phỉ đồ vật. Là vì đền bù đã từng lạnh nhạt cũng là muốn cho chính mình một phần hy vọng. Đã bị tế đến trong sơn động Long Chiến vẫn luôn chú ý bên trong động tĩnh. Nghe các nàng nhắc tới cái này để tải không khỏi nhăn lại tới mày. Quay đầu nhìn về phía Lang Phỉ. Lang Phỉ xuyên qua một đám người đầu thấy được Long Chiến ánh mắt. Hai người ánh mắt ở không trung chỉ tiếp xúc một lát đã bị ngăn cách. Bất quá này liếc mắt một cái cũng là đủ rồi. 178 chương 178 mối sự tình. Lăng phỉ thanh thanh giọng nói nói, đại gia hảo ý ta đều minh mạch, cảm ơn, nhưng là cảm tạ nói tốt nhất tìm bản nhân đi nói, dù sao hiện tại đại gia ở trong sơn động cũng không có gì sự tình có thể làm, hoan nên tùy thời đi đại sơn động làm khách, mối các ngươi đều chính mình lưu trữ, long chiến chúng ta phát hiện mối, tạm thời còn không thiếu, cho nên đại gia cũng không cần thay chúng ta lo lắng. Đám chìm ở chuyện cũ hồi ức cùng nội tâm ấy náy người ở phản ứng vài giây đều đều sững sờ ở tại chỗ. Mỗi người trên mặt đều lộ ra không thể tin được biểu tình. Thật lâu sau, đột nhiên có người phản ứng lại đây. Hô một tiếng, tìm mối. Nay một giọng nói bừng tỉnh thật nhiều người. Trong sơn động lập tức ồ lên, long chiến từ bên ngoài đi vào tới. Cẩn thận người đã minh bạch lang phỉ nói ý tứ. Phát hiện mối, tìm được rồi mối, cũng không phải nói đổi. Kia, kia. Sâm thực điểm nói là Lăng Phỉ phát hiện, bởi vì ta phía trước cũng không phải nơi đó có muối. Long Chiến Thanh Âm đột nhiên ở bên tai vang lên tới, Lăng Phỉ quay đầu, phát hiện không biết khi nào hắn đã đứng ở chính mình bên người, nhìn thoáng qua Lăng Phỉ, Long Chiến lại tiếp tục nói, từ nay về sau, chúng ta không bao giờ dùng lại dùng đồ ăn đổi muối, chúng ta không bao giờ dùng lo lắng không có muối ăn. Chúng ta không bao giờ dùng bởi vì đổi muối mà mất đi tộc nhân. Long chiến kêu này một tiếng tuy rằng ngữ điệu thường thường, nhưng là lang phỉ lại nghe ra rõ rạc hùng hồn cảm giác, thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ sơn động, mỗi người đều nghe rành mạch, khiếp sợ qua đi tất cả mọi người lệ nóng doanh trọng, có người là bởi vì cao hứng, có người là bởi vì thương tâm, các nàng ăn mối đều là tộc nhân dùng tánh mạng đổi lấy, Sở Hưu ở chịu đựng bởi vì đi đổi mối mà mất đi thân nhân người bạo phát bi thương tiếng khóc. Nghe được đại gia tê tâm liệt phế tiếng khóc. Lang phỉ trong lòng cũng là bị hai loại cảm xúc đánh sâu vào không phải cái tư vị, vừa muốn nói cái gì đó, thân thể đột nhiên bị lực liên cấp ôm lấy, ở nàng bên thai không ngừng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, lang phỉ. Hốc mắt đỏ lên lánh hương cùng ô linh cũng thấu đi lên ôm lấy hai người, chỉ là ôm chặt lấy, một câu cũng nói không nên lời, lúc này nói cái gì đều không thể biểu đạt ra các nàng nội tâm kích động cùng cảm kích. Mối sự tình không biết như thế nào liền chuyển tới mặt khác trong sơn động, sau đó các sơn động người đều tranh nhau dũng lại đây, cái này sơn động đã nhìn không tới lều trại, dòng người chen chút số đẩy, tất cả mọi người ở hỏi thăm về mối sự tình, Long Chiến đem lăng phỉ hộ ở sau người, hai người mới miễn gặp hắn mọi người dâm đạp, lực liên các nàng mấy cái liền không may mắn như vậy, tao loạn chung không biết bị ai dâm hai chân, hô cũng vô dụng, thật là quá rối loạn, đều đừng vào được. Mối sự đi đại sơn động nói Trước mắt trường hợp có chút mất khống chế Long chiến gào to một tiếng Hắn này một giọng nói chấn người lỗ hai ong ong vang Bất quá xem như đỉnh chỉ trong sơn động xôn xao Thấy đều đứng ở tại chỗ Long chiến phất phất tay Muốn biết cùng ta đi đại sơn động Tưởng tiếp tục vá áo lưu lại nơi này Nói xong hắn túi đầu nhìn lang phỉ hỏi Một người ở chỗ này có thể chứ Hành, không có việc gì Lang phỉ gật gật đầu Dù sao mọi người đều là hướng về phía muối đi, nàng bên này áp lực sẽ tiểu không ít. Long chiến hướng ra phía ngoài đi đến, chen chúc đám đông ngạnh sinh sinh tự động tách ra một cái con đường. Long chiến ra tới về sau, những người đó lại theo đi ra ngoài, đi rồi hơn phân nửa người sơn động lập tức rộng mở không ít, liền hô hấp đều thông thuận. Lang phỉ, ngươi thật đúng là lợi hại, ngươi thế nhưng có thể phát hiện mối Lực liên vẫn luôn không có buông ra lang phỉ, vẻ mặt kích động nhìn lang phỉ. Ngươi nhưng rất là chúng ta cứu tinh, không, phải nói ngươi là bộ lạc cứu tinh. Đúng vậy, lang phỉ cùng Long Chiến là bộ lạc cứu tinh à, về sau ăn muối không bao giờ dùng đi như vậy xa địa phương đi đổi, như vậy nhiều sự vật đều có thể dư lại tới. Không bao giờ sẽ có nhân vi muối mà bị thương. Lần này đại gia cảm xúc nhưng thật ra không có phía trước như vậy kích động, lang phỉ xua tay nói, chỉ là trùng hợp mà thôi, không có như vậy khoa trường. Các ngươi còn muốn hay không tiếp tục lộn quần áo? Muốn? Mọi người trong miệng một lời trả lời, các nam nhân đã đi hỏi mối sự tình, các nàng nhiệm vụ chính là đem quần áo cấp làm tốt. Lời tuy nhiên nói như vậy, còn có người quấn lấy lang phỉ giảng tìm mối trải qua, bởi vì đề cập đến tuyết lang sự tình. Lang phỉ chỉ là nói nàng cùng Long Chiến ở tránh né phong tuyết thời điểm tới rồi một chỗ, ở nơi đó phát hiện một cái có thể sản muối hồ, cụ thể vị trí nàng thật đúng là không biết. Hồ có thể sản xuất muối, Thiệt hay giả, kính hà phụ cận cũng có mấy cái hồ nước nhỏ đâu. Ta đi qua nơi đó vài lần, cũng không có phát giác có cái gì không giống nhau. Có người hỏi. Đặc thù địa lý hình thành đi. Lang phỉ giải thích nói. Cũng là, nếu muối thật sự như vậy hảo tìm nói, chúng ta cũng không không cần phí như vậy kính tìm kiếm. Số tuổi hơi chút đại điểm nữ nhân nói nói. Các nữ nhân một bên thảo luận mối sự tình một bên làm quần áo. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, có lớn như vậy cao hứng sự, trong tay động tác đều nhanh không ít, làm việc người càng ngày càng nhiều, hỏi chuyện ít người không ít, lang phỉ vài người cuối cùng là có thở dốc công phu. Các nàng hôm nay làm ra lớn như vậy động tĩnh, tộc trưởng cùng hiến tế hẳn là đã sớm được đến tin tức, không biết hai người bọn họ sẽ là thái độ như thế nào, lang phỉ thầm nghĩ, mặc kệ bọn họ thế nào phản ứng, vẫn là dựa theo phía trước kế hoạch tới. Lăng phỉ các nàng là buổi sáng thời điểm tới, thời gian qua thực mau, chờ đến nàng đứng lên dối thân đau nhức tứ chi khi, đã là trạng vạng thời gian, muốn đi lại bị các nữ nhân cấp ngăn cản. Ở chỗ này ăn một chút gì lại trở về đi, mệt mỏi một ngày, cùng nhau trò chuyện. Lực liên A mâu đối nàng cười nói, nhân ra đưa tới bông lại không ngại cực khổ chỉ đạo một ngày, các nàng nhưng đến hảo hảo chiêu đãi một đốn. Một bên hạt thổ đại thần cũng nói, đã lâu không gặp, nhiều ngốc một hồi đi. Ở trong bộ lạc, trừ bỏ hạt thổ ra Lăng phỉ cũng không có tiếp xúc quá nhiều tộc nhân Này vừa lúc là cái cơ hội tốt Có thể hảo hảo hiểu biết một chút Nhưng là Lăng phỉ quay đầu nhìn xem Long Minh Đại Thúc Long Minh gật gật đầu Bạch kiều các ngươi lưu này đi Buổi tối chúng ta ăn thịt nướng liền có thể Thấy Long Minh Đại Thúc nói như vậy Những người khác đều lộ ra tươi cười Xôi nổi mời Lăng phỉ đi Các nàng trong nhà đi Lực liên chết sống cấp kéo lại Nói giỡn Lăng phỉ thật vất vả tới một lần, sao có thể làm nàng đi nhà người khác. Cuối cùng lăng phỉ vẫn là lưu tại lực liên nơi này, mọi người đều ở một cái trong sân động, đi nơi nào đều không có cái gì phân biệt. Những người khác có chút thất vọng, cầm không ít ăn đưa lại đây, lăng phỉ đều cười nhất nhất càng tạ. Lãnh hương cùng ô linh vốn là không nghĩ cọ cơm, bất quá cũng bị lực liên A mẫu cấp lưu lại, lăng phỉ, bạch kiều hơn nữa các nàng ba cái tổng cộng 5 cái nữ hài ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Nghe nói bạch tiểu đầu tóc là lăng phỉ cấp làm cho về sau, đều có chút ngồi không yên, cười cùng một đóa hoa dường như cầu lăng phỉ giúp các nàng cấp treo người. Ở bên ngoài thịt nướng người nghe thấy các nàng dịu rít nói chuyện đều không khỏi lắc đầu, vốn dĩ lưu lại nhân ra là tưởng tỏ vẻ hạ lòng biết ơn, mấy người này lại quân lấy lăng phỉ làm cái này làm cái kia. 179 chương 179 thời gian Với lúc bạch tiểu đem thú giác lược tùy thân mang theo. Vài người thay phiên thưởng thức một phen sau, lang phỉ bắt đầu cho các nàng trải đầu. Lúc này đại sơn động, rất nhiều quen thuộc cùng sinh gương mặt cùng ngồi ở đống lửa bên cạnh, nghe xong Long Chiến phát hiện mối trải qua sau. Duệ lại đem trước kia một chút sự tình nói một chút, đi theo lại đây mỗi người đều rất thổn thức. Long Chiến không thể nghi ngờ là cái lợi hại, lang phỉ cũng là cái thần kỳ. Đem sở hữu sự tình xuyến đến cùng nhau, cẩn thận ngắm lại, lúc trước hoài sỏ là lang phỉ phát hiện, nàng chị hết lao liệp thủ nhóm bệnh, mặc dù là bị an bài đến cái này đại sơn động, những người này quá so với bọn hắn còn muốn hảo, nơi này lang phỉ công không thể không, dùng thảo dược săn thú sự tình, mỗi sự tình, phía trước hổ thần sự tình, một kiện một kiện đặt ở cùng nhau, mọi người không thể không thừa nhận, bọn họ vẫn luôn đều ở chịu nàng ân huệ cùng chiêu cố, chính châm mặc, đột nhiên có người nói câu, đây là có phải hay không muốn cùng tộc trưởng đại nhân cùng tư tế đại nhân nói một chút. Long chiến cùng duệ xem người nọ liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện, bọn họ làm này đó chỉ là muốn cho tộc nhân có thể quá tốt một chút, cùng kia hai người cũng không có quá lớn quan hệ. Tư tế đại nhân mấy ngày nay thân thể không thoải mái, chân giống như bị thương, ta ngày hôm qua đi tìm hắn thời điểm, thấy hắn ké lăn trên đất, ta còn chưa nói lời nói đã bị hắn cấp đuổi ra ngoài. Một người khác nói, biểu tình rất là mờ mịt, lộng không rõ là chuyện như thế nào. Hiến tế hiểu được thảo dược, hẳn là sẽ thực mau hảo đứng lên đi bên cạnh có người nhược nhược mở miệng nói. Long chiến mày khơi màu tới, duệ còn lại là túi thấp đầu xuống, thấy hai người bọn họ như vậy biểu tình, những người đó cũng ngầm miệng, tới gần tuyết thiên phát sinh sự tình bọn họ là biết đến. Long chiến bọn họ chẳng những bị tức đoạt lấy được đồ ăn quyền lợi còn bị ném tới cái này đại sơn động, tuy rằng hiện tại quá khá tốt, nhưng là tộc trưởng cùng hiến tế cách làm đích sắc rất làm nhân tâm hẳn. Long chiến bọn họ không so đo hiểm khích trước đây đem tìm được mối sự tình nói cho bọn họ. Không biết tộc trưởng cùng hiến tế trong lòng như thế nào làm tưởng. Cái này đề tài có chút áp lực, thấy mọi người đều chầm mặc, duệ vỗ tay cười nói, phát hiện mối là chuyện tốt, đều cao hứng điểm, về sau gặp qua càng ngày càng tốt không phải sao. Lăng phỉ, Bạch Kiều còn có sơn thanh trở về thời điểm, đại sơn động người vừa lúc tan, mỗi cái ra tới người nhìn đến lăng phỉ đều khẽ gật đầu. Lăng phỉ đều nhất nhất cười về quá khứ. Buổi tối mọi người đều rất hưng phấn, thứ nhất là bởi vì có muối thứ hai là bởi vì đi ra đại sơn động hiểu biết, mối sự lăng phỉ cùng lòng chiến trở về về sau còn không có tới nói, cho nên lão liệp thủ cùng người khác giống nhau, cũng là mới biết được chuyện này. Lập tức liền đối với hai người các loại khen, bị người vây quanh một ngày lăng phỉ lại lại lần nữa bị vây đổ, bất quá lần này có long chiến đứng ở bên người nàng, áp lực chợt giảm bất không ít. Vẫn luôn nói đến nửa đêm về sáng, hương phấn cảm lui đi, lang phỉ mới về tới chính mình tiểu sơn động, mệt nhọc một ngày nằm ở trên giường thực mau liền ngủ rồi. Mối sự tình ở trong tộc khiến cho sóng to gió lớn, tuyệt đại bộ phận người là cao hứng, chỗ tốt rõ ràng, chỉ có số ít người trong lòng không quá thoải mái. Tuyết thiên ban đêm đen nhánh một mảnh, ánh trăng bị che ở thật dày tầng mây mặt sau, gợn sóng chiều động, một tia quang đều lộ không ra. Khắp đại địa đều lâm vào chết giống nhau hiên lặng bên trong. Đêm khuya thời gian, Long Chiến cùng Duệ hai người ngồi ở đống lửa biên thấp rộng nói chuyện với nhau. Long Chiến vẫn luôn vẫn duy trì ngày thường kia không có gì biểu tình mặt. Nhưng thật ra luôn luôn đạm nhiên Duệ sắc mặt đổi tới đổi lui. Cuối cùng thở dài một tiếng kết thúc đối thoại. Kế tiếp hai ngày nhưng thật ra thực bình tĩnh. Ngày hôm qua vấn đề giải quyết không sai biệt lắm. Đều vội vàng ở làm quần áo. Nhưng thật ra không ai lại đây đại sơn động bên này. Làm lăng phỉ để ý phi tinh cùng làm dịch cũng một chút đều không có động tĩnh, nàng trong lòng tổng cảm giác có chút kỳ quái, bất quá bởi vì Long chiến phía trước nói qua phải rời khỏi sự tình, lăng phỉ hiện tại đã đem nơi này trở thành một cái tạm thời ổn định chân địa phương, nàng hiện tại tưởng chính là nhiều thế. Long chiến ở trong bộ lạc soát soát thanh danh, tuyết thiên qua đi rời đi thời điểm có thể nhiều mang đi những người này, rốt cuộc ở cái này thời không, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại. Người vẫn là yêu cầu quẩn cư ở bên nhau sinh hoạt mới có thể sinh tồn đi xuống, song quyền khó địch bốn tay, càng nhiều người càng có bảo đảm một ít. Làm lang phỉ tới xem, phi long bộ lạc địa lý vị trí đích sắc không tồi, nhưng là cho tới nay đều là dựa vào săn thú mà sống, thu thập hoàn cảnh thậm chí không bằng dân tộc cao sơn nơi đó, không xác định nhân tố quá nhiều, nếu muốn càng dài lâu phát triển đi xuống, gieo chồng cùng nuôi dưỡng là cần thiết. Nhưng là nơi này lại không thích hợp này hai loại, căn cứ Long Chiến nói, hiện tại săn thú hành tẩu lộ trình càng ngày càng xa, đại hình con mồi quá mức nguy hiểm, quá tiểu nhân con mồi tốc độ. Quá nhanh mặc dù là cố sức đánh tới cũng không có nhiều ý thịt, mấy năm nay tới nay săn thú tình huống càng ngày càng kém, có lẽ rất nhiều người cũng chú ý tới nhưng là cũng không có nói, đối săn thú trời sinh nhẹ bén Long Chiến sớm liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, di chuyển là thế ở phải làm sự tình. Phi đặt cùng Lam dịch sự tình bất quá là cái cơ hội, mối phát hiện còn lại là ra tốc chuyện này về phía trước đẩy mạnh tốc độ. Phi Long bộ lạc người ở chỗ này chiếm cứ đã lâu, đã đem nơi này trở thành lại lấy sinh tuần ra, không có người muốn rời đi nơi này, trừ Phi là đặc biệt tin cậy người dẫn dắt bọn họ, cùng Phi tinh so sánh với, Long chiến tuyệt đối là cái chọn người thích hợp, tuy rằng hắn bản nhân cho rằng đây là kiện phiền tài sự, bất quá có dễ đại thúc tại bên người. Việc này sẽ đơn giản rất nhiều, nàng đã biết Long Chiến đã đem sự tình cùng Duệ Đại Thúc nói qua, mấy ngày nay đại sơn động không khí còn như. Thường, lang phỉ có 9 thành 9 năm chắc những người này sẽ đồng ý, dư lại chính là còn lại những người đó. Hai ngày này hôi đoàn tử có chút không thích hợp, cả người bệnh hưởng hưởng, nằm ở trong ổ, hoàn toàn đã không có ngày thường hoạt bát kính liền ăn cái gì đều thực miễn cưỡng, ghé vào trong ổ ô ô tiêu cái không ngừng. Thanh âm làm người nghe thập phần đau lòng, lang phỉ liền có không đi lực liên nơi đó, mà là ngốc tại trong sơn động nhìn nó. Kiểm tra rồi hôi đoàn tử cũng không có ngoại thương, lang phỉ cho rằng nó là muốn thay răng, bất quá hống nửa ngày làm nó mở ra miệng lại phát hiện mỗi cái hàm răng đều rất rắn chắc, hơn nữa nàng một ôm hôi đoàn tử, hôi đoàn tử liền phát ra càng thêm thảm thiết tiếng kêu, dọa nàng chạy nhanh cấp buông xuống. Bị đặt ở trong ổ hôi đoàn tử dùng thân thể đi cỏ mềm mại hoa, Một bên cọ một bên phát ra thống khổ rên dị thành, lăng phỉ hoàn toàn không biết nó đây là làm sao vậy, liền ở lăng phỉ cấp xoay quanh thời điểm, Long Chiến nghe thấy nơi này động tĩnh vào được, liền thấy lăng phỉ đối với hôi đoàn tử hết đường xoay sở bộ dáng. Dĩ vãng hôi đoàn tử thấy Long Chiến từ trước đến nay đều là hướng hắn nhào qua đi, cũng không biết bởi vì gì, hôm nay chỉ là nhìn hắn một cái, ở trong ổ một bên cọ một bên phát ra khóc thét thành. Long chiến ngồi xổm xuống thân chạm chạm nó bối bụng chỗ, lực đạo khả năng hơi chút trọng chút, hôi đoàn tử đau thanh càng thêm đại, thậm chí há to miệng lộ ra bên trong tiểu răng nanh, bất quá nó cũng không có cắn Long chiến. Phần lưng nổi lên hai cái bao, không rõ ràng, phỏng trừng là đau. Sơ soạn nửa ngày, Long chiến tìm ra nguyên nhân bệnh, bất quá nói chuyện thời điểm biểu tình rất kỳ quái, sơ xong rồi nhìn chằm chầm hôi đoàn tử nhìn nửa ngày, làm lang phỉ trong lòng rất thấp phỏng. 180 chương 180 dị đoàn 1. Theo Long Chiến chỉ dẫn, Lăng Phỉ cũng sờ đến hôi đoàn tử phần lưng hai sần phồng lên bọc nhỏ, tinh tế vướt ve nổi lên cốt cách. Lăng Phỉ cùng Long Chiến nhìn nhau mà vọng, trong mắt đều là kinh ngạc, nửa ngày ai đều không có nói chuyện. Lăng Phỉ sờ sờ hôi đoàn tử đầu nhỏ nhẹ lẩm bầm nói, xin lỗi à, cái này ta thật sự giúp không được gì, chỉ cần nhẫn mại qua đi thì tốt rồi, ngoan. Giống như nghe hiểu Lăng Phỉ nói giống nhau. Hôi đoàn tử dùng ướt lạnh chóc mũi cọ cọ Lang phỉ lòng bàn tay, trong miệng nước nở thanh nhỏ không ít, long chiến cũng hiếm thấy túi xuống thân thể sờ sờ nó trên người hậu đô đô trường mau, vẻ mặt ôn nu. Hôi đoàn tử chính khó được ở hai người vớt ve hạ phân thần, bên ngoài truyền đến long dạ lớn ấn rộng, trong đó hỗn loạn rất nhiều không quen thuộc thanh âm, long chiến cao mày đứng lên, ra sơn động, bên ngoài tranh chấp thanh âm càng thêm đại, Lang phỉ còn rõ ràng nghe được tên của mình. Vô vụ hôi đoàn tử xúc thành một cái đoàn thân thể sau đó đi ra sơn động. Đại sơn động lối vào, đang cùng long giã xô đẩy người là Phi Đạt, cùng lần trước kiêu ngạo so sánh với lần này càng nhiều là tức muốn hụt máu, hiện nhiên đã bị long giã khí không được, vừa thấy lang phỉ ra tới, Phi Đạt lập tức đem cùng hắn rằng có long dạ vứt tới rồi một bên, phát lại đây phải bắt lang phỉ, hắn hàng năm săn thú rèn luyện ra tới thân thủ lang phỉ sao có thể có thể trốn quá. Liền ở phi đạt tay lập tức rơi xuống lang phỉ trên vai khi, đột nhiên bị một bên chân dài đá vừa vạn, cánh. Tay đột nhiên đã chịu tập kích, phi đạt đứng thẳng không xong, hướng bên cạnh lào đảo vài bước, suýt nữa kẽ lăn chiến đất. Cùng thời gian, long chiến đã ngăn ở lang phỉ trước mặt, kia không hề cảm tình đôi mắt nhìn chầm chằm phi đạt lạnh lùng mở miệng nói, ngươi dám chạm vào nàng ta liền không khách khí. Lang phỉ, ngươi chừng nào thì đối hắn khách khí quá. Bất quá liền ở phi đạt đột nhiên hướng chính mình tập kích lại đây thời điểm, nàng cũng không có sợ hãi, nàng biết Long Chiến nhất định sẽ ra tay, loại này giống như dung nhập đến khung trung cảm tình rốt cuộc là tín nhiệm vẫn là ý lại nàng đã phân không rõ ràng lắm. Long Chiến, ngươi cũng dám đối ta động thủ. Bị Long Chiến đánh gãy phi đạt thẹn quá thành giận hô lớn, ngươi có ý tứ gì, cũng dám cãi lời tư tế đại nhân mệnh lệ. Ngươi đầu góc có phải hay không không rõ ràng lắm, hắn muốn gặp Lăng phỉ. Nguyên nhân ngươi còn không chịu nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn lăng phỉ đi. Long giã dùng căm thù ánh mắt nhìn Phi Đạt, vẻ mặt không tốt. Phi Đạt còn chưa nói lời nói, cùng hắn cùng đi đến người không kiên nhẫn nói, tư tế đại nhân tìm một cái nô lệ còn cần cái gì lý do sao? Long dã Long chiến, hai ngươi y muốn cái lời tư tế đại nhân mệnh lệnh sao, các ngươi sẽ bị ta đi. Lăng phỉ nói, từ Long chiến phía sau đứng dậy. Cái lời hiến tế mệnh lệnh sẽ bị đuổi ra bộ lạc có phải hay không? Ta đã biết, hiện tại liền đi thôi. Từ nàng đi vào nơi này về sau, bị uy hiếp nhiều nhất chính là lời này, nàng lỗ thai đều mau nghe ra cái kén. Những người này đem lời này treo ở bên miệng thật đúng là cáo mượn oai hùng a. Ta cùng ngươi cùng đi. Long chiến lôi kéo cánh tay của nàng không có buông tay, nhìn nói chuyện người nọ ánh mắt một mảnh lạnh băng, hắn ánh mắt quá mức sắc bén. Người nọ không khỏi về phía sau lui hai bước, trên mặt có chút có rúng lại. Long Chiến, ngươi! Phi đạt nổi giận nói, Long Chiến từ trước đến nay mềm cứng không ăn, chính mình đối hắn thật đúng là một chút biện pháp đều không có, bất quá tư tế đại nhân chính là nghiêm lệnh nhất định phải đem lang phỉ mang quá khứ, cố ý công đạo chỉ mang lang phỉ một người, lúc này Long Chiến lại cố tình đứng ra làm dối, thật là đáng giận. Muốn thấy lang phỉ, lang phỉ cần thiết cùng ta ở bên nhau. Ngươi liền như vậy trở về nói với hắn. Long Chiến một chút thỏa hiệp ý tứ đều không có nhìn bọn họ. Lăng Phỉ im lặng, nàng cũng không tin hiến tế sẽ ở ngay lúc này hướng bọn họ làm có dễ, rốt cuộc hắn hiện tại còn không biết những cái đó mới rốt cuộc ở nơi nào. Mắt thấy Long Chiến như vậy không hợp tác, Phi Đạt phía sau người ở Phi Đạt bên thai nói hai câu cái gì, Phi Đạt trên mặt mây đen răng đầy, từ kẽ răng bước ra hai chữ, đi thôi. Lăng Phỉ ngẩng đầu nhìn mắt Long Chiến, Hai người đi theo phi đạt phía sau, Long giá bất an hô câu Long Chiến, Long Chiến quay đầu lại cho hắn một cái an ủi ánh mắt, hai người liền theo phi đạt ra sơn động. Lam dịch nơi sơn động ở vào bắc sơn ở giữa vị trí, sơn động không lớn không nhỏ, bên trong bố trí rất là thoải mái, bất quả mới vừa vào sơn động, lang phỉ cùng Long Chiến đều không khỏi nhăn lại cái mũi, khác nhau với cái loại này không thông gió che buồn khí vị, trong sơn động tràn ngập một cổ tử hư thối hương vị. Lăng phỉ đối loại này hương vị cũng không xa lạ, nhìn ngồi ở ra thu thượng hai sắc ứng hồng lam dịch, nàng mơ hồ biết người này tìm nàng tới là làm gì đó. Tư tế đại nhân, người chúng ta cùng ngài mang đến, nhưng là long chiến thế nào cũng phải muốn đi theo cùng nhau lại đây phi đạt giống như cũng không có người được kia trùng kỳ quái hương vị, hoặc là nói hắn đã thói quen. Được rồi, ngươi vất vả. Lam dịch vây vây tay làm phi đạt lui ra. Lúc này trong sơn động trừ bỏ lang phỉ cùng Long Chiến cũng chỉ có Lam Dịch cùng còn lại năm cái hán tử. Hai người đều không có nói chuyện, chờ Lam Dịch thuyết minh ý đồ đến. Lam Dịch vẻ mặt màu xám, gương mặt đỏ lên, có chút hơi thở không song bộ dáng, ngồi ở da thu thượng, nửa người dưới bị da thu cái, nhìn không ra có cái gì khác thường. Trong sơn động kia cổ mùi lạ chính là từ nơi đó truyền ra tới, lang phỉ không khỏi nhìn nhiều vài lần, hơn phân nửa tháng không thấy. Lam Dịch gầy đã cởi hình, trên mặt cơ hồ chỉ còn lại có một trưng ra, ao hãm đi xuống hốc mắt sấn đến cặp mắt kia dị thường đại, nhìn khiến cho người có chút phát mao. Lam Dịch một phản ngày thường kia âm lãnh bộ dáng, nhìn Lăng Phỉ cùng Long Chiến Thế nhưng có vài phần hiền lành, bất quá hắn kia khô quắt đi xuống mặt mặc dù là làm ra như vậy biểu tình cũng là người nhìn có chút đáng sợ. Lăng Phỉ ôm cánh tay hướng Long Chiến Phương hướng thấu thấu, nhìn Lam Dịch vẻ mặt đề phòng, có chút khác thường a. Lang phỉ, ta tìm ngươi tới nguyên nhân, ngươi hẳn là biết đến đi. Lam dịch nhìn qua ánh mắt có thể xương thượng là lửa nóng, lại còn có kêu tên nàng, trước kia hắn chính là một ngụm một cái nô lệ tê bất quá lăng phỉ lại một chút đều không có cảm giác được vinh hạnh, tương phản trong lòng có chút bất an. Trong lòng thấp thỏng, lăng phỉ cũng không có tiếp lam dịch nói, chỉ là lắc đầu, đối với nàng như vậy phản ứng, lam dịch không có sinh khí, thái độ ngược lại càng thêm thân thiết. Che miệng ho khan hai tiếng, ách giọng nói nói, ta hai ngày này thân thể có chút không thoải mái, cho nên tìm ngươi đến xem. Ta không cho rằng y dịch thuật của ta so tư tế đại nhân còn muốn lợi hại, cho nên ngày này bệnh ta khả năng xem không được, chỉ sợ sẽ làm ngài thất vọng rồi. Quả nhiên là nguyên nhân này sao, lang phỉ không chút do dự cự tuyệt, chẳng những là bởi vì hiến tế vẫn luôn muốn hãm hại bọn họ, càng bởi vì kia cổ bất tường hương vị. Bị cự tuyệt lam dịch cũng không có giống phía trước như vậy tức giận, ngược lại che miệng thấp thấp nở nụ cười. Ta biết ngươi rất lợi hại, liền không cần kiêm tốn. Ngươi cấp những người đó chân đều trị hết, ta tự nhiên cũng không phải cái vấn đề. Nói nữa ngươi còn không có xem như thế nào biết. Nói xong, hắn dùng kia đại có chút thái quá đôi mắt nhìn qua, xem như ta khẩn cầu ngươi. 181 chương 181 dị đoan 2 Nói lời này lam dịch biểu tình còn xem như thanh khẩn. Trong lòng dễ rùa nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn là đi xem, nhìn về sau lại cự tuyệt hán, Lam Dịch khẳng định không có gì lời nói nhưng nói đi, như vậy nghĩ, Lăng Phỉ về phía trước đi rồi hai bước, bất quá lại bị Long Chiến kéo lại, Lăng Phỉ quay đầu lại xem qua đi, Long Chiến lắc đầu. Lam Dịch nhìn hai người động tác, bộ ngực kịch liệt phập phồng, nửa ngày mới đứt quán nói, Long, Long Chiến, ta, ta biết năm đó là ta làm không đúng, nhưng là... Nhưng là ngươi đã tồn tại đã trở lại, chuyện quá khứ liền tính được không? Ta về sau cũng sẽ không ở căm thù các ngươi, ta sai rồi, ta sai rồi, xem như ta cầu ngươi, làm, làm lăng phỉ giúp ta nhìn xem bệnh đi duệ cùng ngươi a phụ bọn họ cũng sẽ không muốn nhìn ta bộ dáng này mà không màng. Đã từng dùng xem sâu giống nhau ánh mắt xem chính mình không ai bị nổi người đột nhiên biến thành này phó hơi thở thoi thóp bộ dáng, hơn nữa thái độ cũng là 360 độ đại chuyển biến. Lăng phỉ trong lòng thập phần phức tạp, bất quá long chiến cánh tay vẫn là gắt gao chộp vào cánh tay thượng, thái độ nhìn qua một chút đều có hỏa hoan dấu hiệu, nhìn hắn như vậy, lam dịch nước mắt tức khắc liền xuống dưới, gầy chỉ còn lại có bộ xương thân thể run rẩy hảo hảo giống ngay sau đó liền phải tan thành từng. Mảnh tử giống nhau, làm nhân tâm có loại mạc danh cảm giác. Ta đi xem, lập tức liền trở về. Không biết ở vào cái dạng gì trong lòng, lang phỉ kéo ra long chiến cánh tay. Hướng khóc đã không có cá nhân dạng Lam Dịch đi đến, lần này Long Chiến cũng không có ra tay cản nàng, cửa động ly Lam Dịch ngồi địa phương chỉ có hơn 20 bước, ly Lam Dịch khoảng cách càng gần, kia cổ mùi hôi càng thêm nồng liệt, không biết có phải hay không này hương vị quá vọn Lang Phỉ cảm giác chính mình đầu có chút phát trầm, Lang Phỉ đi tốc độ không chậm, nàng tưởng chạy nhanh cấp Lam Dịch một đáp án liền. Rời đi nơi này, nàng thật sự có chút chịu không nổi cái này vị. Lang phỉ không cần liền ở nàng lập tức liền đến lam dịch bên người thời điểm. Phía sau Long Chiến đột nhiên giống giận hiểu rõ một tiếng, lang phỉ trong lòng chấn động, quay đầu nhìn lại, Long Chiến vẻ mặt thống khổ hướng nàng vươn tay, lang phỉ lập tức tưởng quay trở lại, bất quá mới vừa xoay người, không đi hai bước, thân thể như là bị bất thời giờ sức lực giống nhau ngã xuống trên mặt đất. Sau đó ở nàng phóng đại trong mắt, Long Chiến thân thể cũng ẩm ẩm ngã xuống đất, lang phỉ trong đầu chỉ. Có ba chữ, nhao dương hoa, không nghĩ tới nàng lúc trước dùng để săn thú đồ vật lại bị Lam Dịch dùng ở nàng cùng Long Chiến trên người, trước mắt Long Chiến cũng mất đi hành động lực, Lam Dịch như vậy đối phó nàng hai rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ha ha ha ha ha ha ha, ha. vừa rồi còn rơi lệ không thôi Lam Dịch đột nhiên bạo phát cao vút tiếng cười, trong thanh âm tràn ngập điên cuồng, Long Chiến, ngươi không phải tự xưng là lợi hại sao? Đứng lên a, đứng lên a, dơ lên ngươi kia khiến cho vị ngạo thạch đau à? như thế nào quỷ dạp trên mặt đất. Cùng loạn tiếng cười làm lang phỉ trong lòng từng trận phát lệnh, nàng ghé vào thượng, mặt đối với Long Chiến, hai người chi gian chỉ có 10 mét tả hưu khoảng cách, nàng muốn bò qua đi, nhưng là dùng hết toàn thân sức lực cũng chỉ là giật giật ngón tay, cái này dược tính có thể liên tục đã lâu, trong khoảng thời gian này nàng cùng Long Chiến chỉ có thể tùy ý làm dịch sâu xé. Nằm trên mặt đất Long Chiến trong mắt bắn ra cựu hận ánh mắt, đại ý, Hắn hẳn là có thể thực mau nhận thấy được thân thể không đúng, nhưng là bị trong sơn động kia hương vị cùng Lam Dịch thái độ cấp mê hoặc, cái này đang chết. Ngươi chưa từng có nghĩ tới ngươi sẽ lấy bộ dáng này xuất hiện ở ta trước mắt đi. Lam Dịch trên mặt phiếm không bình thường màu đỏ, gầy giống như gậy gô giống nhau cánh tay không ngừng múa may, vẻ mặt điên cuồng, như thế nào? Thật sự cho rằng ta hối hận. Ha ha, ngươi sai rồi, lúc trước ngươi bất quá là cái vô dụng hải tử. Bị vứt bỏ cũng không phải cái gì đại sự đi. Nói nữa, thật là ta khai khẩu, nhưng là thân thủ đem ngươi đưa ra tới chính là ngươi ao mẫu à, muốn hận ngươi liền hận nàng đi. Nô, no, ngươi hẳn là cũng là hận nàng đi, cho nên mới sẽ chán ghét nữ nhân, căm hận thân sinh áo mẫu cảm giác thế nào? Thế nào? Nếu nàng xuất hiện ở ngươi trước mắt ngươi sẽ giết nàng sao? Đấy lòng thống khổ nhất miệng vết thương bị như vậy máu chảy đầm địa và trần, long chiến đôi mắt nháy mắt sung huyết bạo hồng. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, trong mắt gian hiện ra một tia dựng cao nhồng, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh, lúc này hắn hình như là một đầu bị chọc giận giã thú, đó là một đầu chân chính giã thú. Lang phỉ có thể cảm giác được rõ ràng Long chiến trên người tản mát ra sắc khí, cái loại này làm người ra đầu tê dại sát ý nháy mắt tràn ngập ở trong sân động, vẻ mặt. Đắc ý người làm dịch cũng có sợ hãi, liên thanh hồ, chạy nhanh đem hắn cho ta để lại, đem Long chiến để lại. Cửa động đứng lại ba người lập tức tiến lên đệ lại Long Chiến. Lăng phỉ lúc này mới phát hiện này ba người trên mặt không biết thời điểm bị kín khối ra thú. Hẳn là có thể chống cự nháo dương bao phân tính đồ vật. Lăng phỉ trong lòng hận chịu chính mình một đốn tâm tình đều có. Nếu sớm biết rằng hôm nay, nàng nhất định sẽ không đem loại này săn thú phương pháp cấp đưa ra đi. Lam dịch vừa rồi nói những lời này đó Lăng phỉ nghe không hiểu. Bất quá nàng có thể nhìn ra Long Chiến ở nghe được lời này về sau thống khổ phản ứng. Nàng không nghĩ tới Lam Dịch sẽ dùng như vậy để tiện thủ đoạn làm nàng hai đi vào khuôn khổ. Nhìn chúng dược lại bị người ấn ở trên mặt đất Long Chiến, Lam Dịch cười nói, ta biết ngươi nhiều năm như vậy tới đều là ta, ta cũng là nghĩ ngươi chết, mỗi lần nhìn đến ngươi cái gì loại ta đều ở trong lòng muốn như thế nào muốn lộng chết ngươi, ngươi là chân chính giã thú, không giết ngươi trong tộc sẽ không an bình, nhưng là ta hiện tại còn không thể giết ngươi. Ngươi muốn dùng Long Chiến vì uy hiếp làm ta cho ngươi chưa thương, Quỳ dạp trên mặt đất Lang Phỉ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn bị người đè nặng vẫn luôn rãy rủa Long Chiến. Đôi Lam Dịch nói: Thông Minh. Lam Dịch thu hồi nhìn về phía Long Chiến ánh mắt, nhìn Lang Phỉ vẻ mặt tán thưởng. Lang Phỉ, ngươi là cái rất lợi hại người, ta biết ngươi có thể trị hảo Ta Thương, cho nên đem ngươi gọi tới. Hiện tại ngươi không có lựa chọn đường sống, trị không hết Ta Thương Long Chiến liền sẽ mất mạng. Lăng Phỉ, không cần nghe hắn. Ngươi chính là thế hắn trị hết bệnh, hắn giống nhau sẽ không bỏ qua chúng ta hai cái. Thân thể bị vững chắc đè ở trên mặt đất Long Chiến lớn tiếng hô. Cự tuyệt nói, hai ngươi hiện tại cũng chưa mệnh. Lam Dịch cả giận nói, nếu Lăng Phỉ có thể trị hảo ta bệnh nói, ta có lẽ còn có thể bỏ qua cho hai ngươi một mạng. Lăng Phỉ tự nhiên biết hắn đây là gạt người, chuyện tới hiện giờ mặc kệ lựa chọn cái nào, Lam Dịch đều sẽ không bỏ qua hai người bọn họ, nhìn không ngừng dây rùa Long Chiến. Lăng phỉ suy nghĩ trong chốc lát nói, ta đáp ứng cho ngươi xem xem miệng vết thương, ngươi đừng thường tổn Long Chiến. Quả nhiên là người thông minh. Bất quá ngươi nếu chị không hết ta thường nói, Long Chiến vẫn là sẽ chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Lam dịch âm chắc chắc mở miệng nói. Vừa nghe Lăng phỉ đáp ứng rồi Lam dịch yêu cầu, Long Chiến vừa muốn nói chuyện, nhìn đến Lăng phỉ bình tĩnh nhìn về phía hắn, dùng khẩu hình nói hai chữ, dây rùa động tác lập tức đình chỉ, nhấp khỏe môi không nói chuyện nữa. Trước đem dược cho ta ăn, nếu không ta không có cách nào cho người xem bệnh Thấy Long Chiến không còn có khác động tác, Lang Phỉ đối Lam Dịch mở miệng nói. 182 chương 182 dị đoàn ba. Người tốt nhất cho ta thành thật điểm, nếu không Long Chiến tùy thời khả năng sẽ mất mạng. Cảnh cáo xong Lang Phỉ, Lam Dịch đối với bên ngoài hồ, còn không chạy nhanh đem kia dược cấp lấy tiến vào phế vật Lang Phỉ kinh ngạc trong ánh mắt, Thanh Vân bưng thạch chén đã đi tới. Đem lang phỉ mềm như bông thân thể cấp nâng dậy tới, lang phỉ đờ đẫn đem chua xót dừa uống xong đi, cũng không thèm nhìn tới đầy mặt là thương thanh vân, người này thế nhưng là vì lam dịch làm việc, như vậy hắn lần trước tới đại sơn động cũng là lòng mang ý xấu đi. Thế nhưng lợi dụng như vậy nhiều người đối hắn cảm tình, hốn đản, đôi mắt cùng mặt đều cao cao xương khởi thanh vân giật giật miệng muốn nói cái gì lại cái gì cũng chưa nói ra tới, rũ tay thối lui đến một bên. Thân thể chậm rãi khôi phục lực lực lượng, lang phỉ nhìn mắt nhắm mắt nằm trên mặt đất long chiến, đứng lên đi tới lam dịch bên người, xúc lên cái chân ra thu sau, chỉ nhìn thoáng qua, liền dạ dày quay cuồng, suýt nữa phương ra. Lam dịch hai cái đuổi từ đầu gối trở lên đến háng toàn bộ thối giữa, toàn bộ đuổi tìm không ra một khối hoàn chỉnh làn da, đồ đầy màu xanh lục chất lỏng, nhưng là không ngừng có máu loang cùng nùng dịch chảy xuôi xuống dưới, cơ bắp cùng tổ chức đã hoàn toàn bị vi khuẩn cấp phá hủy. Trong sơn động kia cổ xú vị chính là này chân phát ra, chỉ nhìn thoáng qua, lang phỉ liền biết hắn này chân chính mình trị không được, bất quá nàng nếu là nói thật nói, nàng cùng long chiến khẳng định liền sẽ mất mạng. Cho nên lang phỉ căng ra đầu nói, trước mắt có hai loại biện pháp, một là đoạn rớt này hai cái đùi, nhị là dùng nước muối rửa sạch miệng vết thương, này hai loại phương pháp đều sẽ thực rất đau, ngươi tuyển loại nào. Nghe nàng nói như vậy, lam dịch trong mắt nhiều mà hy vọng, Vội vàng mở miệng nói, đương nhiên là đệ nhị loại, ta nhất định phải giữ được ta chân. Hắn xem qua thanh vân miệng vết thương cũng ép hỏi quá lăng phỉ cho hắn chữa thương quá trình, biết nàng cũng không có lừa lừa chính mình, bất quá hắn sử dụng nước muối lại mặc kệ sự, biết lăng phỉ cũng không sẽ thiệt tình thế chính mình xem bệnh, cho nên lúc này mới được ăn cả ngã về không đem người cấp gọi tới, nàng quả nhiên là vô pháp nhìn lòng chiến chết. Thanh vân đem đã chuẩn bị tốt nước muối cấp đoan lại đây. Lăng phỉ lạnh lùng mở miệng làm hắn di chuyển làm dịch thân thể sau đó dùng nước muối đem trên đùi thảo dược cấp ngừng rớt, sau đó lại nhất biến biến dùng nước muối xúc rửa làm dịch miệng vết thương, làm dịch trong miệng gắt gao cắn ra thú, chỉ phát ra ngắn ngủi hô đau thanh âm. Bất quá thấy nàng vẫn luôn ở hướng miệng vết thương, làm dịch lấy rớt ra thú, thấp giọng uy hiếp nói, không cần ý đồ kéo dài thời gian, phi tinh đã đi Đại Sơn, động, Long ra bọn họ lúc này nhưng không có thời gian tới cứu hai người cho ta thành thật điểm. Lăng phỉ trên mặt làm bộ lộ ra kinh hoàng biểu tình, quay đầu lại mắt còn không có mở to mắt Long Chiến, thấp giọng trả lời, ngươi yên tâm đi. Thanh Vân đem đủ loại thảo dược cấp lấy lại đây, nhìn Lăng phỉ rũ đầu ở tìm thảo dược. Đối với Lam dịch cầu đạo, tư tế đại nhân, Lăng phỉ nếu đã đáp ứng cho ngài chữa bệnh, liền thả Long Chiến đi, hán. Thanh Vân nói không có nói xong, đã bị Lam dịch một cái tát chịu ngã trên mặt đất. Lam dịch nhìn hắn đôi mắt tràn đầy ngon độc, phế vật, phế vật. Nếu không phải ngươi muốn ta dùng những cái đó nhiệt thổ đắp trên đùi, ta chân sẽ bị năng thành như bây giờ. Bị đánh miệng ngũi đổ máu thanh vân thân thể không ngừng run rẩy, thừa nhận lam dịch tức giận. Lang phỉ im lặng, nguyên lai like phía trước thanh vân đi đại sơn động là bởi vì cái này, bất quá xem lam dịch miệng vết thương này, hẳn là nướng thổ độ ấm không lo tạo thành. Bất quá hắn sở dĩ sẽ biến thành như vậy đều là hắn phía trước sở làm hết thể báo ứng, chính mình mới không sẽ không trở thành hắn vật hy sinh. Đảo cái dược dùng lâu như vậy thời gian. Lam dịch đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vào lang phỉ xem, đối nàng cọ tới cọ lui hành vi thập phần không kiên nhẫn. Bất quá hắn hiện tại cũng không làm gì được lang phỉ, chính mình chân có thể hay không hảo cũng chỉ có thể dựa nàng. Lam dịch khỏe mắt dư quang liếc đến giống như nhận mệnh giống nhau nằm trên mặt đất long chiến. Trong lòng cười lạnh, Long Chiến cũng vô pháp chống cự này dự tính, người này lại lợi hại cùng chính mình làm đối cũng đến diệt trừ, đây cũng là phi tinh ý nguyện. Miệng vết thương quá sâu, dược cần thiết ma tế một ít, nếu không sẽ đối miệng vết thương tạo thành lần thứ hai thương tổn. Lăng phỉ thuận miệng hồ biên, đôi mắt dư quang vẫn luôn chú ý Long Chiến bên kia động tính, tiên lặng đứng lên thanh vân ánh mắt ở làm dịch cùng Lăng phỉ chi gian băn quan, trong mắt chậm rãi hiện ra một kia kiên quyết. Xoay người hướng sơn động khẩu đi đến. Đứng lại. Lam dịch không chút để ý mở miệng nói. Từ giờ trở đi ngươi không chuẩn rời đi nơi này. Cái này phế vật từ đi lang phỉ nơi đó về sau trở về liền mất hồn mất vía bộ dáng. Hắn trong lòng cũng là thêm phong bị. Không nghĩ tới thế nhưng bị hắn đoán chuẩn. Hắn dưỡng nhiều năm như vậy cậu cũng dám trái lại cắn hắn một ngụm. Đã lưu đến không được. Thanh Vân ngẩng đầu nhìn nhìn Lam dịch. Bước chân dừng lại. Chỉ là một đốn. Sau đó hắn đột nhiên phát túc hương, cửa chỗ chạy như điên, thấy hắn như vậy, Lam Dịch sắc mặt đại biến, ngăn lại hắn, "Cho ta ngăn lại hắn." Còn không có chạy đến cửa, Thanh Vân đã bị ba người trong đó một cái cấp đá ngã xuống đất, Lam Dịch hung tận nói, "Cho ta đánh chết hắn, phế vật cũng dám phản bội ta, muốn đi báo tin sao? Đã chết này tâm đi, cho ta đánh chết hắn." Bị cao lớn nam nhân đả đánh, Thanh Vân phát ra than khóc thảm, Lăng Phỉ đứng lên vừa muốn nói cái gì, vẫn luôn không có gì động tác long chiến đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, gầm nhẹ một tiếng ném đi đè ở trên người hắn hai người, ở hai người còn không có phản ứng lại đây trước tiên hai cái nắm tay bay đi ra ngoài, hai cái hán tử bị đánh thân thể bay ra đi thật xa, đánh vào sơn động trên vách đá phát ra thật lớn tiếng vang, sau đó mềm như bông té ngã trên đất. Lam dịch cùng một người khác bị này đột nhiên chạm hướng cấp dọa gây dại, không nghĩ tới chúng nháo dương hoa dược long chiến thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian khôi phục lực lượng hơn nữa vừa ra tay thế nhưng liền giải quyết hai người người thứ ba lập tức từ bỏ thanh vân nhặt lên thạch đao hướng long chiến nhào qua đi lam dịch đột nhiên hô lớn người tới a long chiến muốn giết người người tới a nghe được hắn kia tê thanh kiệt lược tiếng la lang phỉ lập tức qua đi muốn đi che lại hắn miệng nếu như bị người khác nghe thấy tiếng la tiến vào không chừng nghĩ như thế nào đâu Bất quá nàng còn động, đã bị long chiến hét lớn một tiếng thanh đừng núc nhích ngạnh sinh sinh định trụ bước chân, sau đó thấy hoa mắt, một cái thật lớn thân thể từ cửa động chỗ bay qua tới, là bị ném bay qua tới, kia khối thân thể thẳng tắp tạp hướng về phía ra thu thượng Lam Dịch, một trận rất nhỏ âm thanh âm ý. Sau, Lam Dịch thanh âm biến mất. Vừa rồi tập kích long chiến nam nhân kia lúc này chính để ở Lam Dịch trên người, mà trong tay hắn thạch đao lại thẳng tắp cắm ở Lam Dịch ngược chỗ. Lam dịch đôi mắt mở to đại đại, khỏe miệng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, vẻ mặt hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Hắn kia giữ tận biểu tình cùng thân thể kia quả thực là quá sướng, cửa động chỗ Long Chiến bay nhanh đi tới đem lang phỉ ôm ở ở trong ngực. Lúc này lang phỉ mới cảm giác được chính mình trái tim ở không ngừng thỉnh thịch ẩy. Không phải bởi vì Lam dịch tử vong mà là bởi vì hai người sống sót sau thai nạn. Đã chết sao? Long Chiến khẩu khí có chút tiến đối. Đương nhiên là vì không có tự mình động thủ mà thiết nối. 183 chương 183 song việc 1. Sự tình chuyển biến bất ngờ, nhìn kia đã không có hơi thở lăng dịch, lang phỉ trong lòng nói không nên lời là cái gì cái tư vị, có đại thù đến báo cảm giác cũng có loại phức tạp cảm tình, đặc biệt là nàng nhìn đến nằm trên mặt đất không ngừng dãy rủa suy nghĩ muốn lên thanh vân. Nhìn long chiến hướng thanh vân đi đến, lang phỉ chạy nhanh kéo lại cánh tay hắn, thấp dọng nói. Hắn liền thôi bỏ đi thanh vân lúc này trên người đã là vết thương chồng chất nhưng nhịn không được Long Chiến một cái nắm tay. Tuy rằng nói người này lúc trước tiếp cận các nàng là hoài gây dối tâm tư, nhưng là hắn có thể đứng ra tới thế chính mình cùng Long Chiến nói chuyện, lại còn có muốn trợ giúp các nàng, mặc dù không có thành công cũng thuyết minh cũng không phải cái hát hoàn toàn. Người, cho nên lang phỉ liền ngăn cản Long Chiến. Lang, lang phỉ, xin... Xin lỗi dây rùa nửa ngày Thanh Vân mở hắn kia đã xưng lợi hại đôi mắt nhìn lăng phỉ cùng Long Chiến. Đức Quang nói hai chữ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Lâm Vân Hy ngồi xổm xuống thân thử hạ nàng hơi thở, phát hiện hắn chỉ là ngất đi rồi. Đứng lên đối Long Chiến nói, hắn đã biết sai rồi, cứ như vậy thôi bỏ đi. Long Chiến còn chưa nói lời nói, vừa rồi bị hắn đá bay kia hai người dên dỉ ra tiếng, ném đầu từ trên mặt đất bỏ dậy, thấy chính mình đồng bạn nện ở hiến tế trên người. Mà hiến tế đã bị thạch đao xuyên thấu thân thể, đôi mắt mở to đại đại nghiễm nhiên đã không có mệnh, sợ tới mức nhất thời lớn tiếng kêu gọi nói, giết người. Hiến tế đã chết, Long Chiến giết người. Lang Phỉ lần đầu tiên biết nguyên lai nam nhân cũng có thể phát ra như vậy trói thai thét trói thai, Lam Dịch sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này, thuần túy là chính hắn làm. Tuy rằng cái này thai hỏa đã chết trong lòng khoan khoái không ít, nhưng là nàng cùng Long Chiến hiện tại gặp phải đối tộc nhân khác giải thích. Lam dịch lại rác rưởi hắn cũng là bộ lạc hiến tế, không có cái công đạo là không có khả năng, đến tưởng cái biện pháp mới được. Hai người tiếng thét trói thai thực mau khiến cho những người khác chú ý, sau đó thực mau cái này không lớn không nhỏ sơn động liền chen đầy tộc nhân, phi tinh cùng phi đã tới, duệ cùng những cái đó lao liệp thủ nhóm cũng tới rồi, nhìn khoe miệng chảy máu tươi thân thể đã cứng đờ lam dịch, toàn bộ sơn động lập tức sôi trào lên, phi tinh sắc mặt thay đổi mới biến nhìn đứng ở một bên Long Chiến cùng lang phỉ trong mắt lập loè ý vị không rõ quan mang. Có mấy người khóc kêu hướng lam dịch thi thể chạy tới, nhìn này sơn động tư thế, phi đạt nơi nào còn không rõ đã xảy ra sự tình. Ngón tay Long Chiến bi phấn cao giọng nói, Long Chiến, ngươi thế nhưng giết hại tư tế đại nhân, lá gan của ngươi thật là quá lớn, ngươi đây là mạo phạm thiên thần, cần thiết lấy ngươi huyết tới bình ổn thiên thần tức giận. Long Chiến, tuy rằng ngươi đối hiến tế có bất mãn, Nhưng là ngươi thế nhưng giết hại hiến tế, quả thực là phát rồ, bộ lạc tuyệt đối dung không giới loại này sẽ đối tộc nhân hạ này sát thủ người, tộc trưởng, tuyệt đối phải cho hiến tế báo thủ A. Long huyền cùng Long Minh trên mặt cũng kinh hoàng không chừng, hai người bọn họ bất quá ra tới như vậy một công phu, như thế nào liền ra bực này sự tình, khẳng định là Lam Dịch làm khó dễ, Long Chiến mới có thể phản kích, nếu không như thế nào sẽ giết chết Lam Dịch. Đại bộ phận tộc nhân đều bị trước mắt này huyết tinh một màn làm cho sợ ngây người. Trong tộc người lẫn nhau nâng đỡ vẫn luôn sống đến bây giờ, còn không có xuất hiện quá loại này người một nhà giết hại người một nhà sự tình. Hơn nữa bị giết người vẫn là hiến tế. Này quả thực là quá nghe giận cả người. Liên ở rất nhiều người hướng Long Chiến đầu tới căm thù ánh mắt thời điểm. Vốn dị đứng ở Long Chiến bên người lang phỉ về phía trước đi rồi hai bước. Lớn tiếng nói, Lam Dịch xác thật là bị Long Chiến giết. Nhưng là Long Chiến giết lại không phải hiến tế, hắn đã bị quỷ mê tâm hồn, cho nên đã không xứng đương hiến tế. Ngươi nói bậy, tư thế đại nhân đã bị Long Chiến giết, đây là ai đều có thể nhìn đến sự thật. Ngươi nói này đó lung tung rối loạn bất quá chính là muốn thế Long Chiến giải vây. Hiến tế ở tồn tại thời điểm liền nói ngươi là cái tai họa, quả nhiên, ngươi thế nhưng mê hoặc Long Chiến, làm hắn giết hại hiến tế. Tộc trưởng, cái này nô lệ cũng không phải thứ tốt. Nhất định phải đem nàng cùng Long chiến cùng nhau tiêu chết, nếu không chúng ta bộ lạc từ đây liền sẽ không có an bình. Phi đạt căn bản không cho Lăng Phỉ nói tốt cơ hội, trực tiếp hướng về phía Phi tinh nói. Từ từ, chờ ta cùng đại gia thuyết minh sự tình ngọn nguồn ngươi nói cái gì nữa cũng không ngược. Lăng Phỉ đôi mắt bình tĩnh nhìn Phi tinh nói, tộc trưởng đại nhân, hiến tế là thiên thần sứ giả, là vì loại bỏ tộc nhân ốm đau cùng hết thể tà vật mà tồn tại không phải sao. Phi tinh đôi mắt hơi hơi mị mị, không nói chuyện, lang phỉ coi như hắn là cam chịu, tiếp tục mở miệng nói, nhưng là liền ở không lâu trước đây, hiến tế bò lớn ta gọi tới nơi này, dùng nháo